Nguyên ta gả đến khổng gia mấy năm đều không có có thai, ít nhiều mẫu thân cùng ta cầu sinh con dược, này dược cũng linh nghiệm, mới ăn không bao lâu ta liền hoài thượng một thai. Nga. Quân tích lan lời này gợi lên triệu thị hứng thú, chính là thật sự. Bất luận cái gì một nữ tử đều đối có không sớm ngày hoài thai sinh con có khắc tầm thường để ý, triệu thị cũng là nữ tử, tự nhiên cũng để ý này đó sinh con bí phương. Tự nhiên là thật, bằng không biểu tẩu cho rằng ta như thế nào lại cứ ở ngay lúc này có. Quân tích lan thật mạnh gật đầu, ta chỉ cùng biểu tẩu nói, biểu tẩu nhưng mạc nói cho người khác. Triệu thị nắm thật chặt nắm tay, ngươi nói, quân tích lan đem thôi thị như thế nào đi tìm phúc nương nương, như thế nào cầu dược. Lại sao sinh cho nàng đưa tới một năm một mười nói cho triệu thị, ta nói cho tẩu tử này đó cũng không cầu khác, nhưng cầu biểu tẩu xem ở chúng ta thân thích phân thượng có thể nhiều cho ta thêm tốt hơn lời nói, ta đã không có nhà mẹ để dựa vào. Hiện giờ có thể dựa vào cũng chỉ có cứu cứu một nhà. nếu là cứu cứu cùng biểu ca cũng mặc kệ ta. sợ là nói tới đây, quân tích lan lao một phen nước mắt, khẩn bắt lấy triệu thị tay, biểu tẩu, ngươi cùng ta cầu xin cứu cứu cùng mợ, mặc bỏ xuống ta. triệu thị nghe cũng là đầy bụng chua sót, vô vô quân tích lan tay, lão ra từ trước đến nay thương yêu nhất mẫu thân ngươi, hiện giờ đem mẫu thân ngươi trừ tộc cũng là bất đắc dĩ, ta lâm tới thời điểm thái thái đã dặn dò ta, Điều ta nói cho ngươi một tiếng, thôi ra như thế nào đều sẽ âm thầm chiếu cố ngươi, chớ sợ. Có triệu thị lời này, quân tích lan mới hoàn toàn yên tâm. Triệu thị trấn an hảo quân tích lan, lại được kia sinh con dược bí mật, tự nhiên vui mừng vô hạn, lại ngồi nhất thời mới rời đi khẩn ra. Thiên lao chung, quan coi ngục vẻ mặt tươi cười dẫn Kim Phu Nhân thông qua một cái thật dài đường đi chậm rãi tới gần bên trong giam giữ trọng hình phạm địa phương, lại qua hai phiến đại môn, lúc này mới ngừng ở một tòa âm ú cửa lao khẩu. Kim Phu Nhân từ trong tay háo lấy ra một ít bạc vụn dao cùng quan coi ngục, đà t kia quan coi ngục cầm bạc cao hứng đi ra ngoài lưu lại kim phu nhân đứng ở cửa lao khẩu xuyên thấu qua thô thô đầu gỗ cây cột nhìn về phía lao trung lại thấy nguyên bản thành cao ngạo khí bảo dưỡng cực hảo quân mặc vì mấy ngày không gặp tựa như thay đổi một người dường như hắn người mặc một thân lao ý kìa bởi vì không tắm rửa quá hiện nhăn rúm gió rán ở trên người hắn nửa bạch đầu tóc lung tung rối loạn rũ ở sau đầu trên đầu còn dính thảo lá cây cùng khô kiệt chi nguyên trắng nón một khuôn mặt hiện tại tràn đầy vết bẩn cả người nơi nào còn có các thần khí phách hăng hái hoàn toàn tựa như cái duyên phố ăn xin lao khất cái quân mặc vì nghĩ đến quân mặc vì vô tình vô nghĩa liền tính là hắn biến thành cái dạng này kim phu Ú nhân vẫn là đầy ngập hận ý thâm giác chưa hết giận Nàng mắt lại nhìn lạnh lùng kêu một tiếng quân mặc vì đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến đứng ở cửa lao khẩu người híp híp mắt lại là nhận không ra cũng khó trách kim phu Ú nhân đi cáo trạng thời điểm xuyên chính là áo vải thô lại dùng dược vật đem tóc lộ bạch đem cả người làm cho hiện dàn mua hảo chút tuổi hơn nữa cũng không quý trọng trang sức thêm thân tự nhiên liền hiện rất là nghèo túng nhưng hiện tại kim phu nhân một đầu đen nhánh sáng bóng đầu tóc chỉnh tề sơ ở trên đầu vãn cái đương thời lưu hành như ý búi tóc lại dùng bạch ngọc cây châm cố định trụ bên mái cắm một chi vàng dòng nạm thúy hoa mẫu đơn điện tử rũ xuống vài sợi chân châu tua tới lại có bạch ngọc điêu liền ngọc lan hoa mang ở trên đầu làm nàng cả người hiện phú quý đoan trang hơn nữa nàng người mặc một kiện đàn sắc bạc biên áo Trên mặt cũng tinh tế chứ son phấn, cả người càng hiện tuổi trẻ một ít, cũng khó trách quân mạc vì nhận không ra. ngươi là Quân mạc vì tinh tế đánh giá Kim Phu Nhân, là nhà ai Phu Nhân? Ha! Kim Phu Nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, hảo hảo mở to mắt nhìn xem ta là ai. Quân mạc vì nhìn sau một lúc lâu mới hít hà một hơi, Kim, Kim Thị, ngươi là Kim Thị. Kim Phu Nhân đạn đạn ngón tay. Dung dược vật bảo dưỡng thực tốt ngón tay xanh miết giống nhau thứ quân mặc vì đôi mắt sinh đau nhưng bất chính là ta sao quân mặc vì lúc trước ta bị ngươi đuổi ra quân ra thời điểm liền từng nói qua sớm muộn gì có một ngày ta sẽ hảo hảo đứng ở ngươi trước mặt nhìn xem ngươi này phụ lòng người đến tột cùng có cái gì kết cục hiện giờ ta xác thật thấy được kim thị quân mặc vì đột nhiên phát đi lên cách thô thô một chế lan can dương tay muốn đủ kim phu nhân kim thị đều là ta không tốt ta xin lỗi người ta hào hối hào hối. Lúc trước không nên bị Thôi Thị mê tâm hồn, đều là Thôi Thị, đều là nàng tiện nhân này, nếu không phải nàng. Kim Thị, người phóng ta ra tới, phóng ta ra tới, chúng ta hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt. Nếu nói quân mặc vì có thể có cốt khí một chút, lúc này có thể ở ngôn ngữ gian tre chở Thôi Thị một ít, không nói được Kim Phu Nhân còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái, nhưng hiện tại quân mặc vì này lì lợm la liếm bộ giang, kêu Kim Phu Nhân hảo một trận tâm tác, nàng bắt đầu nghĩ lại. Lúc trước như thế nào liền mắt bị mù coi trọng như vậy cái đồ vật không chỉ nàng, kia thôi thì cũng là cái không ánh mắt, thế nhưng nhìn chúng như vậy cái thay đổi thất thường tiểu nhân. Cầm mồm. Kim phu nhân hét lớn một tiếng, ngươi ta phu thê tình tuyệt, ngươi còn có cái gì thể diện cầu xin ta, ngươi vô lương tâm hỏi một chút chính mình, ngẫm lại con ta, ngươi cũng không cảm thấy mất công hoàng Là, ta xin lỗi ngươi, xin lỗi chúng ta nhi tử. Quân mạc vì dùng sức kêu to, phóng cầm, ngươi xem ngươi ta đều lớn như vậy số tuổi. Trước kia quá khứ liền đi qua, tới rồi hiện giờ, ngươi cũng không có nhi tử dưỡng lao, không bằng, không bằng cứu cứu ta, ta chính là có nhi tử, ta còn có khuê nữ, ta gọi bọn hắn cho ngươi dưỡng lao có được hay không. Ha ha, quân mặc vì buổi nói chuyện têu kim phu nhân cười nước mắt đều ra tới, quân mặc vì, ngươi thật sự quá buồn cười, ngươi, như thế nào liền tự đại đến loại tình trạng này, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy qua đi, ta còn là trước kia cái kia ngốc nhậm ngươi lừa gạt kim phóng cầm sao. còn nói kêu ngươi nhi tử cho ta dưỡng lão liền ngươi đứa con này không phải ta xem thường ngươi quân mặc vì ngươi thật sự là sẽ không dưỡng hài tử ngươi kia trưởng tử hiện giờ đã giống như phế nhân con thứ hai sớm bỏ xuống các ngươi không biết đi nơi nào không sẽ không kim phu nhân những lời này đối quân mặc vì đả kích không nhỏ ta thiệu húc chính là có không ít bằng hiếu thiệu dễ là cái hiếu thuận hài tử cũng không phải là hiếu thuận hài tử sao hiếu thuận đến vừa nghe các ngươi xảy ra chuyện đã sớm lưu không biết chạy đi đâu Kim Phu Ú Nhân cười lạnh một tiếng, quân mạc vì, ngươi đừng tưởng rằng chỉ ngươi có nhi tử khuê nữ, ta khá vậy có nhi tử khuê nữ, ta đứa con này mới là thật thật hiếu thuận, khuê nữ cũng là thật tốt. Ngươi như thế nào sẽ? Quân mạc vì vẻ mặt không dám tin tưởng, ngươi lại gả chồng. Như thế nào sẽ không? Kim Phu Ú Nhân cười nói, nữ nhi của ta đó là vào cung hiền tần nương tử, nhi tử sao? Lập tức liền phải cưới cô dâu, quá không bao nhiêu thời gian ta là có thể bế lên tôn tử, mà ngươi đâu? Ngươi nhi tử mệnh căn tử sớm đoạn, ngươi chính là ở dưới chín suối cũng chớ có lại tưởng tôn tử, đây đều là báo ứng, báo ứng a. Ngươi nói vậy quân mạc vì chỉ vào kim phu nhân mắng to, tiện nhân, nói vậy ta nhi tử như thế nào? Ngươi nghĩ sao? Kim phu nhân nói thông khoái, nhìn thấy quân chớ làm khó kham bộ dáng chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái, ngươi nhi tử mệnh căn tử chính là ta thiết kế lộng không, người thật sự cho rằng hắn như thế nào lại đột nhiên có tật xấu, như thế nào liền đi kia gian y, y quán. Như thế nào liền cố tình đụng phải vĩnh ninh công chúa? Này đó tự nhiên đều là ta tính kế tốt. Phát. Quân mặc vì phun ra một búng máu, thiện nhân, thiện nhân, độc phụ. Hắn càng mắng, kim phu Ú nhân càng là cao hứng, ta lại nói cho ngươi một tin tức, người nữ nhi có thai. Quân mạc vì ở rất nhiều tin tức xấu chung cuối cùng tìm được một tia tốt, nợ nụ cười, hảo, tích lan là cái tranh đua. Kim phu Ú nhân lần thứ hai cười lạnh, người nữ nhi có thai cũng là ta mang đến, ta dùng bí dược kêu nàng có thai. dùng tiết dược hoài thai tất nhiên là nhi tử bất quá sao lại là cái tàn phế đồ vật lại nói tiếp ta đều không hiểu được ngươi nữ nhi tương lai có thể sinh hạ cái cái gì quái vật, đến lúc đó nàng ở khổng ra chỉ sợ này so không thể sinh dục còn muốn khổ sở đâu quân mạc vì ngươi nói ta này trả thủ thủ đoạn được không thích lan quân mạc vì thật sự chịu không nổi đà kích dỗi tay chỉ vào kim phu nhân mắng to kim phóng cẩm họa không kịp con cái ngươi không nên bị ổi đồ vật Ta liền biết người vạn không phải tốt. hắn cuối cùng không mang xong, một hơi không xuyến đi lên té xịu trên mặt đất, chi chi lão thử tiếng kêu vang lên, mấy chỉ gầy gầy lao thử nhảy đến quân mạc vì trên người. Kim phu nhân vô vô váy, đạn rất mặt trên cho bụi, thật gà, liền như vậy nói mấy câu liền kinh không được, ta năm đó so người sinh chịu nhưng nhiều hơn nhiều đâu. Phu nhân, kia quan coi ngục lần thứ hai xuất hiện, muốn hay không đi nữ giam nhìn xem. Đi thôi. Kim Phu nhân sờ sờ trong tay áo trang kia cái chai bí dược, xả môi cười cười. Thôi thị, cung tiêu ngươi sinh chịu này ly hồn chỗ tốt. đệ nhị nhị bắt trương người thị. Lý Loan Nhi đem kia kiện đỏ bừng váy lụa mặc vào, áo khoác một kiện màu ngà gấm cung lụa áo, một đầu tóc đen trải lên, dùng một cây bích ngọc cây châm cố định trụ, còn lại lại vô nhiều vật phẩm trang sức. nàng mới trang điểm xong, liền thấy Cố Hâm cười tiến bảo. Cố Hâm cũng là đặc đặc trang điểm quá, xanh lá cây váy dài hơn nữa thủy sắc áo. hiện thuần tịnh lại lịch sự tao nhã cùng lý loan nhi đứng chung một chỗ thật thật xinh đẹp hai chị em cái nàng đối lý loan nhi vây tay tỉ tỉ mau chút nương cùng phu nhân đều sốt ruột chờ đâu lý loan nhi vô vô váy giải này liền tới hai người kết bạn một chỗ đi ra ngoài trở ra nội môn liền thấy kim phu nhân cùng cố phu nhân ngồi ở cùng nhau uống trà chờ đợi lý loan nhi qua đi chào hỏi kim phu nhân đứng dậy nói thời điểm không còn sớm chúng ta đi sớm về sớm khi nói chuyện Bốn người ra cửa ngồi trên từng người trong nhà xe ngựa một đường bay nhanh đi người thị. Lý Loan Nhi ngồi ở trên xe ngựa cẩn thận nhìn Kim Phu Nhân, nhìn sau một lúc lâu cười nói, Phu Nhân đã nhiều ngày thần sắc thật sự thực hảo, ta coi Phu Nhân làm như tuổi trẻ không ít. Kim Phu Nhân cười vô vô Lý Loan Nhi tay, đại thù rốt cuộc đền báo, ta cuối cùng là được đền bù tâm nguyện, tự nhiên tâm tình hảo, người này à, tâm tình một hảo liền hiện tinh thần rất nhiều. Nói tới đây, Kim Phu Nhân lại than một tiếng, ta đời này không bên ý tưởng. Nguyên liền nghĩ thay ta Nhi báo thù ta đời này cũng coi như là không sai biệt lắm. Ai có thể nghĩ đến đụng tới các ngươi toàn gia? Có thể nhận ca ca ngươi cùng ngươi muội muội. Hiện giờ ta báo thù, rồi lại có chuyện khác nhọc lòng Xuân Ca Nhi hôn sự Phượng Nha đầu ở trong cung sự tình ta dù sao cũng phải nhớ thương chút đi. Ta à cũng có hy vọng. Tổng cảm thấy hiện giờ Nhật Tử quá có buôn đầu này trong lòng nói không nên lời kiên định. Lý Loan Nhi Minh Bạch Kim Phu nhân ý tứ. Kim Phu Ú Nhân tử bị quân gia đuổi ra tới lúc sau liền một lòng một dạ muốn chỉnh suy sụp quân gia thế nàng nhi tử báo thù, nàng nửa đời người đều tại đây bên trên động tâm tư, nếu không có chuyện khác. Kim Phu Ú Nhân báo thù lúc sau tinh thần khẳng định cực độ hư không, nói không chừng sẽ cảm thấy tồn tại không có gì ý tứ, có chán đời cảm xúc. Nhưng hiện tại Kim Phu Ú Nhân lại có nhi nữ. Nàng là làm mẫu thân, tự nhiên muốn thay nhi nữ nhọc lòng. Nay một nhọc lòng, nơi nào còn có cái gì thời gian đi cảm thấy hư không, nói thật. Lý Xuân cùng Lý Phượng Nhi với Kim Phu Nhân tới nói có thể nói là tinh thần ký thác. Cười cười, Lý Loan Nhi tách ra đề tài, Phu Nhân mang theo nhiều ít bạc, chúng ta nhất định phải nhiều hơn mang bạc, không nói được có người cùng chúng ta tranh đâu. Kim Phu Nhân lấy ra một chồng tử ngân phiếu tới, ta ước chừng mang theo năm vạn bạc, mua mấy cái nô tài vậy là đủ rồi. Chính là có người cùng chúng ta tranh, ai còn nguyện ý hoa 5 vạn bạc mua mấy cái tội nhân. Nói chuyện, xe ngựa liền tới rồi người thị, Tiếu Bình dừng lại xe ngựa, Lý Loan Nhi nhảy xuống xe đỡ Kim Phu nhân ra tới, Đứng Yên lúc sau nhìn lên, cố gia mẹ con cũng đều đã xuống xe ngựa. Bốn người hội hợp một chỗ, đưa mắt chung quanh, liền thấy hôm nay người này thị mắc mưu thật sưng được với biển người tấp nập, không biết có bao nhiêu xem náo nhiệt người tụ tập nơi này. Cũng là, danh dương thiên hạ quân tướng công toàn gia bị bán đi, tổng hội có người tới thấu cái này náo nhiệt đi. Lại thấy mấy cái quan nha mang theo hung thần ác sát nha dịch tiến lên, mấy cái nha dịch nắm dây thừng dây thường thượng một lưu buộc không hiểu được bao nhiêu người đem những người này giống ra súc giống nhau đuổi kịp đài cao liền có một cái 40 tới tuổi lớn lên một chương đầy đặn khuôn mặt quan nha tiến lên khi trước đem một cái lao phụ nhân xả ra tới hướng trên đài một con ngã các vị đây là quân mặc vì lao nương cũng là này lao chủ chứa dưỡng quân mặc vì như vậy cái vô tình vô nghĩa đồ vật lao đông tây tuổi lớn cũng đáng không được mấy cái tiền chúng ta mấy cái thương lượng một chút định ra một hai bạc dòng giá cả các vị có nguyện ý mua chạy nhanh Tuy rằng nói Lao Đông Tây làm không được cái gì sống, nhưng bị đánh bị khinh bỉ vẫn là hành. Mua đi về nhà làm nơi chút giận cũng không tồi. Quan nha hai mảnh miệng, há mồm liền biết có hay không. Quân mặc vì lão Nương năm gần 70 đã già mua cơ hồ đi không nổi, nhưng ở quan nhà trong miệng, thế nhưng còn có thể tìm ra nàng giá trị tới, nhưng thật ra gọi người kính nể không thôi. Chỉ là, tuy là hắn lại có thể nói sẽ nói, cũng không có người nguyện ý hoa một lượng bạc tử đi mua nửa thanh thân mình xuống ngồi người. Cũng là... Mua trở về lại có thể như thế nào, không nói được hôm nay mua ngày mai người liền đã chết, không chỉ làm không được sống, ngược lại còn muốn ngươi dán khẩu quan tài đâu, chính là không cần quan tài, kia phá tịch phiến tử cũng đáng tiền không phải, lại nói, người không cần chôn, có thời gian kia còn không bằng nhiều làm chút sống có lợi đâu. Quan Nha thấy như vậy nhiều người thế nhưng không một người mở miệng muốn mua, nhất thời buồn bực, rôi tay liền ở quân lão phu nhân trên mặt tới hai cái cái tác, vô dụng lao đông tây, bạch mù bọn em hai chén cơm. Lại ở ngay lúc này, Kim Phu U Nhân đứng dậy, một lượng bạc tử ta mua, đem người mang xuống dưới đi. Ông! Trong đám người truyền đến một trận kinh hô, sớm có ba cánh nhận ra Kim Phu U Nhân, tức khắc nghị luận sôi nổi, này không phải bị quân mặc vì đuổi ra môn cái kia Kim Thị sao? Nghe nói nhân ra hiện tại quá chính là thực tốt, như thế nào? Nàng như thế nào sẽ mua quân mặc vì Lao Nương tới? Lại có người nói, nghe nói Kim Thị ở quân gia thời điểm vị này quân Lao Phu U Nhân đối nhân ra nhưng chẳng ra gì. cả ngày tìm nàng khuyết điểm không nói còn một cái kính phải cho quân mạc vì nạp thiếp sau lại thôi thị gả qua đi này lao đông tây dám cũng không dám đánh một cái còn không phải cái bắt nạt kẻ yếu xem kim thị không nhà mẹ để dựa vào liền nhưng kính làm tiện nhân lại có người nói ai ngươi nói kim thị có thể hay không mua lao đông tây về nhà cha tấn nói không chừng có người gật đầu nếu là ta không nói được thật mua trở về đánh chửi đâu nằm trên mặt đất quân lão phu nhân ngẩng đầu vẩn đục đôi mắt nhìn kim thị đầu đột nhiên lay động không không cần không cần quan nha lại là một bạt thai phiến qua đi dối tay nắm lên quân lão phu nhân đầu tóc đem nàng kéo lên có người mua ngươi liền không tồi ngươi còn dám chọn tam nhật bốn Chấm đã kim phu nhân ra tay ngăn lại quan nha lần thứ hai đánh tiếp ta mua chính là ta người không phải do các ngươi làm thiện là phu nhân nói chính là quan nha cười nịnh nọt đem quân lão phu nhân giao cho tiếu bình không biết phu nhân mua nàng là kim phu nhân nhũ như mày Lấy ra khăn che cái mũi muộn thanh nói, nàng tóm lại đã làm ta bà bà, quân mặc vì cùng thôi thì xin lỗi ta ta có thể trả thù, nhưng nàng lớn như vậy tuổi, mắt nhìn liền phải xuống mồ người, ta lại như thế nào nhẫn tâm xem nàng như vậy chịu tội, chính là lại nhiều người là quân gia đều đã tan, ta còn có thể đem hỏa khí phát tiết đến nàng trên đầu không thành. Kim Phu Nhân những lời này kêu ly gần người đều nghe xong đi, tức khắc trong đám người lại là một trận nghị luận, có nói Kim Phu Nhân thiện tâm, có nói Kim Phu Nhân ốc, Thống lại nói cái gì đều có, Kim Phu Nhân lại cười cười cũng không lại giải thích. Quan Nha cười nói, vẫn là Phu Nhân tâm tính tốt, lòng dại chống trải. Không cùng này đó tiện nhân chấp nhận. Phủng xong rồi Kim Phu Nhân, Quan Nha xoay người lại tốn ra thôi thì tới. Cũng là phủi tay ném tới trên đài cao, cái này chính là quân mặc vì lao bà quân Phu Nhân thôi thị tuy rằng người này tuổi lớn, bất quá. Quan Nha ha hả cười, cười ra một ngụm răng vàng, biểu tình cũng là nói không nên lời đáng khinh. bất quá này quân phu nhân bảo dưỡng hảo nhìn một cái này làn da còn rất mượt mà nói chuyện quan nha duỗi tay mang theo vết bẩn tay sờ lên thôi thị khuôn mặt còn rất trắng nõn này thôi thị chính là đại gia xuất thân dung mạo hảo dáng người dai thả đọc sách biết chữ cầm kỳ thư họa cũng thông chút mua đi trở về có thể ấm giường có thể giúp đỡ quản gia quản lý thật sự một công đôi việc có tưởng mua chạy nhanh chuẩn bị tốt bạc thôi thị ngẩng đầu một đôi thủy mắt hạnh tình lộ ra hung quang tới bất quá lại càng cho nàng cả người thêm chút diễm sắc dưới đài sớm có kia háo sắc đồ đệ nuốt khởi nước miếng tới một cái kính thúc dục quan nha rốt cuộc nhiều ít bạc ngươi nhưng thật ra mau nói a Quan nha cười chắc tay thượng quan nói thôi thị giá cả nhưng không quý năm lượng bạc liền thành năm lượng bạc à, các thần lao bà ngài là có thể mang về nhà thật thật có lợi khẩn Quan nha nói mới vừa rơi xuống đất liền có người giơ lên tay tới đến người này ra mua chạy nhanh đem người mang xuống dưới lại có người lớn tiếng nói 6 lượng. Mua mua, mẹ nó. Này thôi thì so nhà im bà thím giả nhưng thật ra tốn nhiều, mua trở về lại có thể ấm giường lại có thể cho trong nhà lao bà làm sai sử nha đầu. Kim Phu Nhân nghe nhớ mày tới. Lý Loan Nhi cười cười nhất cử tay, 10 lượng. 15 lượng. 20 lượng. Bất quá nháy mắt công phu, thôi thì giá trị con người bạc đã nâng tới rồi 50 lượng. Lại nói tiếp, 50 lượng mua cái tuấn tiếu hoàng hoa khuê nữ đều có thể nhưng kính chọn. Mua Thôi Thị thật sự là có chút không đăng giá, chính là ai kêu Thôi Thị là quân mặc vì lao bà đâu. hảo những người này đều có chút biến thái tâm lý, cảm thấy ngủ các thần lao bà chính là tể tướng, càng có những người này muốn nếm thử tể tướng phu nhân tư vị, bởi vậy Thượng, muốn mua Thôi Thị nhiều đều là chút. Thượng không được mặt bản trung niên nam nhân. Thôi Thị xem nhiều người như vậy tranh nhau cảnh giới, sớm khí thẳng run. Đã bị kim phu nhân mua quân lão phu nhân lúc này đã tỉnh qua thần tới. Nhìn trên đài thôi thị bị như vậy nhiều người ở trong lòng dân huế, thẳng khí ách giọng nói hô to, thôi thị, ngươi phạm là biết chút xấu hổ nên tự mình châm dứt, tỉnh cùng con ta mất mặt. Lý Loan Nhi một hồi thân, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười cầm khối vải thô đem quân lao phu nhân miệng đổ, vỗ vỗ tay, hiện tại thanh tích nhiều. Nàng lại nhất cử tay, ta ra một trăm lượng. Lập tức, dưới đài lại không người ra giá, chân chính gia đình giàu có sẽ không ra tiền mua thôi thị bực này phiền toái hóa. Mà ra tiền mua nàng nhiều là chút trong nhà còn có chút dư tài bà tánh, có thể ra 50 lượng đã là bọn họ điểm mấu chốt, 100 lượng, cũng đủ gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng cố tình liền ở ngay lúc này, một cái người mặc trúc thanh dậy hoa trường bào, ngón tay thượng beo bảy 78 cái kim giới tử thương nhân bộ dáng hơn 50 tuổi nam nhân bưng cười ra tay, 122. Kim phu nhân sửng sốt, thiên không thể tưởng được bây giờ còn có người cùng nàng tranh thôi thị. Lý loan Nhi hạ giọng nhẹ giọng nói, người này là thôi ra tìm thấy. Tuy rằng nói thôi ra đem thôi thì trừ bỏ danh, nhưng thôi thị rốt cuộc là thôi ra người, thôi ra không phải do người khác mua trở về nhục nhã. Kim phu nhân gật đầu, này đảo cũng nói được thông. Nói chuyện, Lý Loan Nhi nhấc tay, 150 lượng. Kia phú thương cũng bỏ thêm giới, 200 lượng. Trên đài thôi thị đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến phú thương thời điểm vẻ mặt kích động, đại khái là nhận ra người tới thân phận đi. Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng, 252. Hô lên cái này ra tới. Nàng bay nhanh từ kim phu nhân trên người lấy ra một cái thuốc viên tới, ở phú thương muốn kêu giới thời điểm một đưa bắn ra, đem thuốc viên đạn đến phú thương trong cổ họng, phú thương nhất thời nghẹn lại đôi mắt vừa lật ngã trên mặt đất. Lý Loan Nhi cười nói, này thôi thì thật sự là đen đuổi a. nhìn một cái, vị này lão già nghĩ ra giá cao tiền mua nàng thế nhưng phạm vào bệnh, quả nhiên, thôi thì chính là cái phiền thoái, ai mua ai xui xẻo. Đại nương tử, ngài mới ra 250 lượng bạc, người là của ngươi. Quan nha vừa nghe trong lòng biết không tốt, chạy nhanh lôi kéo thôi thị liền hướng Lý Loan Nhi bên người đẩy. Ta có thể hay không lui hàng?" Lý Loan Nhi hỏi một câu. Quan nha đầu riêu chống bỏi dường như, "Không thành, không thành, ngài ra giới người chính là ngài." Cũng thế. Lý Loan Nhi vẻ mặt tức giận rất có điểm nhận mệnh ý tứ, "Ai làm ta miệng thiếu tới, người ta mua." Phó xuống bạc, Lý Loan Nhi một chân đá đến thôi thị trên người, đen đuổi lộ vật, ngươi cũng chính là cái 250, đồ ngốc. 250 lượng bạc cũng bất quân ngươi. Đệ nhị nhị chín trương trung thường. Vẫn luôn đi theo Lý Loan Nhi phía sau cố hâm cười một trọn ngón tay cái. Loan tỷ tỉ, tỉ chính là lợi hại. Ngươi ra này giá thật thật hảo. Ta sao sinh ra được không nghĩ tới ra như vậy cái giới đâu. Cố hâm tuy rằng nói cũng kinh chút sự tình. Nhưng rốt cuộc vẫn là kiểu dưỡng lớn lên. Hơn nữa cô ra thực sự phú. Nàng ở tiền bạc thượng không có không thuận lợi thời điểm. Ở bình thường ba cánh tới nói 250 lượng bạc nhưng cung người một nhà quá tốt nhất mấy năm Nhưng đối cố hâm tới nói thật không tính cái gì, nàng một kiện siêm y liền không phải cái này giới là có thể mua tới, có thể dùng 250 lượng bạc vũ nhục thôi thị một hồi, nàng cảm thấy man vui vẻ. Cố phu nhân câu môi cười cười, nhìn đến thôi thị chật vật bộ dáng, nàng như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy thông khoái. Nhìn thôi thị, nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước thời điểm nàng ở nhi tử cố mính bỏ tù sau nơi nơi tìm người hỗ trợ, tìm được thôi thị trên đầu, nàng quy khóc cầu. không màng mặt mũi đầu gối đi được tới thôi thị trước mặt dâng lên hơn phân nửa cố ra sàng nghiệp nhưng thôi thị lại bất quá đạn búng tay giáp một câu bất lực liền đuổi rồi nàng lại ở nàng chưa ra quân ra trước cửa gọi người đem nàng đòn hiểm một đốn đem nàng trong tay khế đất khế nhà toàn đoạt đi nghĩ vậy chút cố phu nhân thâm giác thôi thị rơi vào như vậy cái kết cục cũng là trừng phạt đúng tội lại như thế nào thê thảm cũng không đủ đủ nàng hả giận mua thôi thị kim phu nhân cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra vừa rồi nàng chính là dẫn theo tâm đâu Liền sợ thôi ra chuẩn bị sung túc cùng nàng đoạt thôi thị, nào biết thôi ra cũng chỉ là tìm một người tới, thoát nhìn, thôi ra đối thôi thị đảo cũng không nhiều coi trọng đâu. Kỳ thật, Kim Phu Nhân là oan uổng thôi ra. Nguyên kia phú thương vì nịnh bợ thôi ra chính là mang theo vài vạn bạc đi mua thôi thị, thôi ra cũng phú thương đều nghĩ sẽ không có người hoa như vậy chút bạc tranh một cái trung niên phụ nhân, liền không nhiều làm chuẩn bị, bọn họ lại nơi nào tưởng được đến sẽ có Lý Loan Nhi bực này kỳ ba mặt hàng, căn bản không cùng ngươi cảnh giới. trực tiếp một cái thuốc viên giải quyết chuyện này bán thôi thị kế tiếp đó là bán đi thôi ra nha đầu vũ em bà tử một ít người chờ lúc này liền có vài cái quan nha tiến lên cùng nhau kêu giới lý loan nhi cùng cố phu nhân đều còn nhớ rõ tô bình an sở cầu liền từng người ra tiền giúp đỡ mua người tống ra mọi người cùng như ý cùng với ngọc tẩu tử toàn mua tới cuối cùng lý loan nhi ra tiền đem bị thương pha trọng tô bình an cũng mua tới đến nỗi bên người lý loan nhi nhưng không nghĩ để ý tới Tuy rằng nói quân gia hạ nhân đều là trải qua dạy dỗ, mua trở về liền có thể sai sử, chính là Lý Loan Nhi vẫn là không muốn muốn này đó lão cá hạ nhân. Quân gia kia chờ đại trạch môn hạ nhân trước học chính là lục đục với nhau, một đám chính là lấy khang làm điều lừa trên gạt dưới hảo thủ. Lý gia tòa nhà nhưng không lớn, Lý Loan Nhi cùng Lý Xuân cũng không kia chờ tâm nhãn tử, xử không tới này đó tổ tông. Đến nỗi nói cố phu nhân, nhân ra có nhà mình lão nhân có thể sai sử. Lại nơi nào sẽ hiếm lạ quân gia này đó hạ nhân. Mua đủ nên mua người, Kim phu nhân cùng Cố phu nhân dắt từng người khuê nữ dẹp đường hồi phủ. Trở về Lý gia, Cố phu nhân đã người đem Như Ý một nhà đưa lên, Lý Loan Nhi gọi tới Tô Bình An trước gọi người cho hắn đồ chút kim phu nhân phối trí thuốc mỡ, lại đem hắn cùng Như Ý gọi vào trước mặt hỏi, các ngươi trước tiên ở nhà ta chung ngốc mấy ngày, ngày mai ta liền kêu người cùng các ngươi tiêu nô tịch, lại xử lý hộ tịch, các ngươi tưởng lạc hộ đến nơi nào, cũng nói cho ta một tiếng. tô bình an cười cười chúng tiểu nhân từ nhỏ đều ở kinh thành lớn lên nếu là đến nơi khác chỉ sợ An mặc thượng đều không thích ứng đại nương tử nếu là tưởng hỗ trợ lạc hộ nói liền giúp chúng ta dừng ở kinh thành là được chỉ là tống như ý lại tốn tún tô bình an vào áo đối lý loan nhi hành lễ thi lễ đại nương tử đừng nghe hắn, còn thỉnh đại nương tử hỗ trợ đem chúng ta hộ tịch rơi xuống phía nam ly kinh thành rất xa mới hảo tô bình an quay đầu nhìn về phía tống như ý không biết như ý vì cái gì nói như vậy Như ý cười, ngươi cái ngốc tử, tuy rằng nói chúng ta biết thôi thì hại mâu thân ngươi cùng ngội tử, cũng biết thôi thì không địa đạo muốn đem ta đưa cho quân thiệu húc làm thông phòng, chúng ta mới không thể không vì mạng sống phản bội quân nhân ra. Nhưng người khác không biết, mọi người đều biết chúng ta là đồ nhu nhược. Bối chủ mặt hàng, nếu lưu tại kinh thành nơi nào còn có chúng ta ngày lành quá. Còn nữa nói, thôi ra nhưng ở kinh thành đâu, khó bảo toàn bọn họ sẽ không vì thôi thị khó xử chúng ta. Lý Loan Nhi nghe thẳng gật đầu, đồng thời. cũng pha bội phục tống như ý tâm tư chi khôn khéo, như ý nói chính là, như này, ta liền cầu người cùng các ngươi ở Hồ Quảng rồi rào nơi lạc tịch, ta suy nghĩ, các ngươi vẫn là trước sửa cái tên, chờ lạc tịch thời điểm liền thay tân tên, một chốc cũng không có người tra được các ngươi ở nơi nào, thời gian lâu rồi, ai còn có tâm tư đi tìm các ngươi. Tô Bình An vừa nghe lời này chạy nhanh cấp Lý Loan Nhi thi lễ nói lời cảm tạ, cảm tạ đại nương tử, ta lại là không như ý tỷ tỷ tưởng nhiều, như ý tỷ tỷ nói đều đối. Đại nương tử tưởng cũng hảo, ta cân nhắc có không thỉnh đại nương tử sớm chút xử lý, chúng ta sớm đi sớm sống yên ổn. Thành. Lý Loan Nhi gật đầu đồng ý, quay đầu liền kêu Mã Phương lại đây, cùng hắn chút bạc, lại kêu Tô Bình An đám người tưởng tên hay nhớ kỹ, làm Mã Phương cầm kia tờ giấy đi tìm Vu Hi, kêu Vu Hi hỗ trợ xử lý hộ tịch công việc. Nhất thời đem Mã Phương đổi đi, Lý Loan Nhi mới đối Tô Bình An cười, ta cũng có một chuyện yêu cầu các ngươi. Tô Bình An vừa chắp tay, đại nương tử cứ nói đừng ngại. lý loan nhi rỗi tay chống cảm một bên tưởng một bên nói đó là thôi thị sự tình không dối gạt các ngươi nói nhà ta phu nhân đã cấp thôi thị hạ dược thôi thị nhật tử hảo không được chỉ là các ngươi cũng biết thôi ra còn ở kinh thành đâu nghiêm túc lại nói tiếp bọn họ cũng sẽ không mặc kệ thôi thị ta sợ là thôi ra tới rồi muốn người nếu là chúng ta không cho nói khó tránh khỏi sẽ kết giao thôi ra hiện giờ chúng ta thế tiểu cũng không muốn cùng khắp nơi kết ác chính là đem thôi thị giao ra đây lại khó tránh khỏi không cam lòng đại nương tử ý tứ là như ý suy nghĩ một chút hỏi đem thôi thị giao cho chúng ta mang đi lý loan nhi cười gật đầu một cái đúng là ý tứ này đâu nếu các ngươi lưu tại kinh thành ta sẽ không để yêu cầu này chỉ là các ngươi đi rất xa ta liền nghĩ đến điểm này nói tới đây nàng giảo hoặc cười các ngươi nhưng đều là thôi ra người hầu thôi thị nô dịch các ngươi nhiều năm hiện giờ ta đem thôi thị bán mình khế cùng các ngươi tiêu nàng cho các ngươi vì nô vì tỷ, ngươi nói thôi thị như vậy tính tình nhưng chịu được Mỗi ngày bị chính mình ban đầu không bỏ ở trong mắt nô buộc đánh chửi, thôi thì sợ mỗi ngày đều giống bị dầu chiên ngao giống nhau đi. Lý Loan Nhi lời này nói khinh khinh xảo xảo, hình như là đang nói hôm nay thời tiết thật tốt giống nhau, chính là nàng kia trong giọng nói đặc có đạm nhiên thanh lánh lại là kêu Tô Bình An cùng như ý hung hăng đánh cái dùng mình, chỉ nói về sau đắc tội người nào đều chớ có đắc tội vị này Lý Đại Nương Tử. Tô Bình An thử hỏi một câu, Đại Nương Tử như thế nào không đem, không đem thôi thì giải quyết. như thế mới có thể sống yên ổn. Lý Loan Nhi câu môi cười nhạt. Thôi thị cùng nhà ta phu nhân chính là có thủ án đâu. Tiêu nàng sớm đã chết chẳng phải quá tiện nghi nàng. Còn nữa, nhà ta phu nhân chế kia ly hồn chi độc nhưng phí không ít tâm lực. Không cứ gọi thôi thị hảo hảo tiêu thụ một chút, ta lại như thế nào cam tâm? Tô Bình An trên đầu đều phải đổ mồ hôi lạnh. Tâm nói quả nhiên Lý Đại Nương tử là kẻ tàn nhẫn. Thôi thị xứng đáng đắc tội nàng. Về sau lạc không đến cái gì ngày lành. Thành. Tống Như ý hạ quyết tâm. hung hăng cắn răng một cái, đại nương tử nếu yên tâm, liền đem thôi thị giao cho chúng ta, bảo quản không cứ gọi nàng dễ chịu. Như ý quay đầu nhìn xem tô bình an, lại nói tiếp, bình an mẫu thân cũng là kêu thôi thị hại chết, chúng ta cùng thôi thị cũng có thù hắn đâu, lại như thế nào kêu nàng hảo quá. Như thế, ta liền yên tâm. Lý Loan Nhi ngâm khẽ cười nhạt, vỗ vô, vô tay, tiểu nha, đi đem thôi thị mang lại đây. Sau một lúc lâu, mã tiểu nha lôi kéo một cái ăn mặc áo vải thô phụ nhân đi đến trong sảnh. Tô Bình An cùng Tống Như ý nhìn đến kia phụ nhân, tức khắc kinh suýt nữa té ngã trên mặt đất. "Này, này, đại nương tử, đây là Thôi thị." Lý Loan Nhi cười gật đầu, "Tự nhiên, chẳng lẽ ta còn sẽ lừa các ngươi không thành?" "Là, là." Tô Bình An trong lòng thất kinh, nắm chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, chỉ là chúng ta hoảng sợ. "Sắc thật, hiện tại Thôi thị nhậm là ai đều nhìn không ra tới." Nàng nguyên bản đen nhánh đầu tóc toàn biến trắng, trên mặt có lưỡng đạo thật dài vết sẹo. Cái mũi cũng là đạp đạp, miệng hiện rất lớn, lỗ thai càng là không có một con, kia nguyên bản ngăn nắp lượng lệ phu nhân tiểu nhan hiện giờ toàn không có, thay thế chính là một chương xấu xí bất kham lão phụ nhân dung nhan. Nhà ta phu nhân tinh thông dược lý, bất quá trung cấp thôi thị đổi khuôn mặt, này đối với nhà ta phu nhân tới nói chính là dễ như trở bàn tay. Lý Loan Nhi đẩy túy kim phu nhân một phen, như thế, các ngươi mang thôi thị lên đường mới có thể an tâm, dù sao cũng không ai nhận được nàng tới. tống như ý tố chất tâm lý vẫn là thực không tồi chạy nhanh cười nói đại nương tử tưởng chu đáo chúng ta thế nhưng không nghĩ tới này đó tô bình an càng thêm kiên định không thể cùng lý loan nhi đối nghịch quyết tâm hận không thể lập tức rời đi kinh thành ly càng xa càng tốt lý loan nhi đem thôi thị giao cho tô bình an vài người xoay người đi trong phòng kim phu nhân ở trong phòng chờ thấy nàng tiến vào cười hỏi an bài hảo lý loan nhi gật đầu là phu nhân ta không rõ ngươi vì cái gì đem thôi thị giao cho tô bình an mấy cái vì cái gì ngươi không tự mình xử lý thôi thị. Kim Phu Nhân cười, túi đầu chọn chính mình móng tay, quân gia đã là bại, thôi thị rơi xuống hiện giờ bộ dáng ta cũng coi như hả giận, về sau, ta phải vì các ngươi suy nghĩ, nơi nào còn có cái gì tinh lực cùng thôi thị trí khí, còn nữa, thôi ra cũng không phải đèn cạn dầu, đem thôi thị lưu tại nhà chúng ta kêu thôi ra nhìn cũng không ra gì, chi bằng đem thôi thị giao cho người khác lăn lộn đi. Phu Nhân có thể nghĩ thoáng là tốt nhất, lý loan nhi nguyên sợ kim phu nhân vẫn luôn sống ở thù hận chung thấy nàng lòng dạ chống trải rất nhiều chuyện không cần người ta nói là có thể lược khai tay cũng vì kim phu nhân cao hứng hai người chính khi nói chuyện lại nghe bên ngoài truyền đến giống to kêu to thanh âm các ngươi đã kêu ta ăn cái này ta không ăn kêu kim phóng cầm lại đây ta như thế nào đều là nàng bà bà nàng nhi tử mãi mãi nàng dám như vậy lại ta cũng không sợ ta cáo nàng bất hiếu lý loan nhi nghe xong khí đột nhiên đứng lên lao bất tử đồ vật cho rằng nàng là ai kim phu Úi nhân lại một chút tức giận bộ dáng đều không có ngươi khí cái gì nàng nguyên chính là cái dạng này ngần ấy năm sống trong nung lụa người khác cũng đều từ nàng sớm đem nàng dưỡng trong mắt ai đều không có không chỉ như thế nàng sợ là liền đầu góc mang tâm toàn không có lý loan nhi nghe cũng nở nụ cười còn không phải sao kim phu Úi nhân hướng ra ngoài hô một câu đều ngốc làm cái gì nàng nếu không ăn liền bị đói các ngươi lấy dây thường đem nàng trói lại hướng phòng chất tuổi một tác, ta xem nàng như thế nào làm háo đệ nhị tam linh trương quản lý Ngày mùa hè tuy không tình nguyện nhưng cuối cùng là rời đi ngày mùa thu gấp không chờ nổi trở về mắt nhìn trên ngọn cây xanh sống nhiễm điểm điểm màu vàng mọi người xiêm y y cũng từ hơi mỏng trang phục hè đổi thành hậu một ít thu trang lý ra trong nhà đã nhiều ngày hiện náo nhiệt phi phàm toàn bộ lý ra nhà cửa cơ hồ như là một lần nữa bố trí một phen trong viện nhiều rất nhiều hoa mục trên tường vây mái ngói cũng đều đổi thành tân Tiêu cao cao tường vây càng là một lần nữa chất phấn qua Phấn bạch tường vây ánh mới mẻ hoa mục thực sự thêm rất nhiều tân ý. Nhị tiến trong viện phòng ốc càng là tìm thợ thủ công tinh tế trang hoàng một phen, Lý Xuân hiện giờ đều dọn đến đệ nhất tiến trong khách phòng ở, toàn bộ nhị tiến sân sở hữu nhà ở toàn rộng mở cửa sổ, phơi nắng trang hoàng qua đi nhà ở. Nam Gian chính phòng cây cột một lần nữa sơn một phen, cửa sổ cũng đều thượng lục sơn, lại cầm thác cô ra từ phía nam chọn mua tới thiến ảnh xa đem cửa sổ hồ thượng. xuyên thấu qua mang theo các màu hoa văn văn dạng hơi mỏng thiến ảnh xa hướng vào phía trong xem lại thấy phòng trong trên tường dùng nhợt nhạt phấn bạch giấy dán tường dán hảo một mặt trên tường còn treo quý báu thảm treo tường nguyên lỏa lộ xà nhà nóc nhà cũng nạp lại sức qua cô ý định chế phòng trùng phòng ẩm tấm vật liệu đem toàn bộ nóc nhà bao ở lại ở tấm vật liệu thượng đinh thượng thiển vàng nhạt mang in hoa bản vẽ dày nặng vài dệt đột nhiên vừa thấy mấy cái phòng trang hoàng nhưng thật ra rất có một loại hiện đại phong cách đương nhiên nếu vứt đi khắc hoa cửa sổ cùng trong phòng minh trụ nói đảo thật thật rất giống hiện đại phòng ốc. Phòng trong gia cụ cũng đều đã dọn xong, cũng không giống hiện giờ đại đa số quyền quý nhân gia sử dụng dày nặng gia cụ, mà là làm nhẹ nhàng độc đáo tổ hợp thức gia cụ, càng cấp phòng trong thêm vài phần thanh thoát. Gia cụ nhan sắc cũng đem màu đỏ, màu đen chờ trang trọng thâm sắc bổ chi không cần, thay thế chính là thiền phấn, vàng nhạt chờ thanh thoát hoạt bát nhan sắc, này mới gian nhà ở bố trí tốt thời điểm, chính là Lý Xuân cái này từ trước đến nay mặc kệ sự cũng cực kỳ yêu thích. ở ý về sau sở hữu trang hoàng đều chiếu cái này tới lý loan nhi mang theo thụy châu tại đây mấy gian trong phòng chậm rãi chuyển cái qua lại thấy không có gì khuyết điểm lúc này mới vừa lòng gật đầu thụy châu sở sở thanh thoát sạch sẽ lại bóng loáng ra cụ tràn đầy vui mừng nói đại nương tử hào ý tưởng nô sống như vậy đại đi theo đại nương tử cũng đi không ít người ra còn chưa bao giờ gặp qua nhà ta như vậy đẹp dụng cụ đâu đợi đến không ta cũng gọi người cùng các ngươi làm hai kiện hảo gia cụ Lý Loan Nhi hướng kia trương 2 mét nhiều khắc hoa trên giường lớn ngồi xuống, chỉ chỉ một khắc bên giường nệm, Thụy Châu, ngươi nằm trên đó thử xem, nhìn xem thoải mái hay không. Thụy Châu một bên hướng lên trên ngồi đi, một bên cười nói, nô no, cũng coi như là tích đức, thế nhưng kêu đại nương tử cùng nô no lo lắng làm gia cụ. Lý Loan Nhi vô vô giường trụ, kiểm tra giường kiên cố độ, chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, vài món gia cụ cũng không tính cái gì, lại nói tiếp nhà chúng ta cô dâu cũng coi như là có phúc. có đại nương tử như vậy cô em chồng a lang lại như vậy hảo tính nàng gả cho tới nhưng không xem như gả tiến phúc trong ổ thụy châu ở giường nệm thượng lăn lăn nghĩ đến cố ra làm được những cái đó sự không khỏi cảm thán hai câu lý loan nhi chừng nàng liếc mắt một cái được rồi cô dâu cũng không phải là từ các ngươi nói về sau lại mặc để cố ra sự thụy châu dọa chạy nhanh đứng dậy cung lập nô đã biết về sau lại không để cập tới lý loan nhi thở dài đứng dậy lúc sau lại kiểm tra một phen lúc này mới mang theo thụy châu rời đi mới đi không vài bước liền nghe nội viện trung truyền đến vài tiếng thê thảm thét trói thai lý loan nhi quay đầu lại hỏi sao lại thế này thụy châu suy nghĩ nhất thời nâu nghe hẳn là quân lão phu nhân thanh âm ước chừng là quân mặc vì đói chết tin tức truyền tới nàng trong thai đi hẳn là cũng là như thế lý loan nhi suy nghĩ trong chốc lát cũng liền không hướng trong lòng đi nàng hiện giờ vội vàng chỉ huy hạ nhân quét tước đỉnh viện nhà Vội vàng bố trí hảo toàn bộ lý gia, lại muốn sửa sang lại thức đơn, gọi người chọn mua thành thân dùng đồ vật cơ hồ vội chân không chấm đất, nơi nào còn có cái gì thời gian để ý tới quân lão phu nhân. Têu mấy cái hạ nhân bố trí nhiệm vụ, Lý Loan Nhi liền đi Kim phu nhân trong phòng, tiến cửa phòng, liền thấy Kim phu nhân lại khóc lại cười biểu tình nói không nên lời quỷ dị, Lý Loan Nhi ngừng một chút mới đi qua đi, phu nhân đây là sao? Kim phu nhân lau một phen nước mắt, cười kéo Lý Loan Nhi tay, không có gì Ta bất quá phát tiết một chút thôi, quân mạc vì kia tư cuối cùng là đã chết. Thứ nay lúc sau, ta kim phóng cầm lại không vì thù hận sở mệnh. Lý loan Nhi lôi kéo kim phu nhân ngồi xuống, lại nói tiếp phu nhân năm nay cũng bất quá hơn 40 tuổi. Năm bất mãn nửa trăm, còn tính tuổi trẻ đâu, ngài là thần y lý ý thuật cao minh, ngài phải hảo hảo bảo dưỡng không nói có thể sống trăm tuổi, ít nhất 10 tuổi hẳn là không thành vấn đề. Tính lên, ngài nhân sinh mới bất quá đi rồi một nửa, còn có một nửa thời gian chưa độ ngài nên hảo hảo ngẫm lại kế tiếp nhật tử nên như thế nào sống ta đều già rồi kim phu nhân lời còn chưa dứt lý loan nhi liền đệ lại nàng lấy lời nói đổ nàng cái gì kêu lão phu nhân hảo hảo bảo dưỡng tuổi trẻ đâu ta coi cũng bất quá 30 hứa ngài nửa đời trước bị khổ hiện giờ đại thù đến báo nửa đời sau cũng nên hưởng phúc chiếu ta nói phu nhân về sau như thế nào cao hứng như thế nào sống ngài ái nghiên cứu dược thảo liền nghiên cứu đi rảnh rỗi cùng cố phu nhân đi ra ngoài đi một chút làm mấy thân tươi sáng xem y lìa nên tham gia cái gì hội ngắm hoa liền tham gia đi người này à, tâm thái một hảo tinh thần cũng liền hảo nhật tử quá càng có buôn đầu Kim phu nhân khổ tư một lát cũng không thể không tán đồng Lý Loan Nhi này những lời nói, ngươi nhưng thật ra so với ta xem đến khai Lý Loan Nhi câu môi cười nhạt ta nếu là xem không khai đã sớm nên tự mình kết thúc lại nói tiếp, ta cùng phu nhân đều xem như người vợ bị bỏ rơi đâu ta còn không làm theo là bị thôi ra đuổi ra ra môn, ta nương cũng là bởi vì ta mới bệnh chết Ta muốn cả ngày khóc thút thít luẩn quẩn trong lòng, không nói ta, đó là ca ca ta muội tử cũng sớm không có, nơi nào giống như nay ngày lành quá. Thành! Kim Phu Nhân cuối cùng là hạ quyết tâm, ta đem những cái đó không tốt sự ném xuống, quân gia cái kia lão thái thái ta cũng mặc kệ, chờ ngày mai ta gọi người đem nàng đưa đến thôn trang thượng, từ đây nàng chết sống không liên quan chuyện của ta. Nghe Kim Phu Nhân như vậy vừa nói, Lý Loan Nhi lúc này mới yên lòng. tự kim phu nhân đem quân lão thái thái mua trở về lúc sau rảnh rỗi liền tra tấn kia lão bà tử đem quân lão thái thái lăn lộn mau chết thời điểm nàng lại lộng chút dược treo nàng mệnh chỉnh kia lão bà tử nửa chết nửa sống nhìn liền chịu tội lý loan nhi đảo cũng không đồng tình kia lão bà tử chỉ là lo lắng kim phu nhân kim phu nhân càng là lăn lộn quân lao thái thái liền càng chứng minh nàng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được chuyện cũ bao lâu nàng đem quân ra người đều đông tay mới có thể chứng minh nàng từ bóng ma chung đi ra Thụy châu lý loan nhi hô một tiếng thụy châu theo tiếng vào phòng lý loan nhi mới muốn phân phó nàng đi tìm mã bảo tới liền thấy mã tiểu nha vội vàng chạy tiến vào vào cửa liền nói phu nhân đại nương tử quân gia kia lão bà tử tắt thở ai kim phu nhân thở dài một tiếng ta nguyên còn nghĩ phóng nàng một con đường sống nào biết nàng nàng lại như thế nào không lý loan nhi ngẩng đầu nhìn xem mã tiểu nha mã tiểu nha khổ khuôn mặt nhỏ trong nhà hai cái thô sử tiểu nha đầu nói xấu nói về quân mặc vì bị sung quân lính nam trên đường bị hảo chút phụ nhân bắt nước bẩn cầm cục đá tạp thật đói bụng muốn thảo khẩu cơm ăn nhưng tới rồi nhà ai nhân ra trong nhà làm chủ phụ nhân đều không chuẩn nam nhân nhà mình cho hắn cơm kết quả cấp sinh sôi đói chết sự kêu quân lão phu nhân nghe được quân lão phu nhân nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền liền tự sát kim phu nhân nghe xong vẫy vây tay ta biết được cũng thế nàng tức tự mình kết thúc liền từ nàng đi tiểu nha ngươi kêu ca ca ngươi lộng khẩu mỏng quan đem nàng kéo ra ngoài trôn Lại cho nàng tiêu chút tiền liền giấy, làm nàng hảo hảo đi. Mã tiểu nha gật đầu, vẫn là phu nhân thiện tâm, năm đó nàng như vậy đối ngài, ngài còn cho nàng mua quan tài đốt tiền liền giấy, nếu là ta. Trực tiếp kéo đến loạn phần cương thượng phải. Được rồi được rồi, người chạy nhanh đi thôi. Kim phu nhân bị mã tiểu nha xảo đau đầu, lại có chút giở khóc dở cười. Liền chạy nhanh đuổi người. Mã tiểu nha vừa đi, Lý loan Nhi tiểu tâm quan sát kim phu nhân sắp mặt, thấy nàng hết thể bình thường vậy cũng an tâm. Kim phu nhân kêu thủy phương bưng trà bánh, đem một mâm trái cây phóng tới Lý Loan Nhi trước mặt, đây là ngô tức gia ra, ra đưa tới, ngươi nếm thử thế nào. Lý Loan Nhi cầm một viên nho nhỏ hồng trái cây bỏ vào trong miệng, cắn hai khẩu liền có ngọt ngào mồ hôi chảy vào trong miệng, kia chua ngọt hương vị thực có thể câu động nhân tâm, nàng cười cười, phu nhân cũng nếm thử, hương vị thật thật không tồi. Ta cũng không ái cái này. Ngươi cảm thấy ăn ngon liền ăn nhiều chút. Kim phu nhân nhún nhường một phen lại hỏi, tân phòng đều bố trí hảo. thì yến thai sắc cũng đều viết hảo đơn tử lý loan nhi một bên ăn trái cây một bên gật đầu ân đều chuẩn bị cho tốt kim phu nhân cười cười nguyên ta không nên lược khai tay mặc kệ ngươi một cái tiểu hài tử lại không trải qua này những sự luôn có không thể tưởng được theo lý thuyết ta nên giúp thừa dịp nhưng ngươi phải gả đến nghiêm gia gả qua đi liền muốn xen vào ra quản lý ngươi không học chút nhưng không thành thừa dịp ca ca ngươi thành thân sự kêu ngươi hảo hảo luyện luyện tập tình tương lai gả cho người gọi người chê cười đi phu nhân nói chính là lý loan nhi cười nói ta cũng là vội này một hồi mới biết được này đó quản gia học vấn ta nguyên cũng không phải nhiều tinh thông này những nhưng chúng ta này không phải không biện pháp sao kim phu nhân uống một ngụm trà nghiêm gia đại phu nhân lại là như vậy cá nhân ta cân nhắc nàng là không chịu dụng tâm dạy dỗ ngươi đơn giản gà chồng trước ngươi đi theo ta nhiều học học chính là học cái tứ bất tượng cũng so cái gì cũng đều không hiểu tốt một chút tiêu phu nhân lo lắng lý loan nhi cười khen tặng một câu lại hỏi Này cố ra sự, Kim Phu Nhân xua xua tay, cố đại nương tử hảo liền thành, kia cố gia thành không được cái gì khí hầu, ca ca ngươi thành thần trước ngươi nhiều theo cố ra chút, này pháo một phóng, chờ cô dâu thượng dưỡng đất, ai quản cố ra bộ dáng gì, từ xưa đến nay đều là con gái gả chồng như nước đổ đi, cố ra chẳng lẽ còn có thể tìm được nhà chúng ta nháo không thành. Lòng ta hiểu rõ, Lý Luân Nhi đem Kim Phu Nhân nói ghi tạc trong lòng cùng, nàng tuy rằng xuyên tới cổ đại có đã hơn một năm, nhưng luôn là nhớ tới hiện đại sự tới thật nhiều sự cũng có thể lộng lan lộn tổng quyên cổ đại rất nhiều quy củ lý loan nhi nguyên sợ cố gia về sau sinh sự hiện đại thời điểm thảo cái lao bà nhà mẹ đẻ người cực phẩm tổng hội giảo ngươi toàn gia không thể sống yên ổn lý loan nhi liền sợ cố gia này đó đám cực phẩm nhưng hôm nay nghe kim phu Ú nhân một phân tích nàng nhưng thật ra yên tâm lại nói tiếp cố gia người đảo thật thật là không biết xấu hổ cực kỳ nguyên kinh thành nhân gia gả nữ đều sẽ của hồi môn một ít gia cụ Bất luận nhiều ít đều tính cô dâu nhà mẹ đẻ tâm ý, nhưng Lý ra đem tân phòng thu thập ra tới thỉnh cố ra phái người tới lượng tân phòng kích cỡ thời điểm. Cố ra thế nhưng nói cái gì nhà nàng mặc kệ tặng của hồi môn gia cụ, kêu Lý ra chính mình chuẩn bị. Những lời này rất là kêu Lý Loan Nhi vô ngữ, không làm sao được đành phải chính mình thỉnh người hiện làm gia cụ, kia khắc hoa gia cụ là không có thời gian làm cho, Lý Loan. Nhi liền chính mình thiết kế một ít phòng hiện đại gia cụ vội vàng thời gian nhiều thỉnh thợ thủ công làm ra tới. đệ nhị ta một chương nhân luân còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng thấy lý loan nhi phải đi kim phu Úi nhân chạy nhanh lưu người lý loan nhi lần thứ hai ngồi xuống còn có chuyện gì làm không ổn phu Úi nhân chỉ lo giảng kim phu Úi nhân câu môi cười ta xem ngươi hành sự rất có kết cấu mấy ngày nay quản lý ra sự chướng mục rõ ràng các nơi cũng đều an bài thỏa đáng bọn hạ nhân cũng nghe ngươi đảo lại không có gì kêu ta nói chỉ là ta nghĩ đến xuân ca nhi vẫn là có chút phiền phức sự Cà ca ca Lý Loan Nhi tê cân nhắc hồi lâu cũng không biết Lý Xuân còn có cái gì phiền toái sự tình. Ngươi lại đây. Kim Phu Ú Nhân chiều Lý Loan Nhi vây tay, hai người tiến đến cùng nhau. Kim Phu Ú Nhân đệ thấp thanh âm nói, ca ca ngươi lập tức liền phải cưới cô dâu. Chính là người này luôn đại đạo hắn nhưng không hiểu, tân hôn thời điểm muốn hành chu công chi lễ. Hắn cái gì cũng không biết nhưng sao sinh là hảo. Ngươi cũng nên tìm cá nhân hảo hảo dạy dỗ hắn một phen. Này, này, Lý Loan Nhi thật là có chút trợn tròn mắt. Nàng mấy ngày nay vội thực, chân đều cơ hồ chạy tế, nơi nào, nơi nào tưởng được đến mấy vấn đề này Lại nói tiếp, chính là Lý Loan Nhi không đội, nàng cũng không thể tưởng được cái này Ở vào tin tức nổ mạnh hiện đại xã hội thanh thiếu niên nam nữ từ các loại con đường đều có thể sớm hiểu những người này sự Nơi nào còn cần người dạy dỗ, đủ loại thịt văn, phiến tràn ngập ở người sống chung Hôn trước tính hành vi cơ hồ làn tràn, Lý Loan Nhi lại nơi nào có thể nghĩ đến nàng ca ca đơn thuần liền Cái này cũng đều không hiểu May mắn Kim Phu Nhân sách ra tới, bằng không, chỉ bằng Lý Loan Nhi nhận chi, không nói được Lý Xuân Thành thân lúc sau thật có thể kêu cố đại nương tử thành bài trí đâu. Chỉ là, Lý Loan Nhi thực phạm sầu, nhà mình ca ca chân chất thuần tịnh, lại muốn như thế nào dạy dỗ người khác sự, lại muốn thỉnh người nào dạy dỗ. Lý Loan Nhi suy nghĩ đã lâu đều không có manh mối, ngẩng đầu nhìn xem Kim Phu Nhân, Phu Nhân có cái gì ý tưởng. Kim Phu Nhân thở dài một tiếng, trong nhà cũng không thành niên nam tính trường bối. Chúng ta hai nữ nhân cần phải như thế nào dạy hắn? Đúng vậy, Tổng không thể kêu trong nhà hạ nhân dạy dỗ đi. Lý loan Nhi cũng là một trận đau đầu, hai người ngồi đối diện khởi sướng sầu tới. Không bằng. Kim Phu Ú Nhân suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra một chút ý tưởng tới. loan Nha đầu, người mang người ca. Mang theo người ca đi thanh lâu nhìn một cái, tìm cái kỵ nữ cho người ca pha thân. Lời này Kim Phu Ú Nhân tóm lại là ngượng ngùng nói, nàng như vậy đại tuổi tác. Làm cho Lý Loan Nhi mặt nói ra lời này tới còn có chút mặt đỏ thai hồng, Lý Loan Nhi đảo không cảm thấy như thế nào, chỉ là, nàng lại không tán thành này biện pháp, không thành, phu nhân cũng biết ca ca ta làm người nhất đơn thuần, đi thanh lâu. Ta sợ hắn đi theo học hư, về sau lưu luyến thanh lâu sở quán nhưng sao sinh là hảo. Điều này cũng đúng cái vấn đề, Kim phu nhân gật đầu, theo sau lại đưa ra một cái biện pháp tới, kia bằng không chúng ta mua cái tuổi hơi đại chút nha đầu, tiêu nàng tí hầu ca ca ngươi mấy ngày, ta nghĩ. Mấy ngày công phu xuân ca nhi hẳn là cái gì đều minh bạch. Kim phu nhân càng nói càng cảm thấy này biện pháp được không? Chúng ta tìm kia không cha không mẹ diện bạo lại không phải nhiều xuất sắc nha đầu. Chờ nàng giáo hội ca ca ngươi chuyện phòng the liền đem nàng lưu tại trong nhà. Làm nha đầu làm quản sự bà tử đều thành. Nàng nếu không vui chúng ta cũng có thể nhiều cùng nàng chút tiền giúp nàng tìm cá nhân ra gả đi ra ngoài. Ngươi nói như thế nào? Ở Kim phu nhân tới nói này đã là tốt nhất biện pháp. Gần nhất không phải cấp lý xuân tìm thông phòng nha đầu. Chính là cố đại nương tử gả lại đây cũng không ai che ở nàng trung gian vướng bận. Thứ hai, mua người bán mình khế đều ở các nàng trong tay nắm chặt, kia nha đầu cũng phiên không ra cái gì sóng to tới. Hơn nữa, Kim Phu Ú Nhân càng thiên hướng với Lý Xuân cưới vợ lúc sau liền đem kia nha đầu rất xa đuổi đi. Nhưng Lý Loan Nhi lại không nghĩ như vậy, Lý Loan Nhi có chút tinh thần thói ở sạch, ở nàng cảm nhận trung tình đầu ý hợp hai người hành chuyện đó là nước chạy thành sông, nếu là đơn chỉ vì tính mà tính Lý Loan Nhi lại là không tán đồng hơn nữa Ở Lý Loan Nhi cảm nhận chung Lý Xuân là đỉnh đỉnh tốt, nàng không muốn tùy tiện cấp Lý Xuân tìm cái nữ nhân đi làm kia chờ thử sự. Phu nhân nói cũng là cái biện pháp. Lý Loan Nhi rốt cuộc không phải thuần khiết cổ nhân, cũng không thể như thế nào phủ quyết Kim Phu Nhân, chỉ là, ta sợ ca ca không vui. Kim Phu Nhân bỗng nhiên nghĩ đến Lý Xuân tính tình, lại là một trận đau đầu, bãi, ngươi đi tìm Xuân ca nhi tới, ta hỏi một chút hắn. Hành! Tới rồi hiện giờ nông nỗi, Lý Loan Nhi cũng vô pháp có thể tưởng tượng. liền nghĩ hỏi một chút Lý Xuân, hắn muốn nguyện ý nói liền mua cái tính tình thành thật chút nữ nhân trở về dạy dỗ hắn. Nếu Lý Xuân không muốn, kia cũng chỉ có thể lại tưởng bên biện pháp. Lý Loan Nhi đi tiền viện dạo qua một vòng, tìm được đang cùng Trịnh Thím cùng nhau làm rượu nhượng bánh trôi Lý Xuân, lôi kéo Lý Xuân vừa đi một bên nói giỡn, không trong chốc lát liền tới rồi Kim Phu nhân nơi đó. Lý Loan Nhi đem Lý Xuân đi phía trước đẩy, ý tứ đó là nói cho Kim Phu nhân nàng là trưởng bối, có chút lời nói vẫn là nàng tới nói rất đúng. Kim Phu Nhân hiểu ý, kéo Lý Xuân ngồi xuống, trên dưới đánh giá Lý Xuân, chính là qua ngày nóng bức, hiện giờ thiên nhi càng thêm lạnh, Xuân ca nhi cũng không cần lại mùa hè giảm cân, này trên mặt thịt cũng bể trên đi. Lý Loan Nhi ngồi ở một bên cười không ngừng, còn không phải sao, này kinh thành mùa hè so phượng hoàng huyện nhưng nhiệt nhiều, ca ca nhất sợ nhiệt, này một hạ qua đi gầy thật nhiều đâu. Lý Xuân ha hạ cười, tròn tròn trên mặt hai cái thật sâu má lún đồng tiền hiện lên, đều hắn cả người đều giống kia rượu nhượng bánh trôi. tựa hầu ngồi ở bên cạnh hắn đều có thể ngửi được kia cổ thơm ngọt tư vị mẹ nuôi muội muội ta không nhiệt sân đại chơi nhiều gầy lý xuân lời này ý tứ là hắn cũng không phải nhiệt gầy mà là kinh thành nhà cửa đại bồi hắn chơi người cũng nhiều hắn chạy nhảy nhiều cho nên mới gầy lý loan nhi cùng kim phu Úi nhân cũng đều nghe minh bạch kim phu Úi nhân cười gật đầu cũng là như vậy lý lẽ xuân ca nhi cũng là muốn thành gia lập nghiệp người về sau nhưng chớ lại ham chơi nên hảo hảo học vài thứ khởi động môn hộ tới lý xuân tuy rằng ngu dại chút nhưng cũng có thể phân rõ tốt xấu biết kim phu nhân lời này là vì hắn hảo chạy nhanh đứng lên bản một chương nộn sinh sinh viên mặt tròn tròn đôi mắt cũng chừng lao đại thực trịnh trọng trả lời ta hảo hảo mẹ nuôi cũng hảo muội muội hảo người minh bạch liền thành kim phu nhân cười gật đầu ta kêu ngươi tới một là thành thân siêm y làm tốt trong chốc lát ngươi thử xem thứ hai là hỏi ngươi một việc lý loan nhi nhìn lý xuân hai nghe kim phu nhân dò hỏi nàng nhưng thật ra so lý xuân còn muốn khẩn trương Nàng là thật không biết Lý Xuân muốn như thế nào trả lời. Lại nghe Kim Phu Nhân hỏi, Thảo cô dâu ngươi chính là đại nhân, về sau cũng muốn sinh nhi dục nữ. Ân. Lý Xuân mặt đỏ hồng, đôi mắt mở to lớn hơn nữa chút, hồng nhuận miệng nhấp thành một cái tuyến, cả người giống như là Lý Loan Nhi mà thế trước dưỡng cái kia tiểu kinh ba dường như, tản ra ngốc manh ngốc manh khí vị, Thảo cô dâu, sinh bảo bảo. Đúng vậy. Kim Phu Nhân cười nói, chính là, Xuân ca nhi biết như thế nào sinh bảo bảo sao. Lý Xuân vừa nghe lời này dùng sức lắc đầu, vẻ mặt vội vàng cùng hổ thẹn. Ta là ngốc tử, không, không biết, mẹ nuôi dạy ta. Lý Loan Nhi đứng dậy giữ chặt Lý Xuân tay. Ca, việc này ta cùng phu nhân đều giáo không được ngươi, chỉ có thể chính ngươi học. Phu nhân ý tứ là mua cái nữ nhân trở về kêu ngươi cùng nàng thử một lần, chờ học xong lại cùng cô dâu sinh bảo bảo. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Loan Nhi lời này chưa nói xong Lý Xuân liền nóng nảy, một phen ném ra Lý Loan Nhi tay. đại đại mắt tròn thẳng tắp nhìn kim phu nhân mẹ nuôi không được vì cái gì kim phu nhân hoàn toàn không nghĩ tới lý xuân sẽ cự tuyệt chuyện này nhất thời nhịn không được đứng dậy chiều lý xuân đi rồi vài bước truy vấn lên mua người thời điểm chọn ngươi thích bộ dáng mua mua trở về kêu nàng hảo hảo giáo ngươi ngươi nhiều thí vài lần tóm lại là có thể học được bằng không cô dâu đòi lại tới ngươi không hiểu nhân luân đại đạo không nói được muốn mất mặt lý xuân vẫn là liều mạng lắc đầu không cần không cần ta thích cô dâu không cần người khác kim phu nhân một trận đau đầu vô vô chán đầu tinh tế giải thích lên cũng không phải kêu ngươi thảo người khác làm cô dâu chờ ngươi học xong chúng ta đem nữ nhân kêu kia lại đưa ra đi bảo quản không ý kiến ngươi cùng cô dâu mắt là được nhưng lý xuân vẫn là không đồng ý đầu riêu cùng chống bỏi dường như không thích cô dâu hảo người khác xú không cần Này chết hài tử kim phu nhân một trận vô lực đều nói ngốc tử phạm khởi quật tới mới thật gọi người đau đầu hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế bất quá lý loan nhi lại nở nụ cười nàng liền biết ca ca nhất định sẽ là như thế này phản ứng quả nhiên toàn kêu nàng đoán chứ này trong nháy mắt lý loan nhi cảm thấy lý xuân thật sự hào đáng yêu hắn như vậy liền cùng tạc mao tiểu cẩu cẩu giống nhau gọi người nhịn không được đi giúp hắn thuần mao lý loan nhi nghĩ như vậy cũng là như thế này làm nàng qua đi sờ sờ lý xuân đầu theo lý xuân trên đầu mượt mà tóc đen meo nhau mắt phu nhân ca ca không thích liền tính chúng ta lại nghĩ cách tử ngươi nói có cái gì biện pháp Kim Phu Nhân nhíu mày có chút tức giận hỏi Lý Loan Nhi, các ngươi huynh muội một cái tính tình, đều cùng quật lừa dường như, vẫn là Phượng Nhi vừa ý chút. Lý Loan Nhi khoanh tay đứng ở một bên cũng không biết muốn nói gì, một lát sau mới nhỏ giọng nói, không, bằng không, chúng ta mua chút, mua cũng muốn có người giáo. Kim Phu Nhân khí khoát tay, là ngươi dạy hắn vẫn là ta dạy hắn. Lý Xuân vừa nghe dùng sức ôm lấy Lý Loan Nhi, mẹ nuôi, muội muội hảo, không mắng, không cần mẹ nuôi muội muội giáo, muội phu giáo, a. Lý Loan Nhi vừa nghe tức khắc trợn tròn mắt. Ha ha Kim Phu Nhân lại là cười ha hả kéo qua Lý Xuân Hảo một hồi khích lệ. Ai nói chúng ta Xuân Ca Nhi si, ta nhưng thật ra nên hảo hảo giáo hấn một chút bọn họ. Chúng ta Xuân Ca Nhi nơi nào ngây người. Xuân Ca Nhi so với chúng ta còn muốn thông minh đâu, còn không phải sao. Nếu các ngươi đều không vui mua người, ngươi mội tử lại không ra mặt giáo ngươi. Chúng ta đây chỉ có tìm ngươi mội phu dạy, thành. Mẹ nuôi gọi người nhiều mua chút tới, lại đem ngươi mội phu gọi tới hảo hảo giáo ngươi. Lý Loan Nhi cả người vô lực, thật sự là, thật sự là không biết muốn cùng Nghiêm Thừa duyệt như thế nào giải thích chuyện này. Kim phu nhân làm như không thấy được Lý Loan Nhi xấu hổ, một cái kính phân phó, loan nha đầu, ngươi đi tìm tới, đúng rồi, lại viết thư cùng Nghiêm Thừa duyệt ước cái thời gian, chúng ta Xuân Ca Nhi đã có thể làm ơn các ngươi vợ chồng son. Lý Loan Nhi muốn nói cái gì, nhưng nhìn Lý Xuân tinh tinh tỏa sáng đôi mắt, lại thấy Lý Xuân đối nàng chắp tay thi lễ, toàn dựa muội muội, muội phu. Tức khác càng là vô lực. Cái gì phản đối nói đều cũng không nói ra được. Sau đó, Lý loan Nhi lại tưởng tượng tìm hôn phu gả chồng là dùng để làm gì đó, còn không phải ở chính mình gặp nạn sự thời điểm kêu hắn hỗ trợ giải quyết sao. Hiện giờ nàng đụng phải khó xử sự, nhưng không phải đến tìm nghiêm thừa duyệt sao. Nếu liền như vậy điểm việc nhỏ đều làm không thành, sợ nghiêm đại công tử cũng là danh không hợp thật đi. Đệ nhị tam nhị trương đùn đầy. Kinh thành vùng ngoại ô, đại nội thị vệ bao quanh đem hoàng gia võ trưởng vây quanh lên. đức khánh đế người mặc kỵ trang cầm trong tay thần hỏa thương nhắm lại một con mắt nhắm chuẩn nơi xa bia ngắm hắn chậm rãi khấu động có súng liền nghe một tiếng giòn vang cách đó không xa bia ngắm đã ngã trên mặt đất Bệ hạ chúng đánh chúng vũ hy dơ bia ngắm viên trên mặt bưng cười chạy tới đem bia ngắm phóng tới đức khánh đế trước mặt chỉ chỉ trung ương nhất hồng tâm bệ hạ thương pháp như thần mười phát mười trung đức khánh đế đối chính mình thành tích tựa hồ cũng thực vừa lòng cười tiếp nhận một bên tùy hầu truyền đạt khăn lông ướt đem tay lau khô lại đem thần hỏa thương tùy tay ném cho ngồi ở một bên nghiêm thừa duyệt nghiêm khanh cũng thử xem này thần hỏa thương thần ở công bộ đã thử qua nghiêm thừa duyệt tiếp nhận thần hỏa thương chậm rãi sờ qua bán súng thần cảm thấy này thần hỏa thương còn cần cải tiến nghĩ bệ hạ xưa nay điểm tử nhiều chút liền lấy tới thỉnh bệ hạ thử xem chấm nhưng thật ra cảm thấy khá tốt đức khánh đế xoa xoa thủ đoạn nghiêm khanh sửa đổi thần hỏa thương so nguyên lai nhẹ nhàng lực phản chấn cũng tiểu thượng rất nhiều chính xác cũng đủ chút nói chuyện đức khánh đế chỉ chỉ kia thần hỏa thường, chấm đã đánh qua bia ngắm nghiêm khanh cũng đánh thượng mấy thương cho chấm nhìn một cái nhìn xem chấm cùng nghiêm khanh ai thương pháp chuẩn chút Thần phong mệnh nghiêm thừa duyệt giơ lên thần hỏa thường, hắn cũng không có nhắm lại một con mắt nhắm chuẩn mà là hai con mắt toàn đóng lên sau một lúc lâu lúc sau nghiêm thừa duyệt trấn mắt cơ hồ xem cũng chưa xem liền khai thường, một tiếng giòn vang một cái bia ngắm hét lên rồi ngã gục ngay sau đó lại là mấy thương qua đi võ trưởng thượng dựng mấy cái bia ngắm toàn đổ với lại bạn qua đi nhìn một cái đức khánh đế khoát tay vu hi bay nhanh chạy tới đem mấy cái bia ngắm giơ lên khiêng trên vai một bên chạy một bên nói vậy hạ nghiêm đại nhân toàn chúng hồng tâm đức khánh đế đem bia ngắm một chữ bài khai một đám xem qua đi xem sau đối nghiêm thừa duyệt cười nghiêm khanh thành thực đái chấm so với kia chút âm phụng dương vi đồ vật mạnh hơn nhiều lại nguyên lai like nghiêm thừa duyệt cùng đức khánh đế phong thương đều chúng hồng tâm nhưng nghiêm thừa duyệt sở trung hồng tâm hắc tiêu bộ vị rõ ràng so đức khánh đế muốn tiểu thật nhiều thuyết minh nghiêm thừa duyệt đối với thần hỏa thương không chế năng lực mạnh hơn không ít cũng thuyết minh nghiêm thừa duyệt cũng không có bởi vì đức khánh đế thân phận mà giấu giếm thực lực của chính mình thần làm hết sức thôi thần hỏa thương là thần cải tiến đối với thần hỏa thương tính năng thần so bệ hạ rõ ràng tự nhiên chính xác liền đủ chút nghiêm thừa duyệt cũng không có đắc ý mà là đạm cười đem tình hình thực tế nói ra lời kia vừa thốt ra đức khánh đế tâm tình cũng hảo không ít hắn cười phất tay chấm xem này thần hỏa thương thực không tồi Chấm lại gọi người hướng công bộ bắt chút bạc, nghiêm khanh. Ngươi nắm chặt thời gian dẫn người nhiều làm chút, quá chút thời điểm ngoại bang tới chiều, chấm gọi bọn hắn nhìn một cái thần hỏa thương lợi hại. Thần tôn chỉ. Nghiêm thừa duyệt chắp tay vì lễ. Đức Khánh Đế đi qua đi vô vô nghiêm thừa duyệt bả vai, chấm biết nghiêm khanh sắp thành thần, chấm cũng không vì khó ngươi, chuẩn ngươi giám sát công bộ sau nghỉ tắm gội chút thời gian. Tạ bệ hạ ân điển. Nghiêm thừa duyệt lại lần nữa thi lễ, bệ hạ yên tâm thân tất ở thành thân trước gọi người đem thần hỏa thương làm ra một đám tới, hảo kêu bệ hạ có thể kinh sợ ngoại bang. Biểu xong quyết tâm, Nghiêm Thừa duyệt nhìn không có gì sự tới, liền hướng Đức Khánh đế đưa ra cáo lui trở về nhà. Đức Khánh đế suy nghĩ một chút cười nói, Nghiêm Khanh thả từ từ. Châm cùng ngươi cùng nhau đi, châm cũng đã nhiều ngày không dạo qua phố. Nghiêm Thừa duyệt không nói cái gì nữa, lại ngồi ở trên xe lăn ngoan ngoan chờ Đức Khánh đế. Qua một hồi lâu Đức Khánh đế thay đổi một thân tầm thường xiêm y, tiêu Vu Hi đẩy Nghiêm Thừa duyệt lại mang theo chút ám vệ ra võ trường, mới từ võ trường ra tới, lại thấy nghiêm thừa duyệt tùy tùng nghiêm nhất chạy chậm lại đây, đem một phong thơ đưa tới nghiêm thừa duyệt trên tay, nhỏ giọng nói, công tử, lý đại nương tử thư tín. nghiêm nhất nói chuyện thanh âm rất nhỏ, chỉ là đức khánh đế nhĩ lực lại là cực hảo, lại là đem những lời này nghe lọt được. hắn cười cười, xem ra nghiêm khanh cùng chấm chỉ vợ đảo cũng tương cùng, việc hôn nhân này làm hảo. đẩy nghiêm thừa duyệt vu hi nghe xong lời này gục đầu xuống tới. trong lòng đối với lý phượng nhi địa vị lại có một ít nhận chi vu Hi hiểu biết đức khánh đế tính tình tính tình biết hắn tuy rằng ham chơi nhìn lên lại là cái nhất không chịu câu thúc người nhưng trong lòng chỗ sâu trong đối với luân lý cương thường lại vẫn là nhận đồng nếu không phải đức khánh đế đối với lý phượng nhi thực sự yêu thích xem trọng là tuyệt không sẽ thừa nhận lý loan nhi là hắn chỉ vợ phải biết rằng trong cung vị kia chính vị trung cung hoàng hậu nương nương trong nhà tỷ bội nhưng đều không bị đức khánh đế thừa nhận quá là hắn cô em vợ chỉ vợ nhưng cố tình nghiêm thừa duyệt tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này khẽ cười một tiếng Lý đại nương tử cực hảo thần có thể cưới nàng làm vợ là thần phúc phận chấm kia chị vợ xác thật không tồi đức khánh đế gật gật đầu chợt nhớ tới một chuyện tới trên mặt mang theo giảo hoạt cùng không có hảo ý cười hỏi chỉ là chấm vị này chị vợ lực lớn vô cùng lại tinh thông võ nghệ chấm sợ nghiêm khanh thành thân lúc sau không có nam nhi khí khái biến thành quản chi lão bà thê quản nghiêm nếu là đổi cá nhân bị đức khánh đế như thế dễu cợt không nói được sớm tâm sinh oán nghiệm Hứa cũng sẽ đối kia chưa vào cửa cô dâu có ghét bỏ chi ý, nhưng nghiêm thừa duyệt lại không phải người bình thường. Trên mặt hắn tươi cười chưa đi, đối đức khánh đế vừa chắp tay, lý đại nương tử làm việc xưa nay nhất có chừng mực. Nếu là thần không có làm sai cái gì, nàng tất nhiên sẽ đối thần hảo hảo. Nếu là thần đã làm sai chuyện tình bị đánh bị mắng đó là thần xứng đáng, thần không một câu hán hận, đều. Để... Nói ra có hiền thê bất bại ra, thần nghĩ đến, lý đại nương tử đó là thần hiền thê, có nàng nhìn thần, thần trong nhà định có thể hòa thuận thịnh vượng Đức Khánh đế không nghĩ tới Nghiêm Thừa duyệt sẽ nói ra như vậy, nói mấy câu tới, nhất thời ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới sờ sờ cái mũi nói, "Ngươi nói cũng có đạo lý, Lý đại nương tử sắc cũng không phải vô cớ gây rối người." Hai người một bên nói chuyện vừa đi, chờ tới rồi xe ngựa trước, Đức Khánh đế bỗng hỏi, "Lý đại nương tử tin thượng đều nói gì đó?" Ngươi cùng châm nói nói, châm trở về hảo cùng Phượng nhi có chuyện nói. Nghiêm Thừa duyệt vô lực xoa xoa thái dương, lấy quá tin nhìn một lần, ngẩng đầu thời điểm vẻ mặt cổ quái. Nói cái gì? Đức Khánh Đế thò lại gần hảo một hồi làm mặt quỷ. Nghiêm Thừa Duyệt cong cong môi, tâm nói Lý Loan Nhi tin thượng sự tình đảo cũng không khó làm, hắn cũng bất quá trở về nói một câu sự, nhiên tắc Đức Khánh Đế này xem kịch vui bộ giang kêu hắn thực sự khó chịu, tức là Đức Khánh Đế vội vã tưởng nhìn hắn náo nhiệt, tiêu hắn tự nhiên cũng có lý do hố nhỏ vị này tuổi nhỏ quan ra một phen. Vậy hạ? Nghiêm Thừa Duyệt đem tin chết hảo cẩn thận thu lên, tin thượng bất quá nói chút việc vặt, cũng không cái gì. tuy rằng nghiêm thừa duyệt nói không biết cái gì nhưng vẻ mặt của hắn trong ánh mắt đều biểu lộ tin thượng tuyệt đối nói gì đó hảo ngoạ sự đức khánh đế liếc mắt một cái nhìn ra nơi nào chịu vương tha hắn khu một tiếng nói chẳng lẽ nghiêm khanh còn lừa gạt chấm không thành Thần không dám nghiêm thừa duyệt một bộ bất đắc dĩ dạng rất là lấy lòng đức khánh đế hắn ý xấu trầm giọng hỏi rốt cuộc nói chút cái gì chẳng lẽ chấm còn không thể nghe một chút lại nói tiếp chấm cùng nghiêm khanh còn xem như anh em cột treo đâu sao nghiêm khanh coi thường chấm Bệ hạ. Nghiêm Thừa duyệt chạy nhanh thi lễ, thần cũng không nảy tâm, bệ hạ lại đừng nói cái gì anh em cột chèo linh tinh nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tỷ muội tương lai phải gả nhân tài là đứng đắn anh em cột chèo, thần lại tính cái gì? Hừ. Nói lên hoàng hậu tới Đức Khánh đế một đầu góc phiền muộn, hư lạnh một tiếng không kiên nhẫn nói, mặc nhắc tới nàng, không thú vị khẩn. Nghĩ đến Triệu hoàng hậu, nghĩ lại Tuyếu sống minh diễm lý phượng nhi, Đức Khánh đế tâm tự nhiên là thiên, chấm thích nhất hiền thần, ngươi là hiền tần tỷ phu. tự nhiên cũng là chấm tỷ phu này anh em cột trèo nói chẳng lẽ sai rồi không thành đức khánh đế tức giận nhìn chằm chằm nghiêm thừa duyệt rất có nghiêm thừa duyệt nếu nói hắn sai rồi liền muốn trở mặt vô tình ý tứ nghiêm thừa duyệt cười cười, cười bệ hạ nhưng không có gì sai là thần nghĩ nhiều tức thần cũng coi như là bệ hạ tỷ phu kia lý xuân cũng coi như là bệ hạ đại cứu tử đảo cũng có thể xưng một câu quốc cứu ra đây là tự nhiên đức khánh đế bất công lý phượng nhi tự nhiên cảm thấy lý phượng nhi người nhà đều là tốt nghĩ đến kia cục lốc lý xuân liền nghĩ đến lúc trước ở phượng hoàng thành khi lý xuân không biết giúp quá hắn nhiều ít hắn ở tại lý gia tiểu Điếm trung lý xuân nhưng thường xuyên làm chút ăn ngon cùng hắn rảnh rỗi còn sẽ tún hắn cùng nhau chơi nghĩ đến những cái đó thời gian đức khánh đế tâm đều mềm mại lên nghiêm thừa duyệt lại gợi lên môi tới lý đại nương tử tin thượng đảo thực sự có một kiện khó xử sự đó là có quan hệ lý quốc cứu thần cảm thấy rất là khó làm bệ hạ anh minh không nói được bệ hạ có biện pháp đâu chuyện gì Đức Khánh Đế vừa nghe Lý ra gặp nạn sự, tức khắc kích động lên, đã nhiều ngày bởi vì trang phi tiến cung sự tình Lý Phượng Nhi có chút bực hắn, Đức Khánh Đế rất muốn làm một chuyện tình yêu Lý Phượng Nhi cao hứng một chút, tự nhiên vội vàng truy vấn lên. vậy hạ cũng biết Lý Quốc Cứu muốn thành thân sự. Nghiêm thừa duyệt nén cười chậm dai nói, Lý Quốc Cứu tâm tính đơn thuần lại nhất chân chất bất quá, việc này, đó là có quan hệ hắn Việt hôn nhân. Có phải hay không có người muốn cấp thân? Đức Khánh Đế nghe càng thêm kích động, Huy nắm tay liền nói. chấm xem cái nào dám ngươi trở về nói cho lý đại nương tử kêu nàng yên tâm chờ lý xuân thành thân thời điểm chấm phái người trong chừng tuyệt không cứ gọi người đem cô dâu cấp đi nghiêm thừa duyệt nghe đầy mặt cổ quái lòng tràn đầy vô lực nỗ lực chống kêu sắc mặt bình thường một ít lắc lắc đầu nơi nào có người dám cấp tân nhân không nói bệ hạ chính là lý đại nương tử hướng nơi đó vừa đứng chỉ sợ cũng không có người dám phụ cận điều này cũng đúng nói đến lý loan nhi đức khánh đế cũng không thể không đội phục nàng vũ lực giá trị chi cao Ngắm lại trước chút thời điểm Lý Loan Nhi ước chiến lung triều nhất cụ nổi danh cao tướng quân cùng ngô tức ra, lấy một trọi hai cũng có thể thắng xinh đẹp, Đức Khánh Đế lại cao hứng lại có chút đáng tiếc, đáng tiếc Lý Loan Nhi không phải nam nhi thân, bằng không, Ung triều nhưng không lại nhiều hoàn toàn không có địch chiến tướng. Qua một hồi lâu, nghiêm thừa duyệt mắt thấy Đức Khánh Đế lòng hiếu kỳ toàn bộ bị gợi lên tới mới cười nói, cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là Lý Xuân quá mức đơn thuần, với nhân luân đại đạo một chút không hiểu. Lý Đại Nương Tử gửi thư kêu thần hỗ trợ tưởng cái biện pháp, vừa lúc bệ hạ muốn hỗ trợ, kia việc này phải làm phiền bệ hạ. Nói xong lời nói, nghiêm thừa duyệt vừa chắp tay, làm phiền bệ hạ, thần cáo lui. Nghiêm nhất rất có ánh mắt chạy nhanh từ vu hi trong tay đoạt lấy xe lăn, đẩy liền hướng xe ngựa bên chạy đến. Không bao lâu sau công phu nghiêm ra xe ngựa sớm đã mất đi bóng dáng, Đức Khánh Đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngón tay phía trước, hảo ha, hảo ngươi cái nghiêm thừa duyệt, liền chấm đều dám trêu cợt. Quay đầu lại nhìn lên, nhẫn cười nhẫn vất vả vu hi. Đức khánh đế vung ống tay háo, với lại bạn, việc này liền giao cho ngươi làm, tất yếu cho chấm làm xinh đẹp. vu hi trong lòng ở lấy máu, vậy hạ, ngài đem dạy dỗ quốc cự nhân luân đại đạo sự thắc với nô tỷ cái này vô căn người thật sự được chứ? đệ nhị tam tam trương kinh hỉ. Lý xuân tiểu tử, chạy nhanh đem ăn ngon hảo uống mang lên. Sáng sớm Ngô tức ra liền gõ khai lý gia đại môn, thét to kêu Lý xuân đem cơm sáng mang lên tới. Lý xuân kéo ra cửa phòng. Suốt áo ngoài dò ra một viên đầu, nô, nô ra ra, chờ một chút. Nô tước ra hướng trong viện cây hoa quế tiếp theo ngồi, gõ hình tròn bàn đá, thái dương đều phơi đến mông ngươi mới rời giường. Xuân tiểu tử, không phải lão nhân ta nói, người trẻ tuổi sao, dù sao cũng phải cần mẫn một chút, ngươi như vậy nhưng không thành. Đỉnh môn lập hộ đại tiểu tử cả ngày lười nhác giống cái gì, chạy nhanh, cấp lao nhân ta nấu cơm đi. Ai? Lý Xuân thành thật đáp ứng một tiếng, hệ hào nút thắt liền phải tiến phòng bếp. Ta nói ai như vậy không nói thể diện, sáng tinh mơ liền chạy nhà người khác tới xin cơm, nguyên lai like lại là ngô tức già, thế nào, ngài con cháu bất hiếu không cho ngài cơm ăn vẫn là tức Gia phủ gọi người cấp đoạn. Lý Loan Nhi ngáp dài ra tới, một lộ diện chính là một đốn châm trọc niệm ai, rỗi ra tay đem chưa tiến phòng bếp Lý Xuân Tún đến phía sau, ta nói ngô tức già, khi dễ người thành thật cũng không đợi như vậy, ngươi cả ngày chạy đến nhà ta tới kêu ca ca ta cùng ngươi nấu cơm mệ không lỗ tâm, ta ca cũng không phải là nhà ngươi đầu bếp. Không, cái kia trách nhiệm quản ngươi no, còn nữa nói, nhà ngươi đầu bếp ngươi không cho tiền tiêu vặt, không cho chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn a, liền ngươi như vậy. Mỗi ngày chạy đến nhà ta lừa gà tan lừa uống, nhà của chúng ta nghèo, chịu không nổi ngài tao tiện. Ngươi lời này là nói như thế nào? Nô tước ra mặt ra trướng hồng đứng lên chỉ vào Lý Loan Nhi vẻ mặt không phục, tôn lào ai ấu hiểu hay không, ta như vậy đại niên kỷ ngươi không nên kính trọng ta chút. Kính trọng. Lý Loan Nhi song quyền nắm chặt, hảo a, muốn kính trọng cũng thành trước đánh thắng ta lại nói ngươi ngươi ngươi ngô tước ra ngón tay một hồi run rẩy ngươi khi dễ lao nhân ta cũng chính là tuổi già thể yếu đi đánh không thắng ngươi phóng ta tuổi trẻ lúc ấy hai cái ngươi bóng một khối đều không phải vóc ngài vẫn là về lò nấu lại biến tuổi trẻ rồi nói sau lý loan nhi không kiên nhẫn xua tay đánh không thắng ta ái làm gì làm gì đi ca ca ta không tí hầu nói chuyện lý loan nhi lôi kéo lý xuân liền đi nô tước ra nơi nào chịu y ý ý Vài bước tiến lên tung chặt Lý Xuân một cái tay khác. Liếm mặt già cười nói, Xuân tiểu tử, ngươi xem nô ra ra tuổi cũng lớn, tới nhà ngươi một chuyến quá không dễ dàng, ta này chạy eo đau chân đau, thật là vừa mệt vừa đói, xem ở ta tuổi già thể nhược phân thượng, liền cấp nô ra ra lộng chút ăn đi. Muội. Lý Xuân quay đầu nhìn Lý Loan Nhi dò hỏi, nếu không, cấp nô ra ra nấu cơm. Lý Loan Nhi hung hăng trừng mắt, nấu cơm cũng thành. Ngươi kêu hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mặt khác, lấy tiền tới. Không có tiền liền đừng muốn ăn cơm. hào liệt. Nô tước gia vừa nghe nở nụ cười, đối với bên ngoài hô to một tiếng, đem chuẩn bị đồ vật đều lấy tiến bảo. Tức khắc liền có nô gia gia đình lục tục dọn tiến vào mấy đại sọt mới mẻ rau xanh, lại có mấy cái gia đình nâng một cái gỗ đỏ cái dương tiến bảo. Nô tước gia cười tiến lên mở ra, chỉ thấy bên trong thả mấy con nhan sắc tươi sáng vải vóc, có khắc một ít vàng bạc con suốt, còn có kim vòng cổ, châu đáo trang sức trở vợ. Nô Tước gia cởi lấy ra một cái kim vòng cổ cấp Lý Xuân mang lên, "Tới, tới, Xuân tiểu tử mang lên." Lại lấy cùng Chi Kim Phượng gật đầu châm đưa cho Lý Loan Nhi, "Loan nha đầu, cái này là cho ngươi. Gia gia cho ngươi bổ thượng lễ gặp mặt." Lý Loan Nhi cười tiếp nhận cây châm hơi hơi một hành lễ, "Ta đây cần phải cảm ơn Nô gia gia." Nô Tước gia khoát tay, "Cảm tạ cái gì, các ngươi tức kêu ta một tiếng gia gia, làm gia gia cho các ngươi một ít lễ gặp mặt là phải làm." hắn lại một lóng tay kia son môi một đại cái dương dư lại này đó liền tính là cấp xuân tiểu tử tùy lễ xuân tiểu tử đón dâu thời điểm ta cần phải mang theo cả nhà cùng nhau tới ăn cơm lý xuân ngây nô cười sờ sờ kim vòng cổ ha ha, cha đánh kim vòng cổ cho ta nhị muội đừng, rớt ra ra bổ trở về một câu nói lý loan nhi thiếu chút nữa không rớt xuống nước mắt tới lần này nàng thực trịnh trọng chiều ngô tức ra thật sâu hành lễ ngài có tâm ngô tước ra cười chạy nhanh khởi đi Về sau ta lại đến nhà ngươi ăn cơm đừng đuổi ta liền thành. Lý Loan Nhi cười cười, lại không đuổi ngài. Nàng là cực cảm kích Ngô tước gia đối Lý Xuân dụng tâm, đồng thời. Cũng ấy này với chính mình đối Lý Xuân sơ sẩy, cho rằng kêu Lý Xuân ăn no mặc cấm chính là đối hắn hảo. Đối với hắn nội tâm thế giới chút nào không quan tâm. liền Ngô tước gia đều biết Lý Xuân kim vòng cổ bị Lý Phượng Nhi lấy tới chết đương, nàng cái này đương mội mội lại một chút không biết, xem ra, nàng đối Lý Xuân thật sự là quá không quan tâm. Ngài có thời gian liền thường tới trong nhà chơi, ca ca ta cả ngày giới không ra khỏi cửa khó tránh khỏi phiên muộn. Ngài nhiều khai đạo khai đạo hắn, rảnh rỗi nhiều dạy hắn chút võ nghệ cũng thành. Lý Loan Nhi biến sắc mặt biến cực nhanh, vừa rồi vẫn là một trương mẹ kế mặt, hiện giờ biến gương mặt tươi cười đón chào, nhưng thật ra Kêu Ngô tức ra trong lòng đánh lên cổ tới. Ta nói Loan nha đầu, ngươi sẽ không lại đánh, đánh cái gì chủ ý đi. Ngài nói sao lại nói như vậy? Lý Loan Nhi cười cười, đẩy Lý Xuân đi phòng bếp sửa trị thức ăn. Lại thỉnh Ngô tức ra ngồi xuống, vừa rồi ta đều là nói giỡn, ngài mặc để ở trong lòng, Nguyên Phượng Nhi không tiến cung thời điểm ta ở bên ngoài vội vàng, Phượng Nhi bồi ca ca cùng nhau nấu cơm, bồi ca ca cùng nhau chơi, hiện tại Phượng Nhi vào cung, đời này sợ đều không về được, phu nhân tuổi lớn, cũng không có gì tinh lực bồi ca ca, ta lại trong nhà ngoài ngõ vội vàng, cũng không bao nhiêu thời gian, ca ca khó tránh khỏi. Liên Tích Mịch, từ ngày thường tới trong nhà, ca ca trên mặt tươi cười nhiều rất nhiều, lại nói tiếp, ta đối ngài là cảm kích. nô tước gia vớt râu mỉm cười ngươi minh bạch liền hảo lão nhân ta nhưng không nghĩ mỗi lần tới đều bị đuổi theo ngươi xin cơm tiền ta kia không phải xem ngài lão cũng nhàm chán khẩn cùng ngài nói dỡn vài câu sao nào thứ ngài tới ta cùng ngài thật muốn tiền lý loan nhi bĩu môi ngài về sau nhưng chớ có hoan của người ha ha nô tước gia cười ha hả ngươi nha đầu này cũng có hứng thú lão nhân ta đã lâu chưa thấy được dám đối với ta như vậy người kia ngài phải hảo hảo nhìn xem không thu tiền Lý Loan Nhi đứng dậy dạo qua một vòng, đến, bất hòa ngài nói, ta đi phòng bếp nhìn một cái, cho ta ca ca đánh cái xuống tay, nơi nào giống ngài, ỉ vào tuổi lớn liền biết khi dễ người, cả ngày tới xin cơm cũng không biết đáp cái tay. Nói chuyện, Lý Loan Nhi vào phòng bếp, nô tước ra ở nàng phía sau khí thổi dâu trứng mắt, nha đầu này, vừa mới nói hai câu lời hay liền lại cùng lao nhân ta cãi nhau. Lý Loan Nhi từ phòng bếp nhô đầu ra, ngài không phải vì cãi nhau, ngài tới nhà của ta làm gì? Nha đầu này. Nô tước ra đều khí cười, thật nên đem nghiêm lão nhân tún tới kêu hắn hảo hảo hơn ngươi. Lao tướng quân mới sẽ không đâu. Lý Loan Nhi cười cười, hắn có biết hai gần hay xa. Chính khi nói chuyện, lại nghe đến Vu Hi thanh âm chuyển đến, "Đại nương tử, đại nương tử." Lý Loan Nhi xoa tay từ phòng bếp ra tới, về công công, ngài đây là. Nàng cẩn thận đánh giá Vu Hi, lại thấy Vu Hi đi đầy đầu hãn, trong lòng ngực ôm rất nhiều quần trụ, trong tay còn phủng một cái đại hộp, cũng không biết bên trong trang chính là cái gì. Vũ Hi phía sau còn nào một người, một cái mặt trắng hơi có râu trung niên nam tử, trung niên nam tử một thân khói bụi trường bào, trên mặt bưng cười, tuy rằng cười, nhưng như thế nào nhìn như thế nào có một loại không khỏe cảm, lại nhìn kỹ, này nam tử trên người có một loại nói không nên lời âm lánh cảm giác. Đại nương tử, Vũ Hi nhìn đến ngô tức gia cười qua đi chào hỏi, liền đem Lý Loan Nhi túm đến một bên, Xuân Ca Nhi không phải liền phải thành thân sao, ngươi không phải lo lắng Xuân Ca Nhi không hiểu nhân luân đại đạo muốn tìm người dạy dỗ sao. Này không, tạp gia phụng quan gia lệnh mang theo xuân cung đồ cùng hoan hỷ Phật tới, mặt khác, còn mang theo cái trong cung chuyên dạy người luân chi lý người tới. Đây là có chuyện gì? Lý Loan Nhi đánh giá liếc mắt một cái nam nhân kia, quan gia như thế nào biết? Nhắc tới việc này tới, vu Hy liền nhịn không được muốn cười, cố nén nửa ngày mới xem như đem nghiêm thừa duyệt như thế nào hố quan gia, quan gia lại như thế nào đem này sai sự giao cho hắn giảng cấp Lý Loan Nhi nghe, tập gia cân nhắc nửa ngày phương tìm như vậy cá nhân ra tới. Lại cùng người tìm hoan hỷ Phật cùng xuân cung đồ, đại nương tử nhìn một cái được không? Lý Loan Nhi vỗ chán thở dài một tiếng, hành, như thế nào không được? Nói xong lời này, nàng cũng nhịn không được cười ra tiếng tới, đảo thật muốn nhìn một cái quan gia khi đó sắc mặt đâu. Vũ Hy che miệng, quan gia khi đó sắc mặt nhưng cực kém, làm hại tạp gia cũng không dám ngôn ngữ. Đúng rồi, hiền tần nương tử kêu tạp gia mang lời nói này đầu tháng năm đại nương tử nhưng lại tiến cùng một chuyến. Này hóa ra hảo. Lý Loan Nhi cười cùng Vu Hi nói tạ, mới muốn tiếp nhận trang ở hộp hoan hỷ Phật, liền nghe Lý Xuân cùng ngô tức ra nói chuyện, ngô ra ra, đây là canh bao, đây là tân ngao gạo cây cháo, đây là ta, ta mới yêm tiểu dưa muối. Về công công ăn không, tại đây ăn chút đi. Lý Loan Nhi chạy nhanh ngừng nhịt. Vu Hi cũng không khách khí, tiếp đón hắn mang đến người ngồi xuống, đừng nói, thật đúng là không ăn đâu, đại nương tử tùy tiện chuẩn bị chút liên hành. Lý Xuân vừa nghe lại có người muốn lưu tại trong nhà ăn cơm. Tức khắc nhạc không được, bắt lấy đầu cười, ta làm cơm nhiều, quả no. Nói xong lời nói, Lý Xuân nhanh như chớp vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau lại mang sang tới hai cái đĩa canh bao cũng hai đại chén gạo cây cháo. Lý Loan Nhi giúp đỡ lộng một ít đồ ăn ra tới, về công công, vị đại nhân này, đồ ăn đơn sơ chút, các ngươi thấu cùng ăn đi. Cái gì kêu đơn sơ? Nô tước ra có chút không vui, Xuân Tiểu tử làm cơm tốt nhất, vô dụng như vậy một ít gia vị, gì đồ vật gì vị, cái này kêu, đối. cái này kêu lù khù vác cái lưu chạy đại phồn đến lính giảng đại trí giảng ngu ngài ăn ngài cơm đi lý loan nhi cầm lấy một cái canh bao đầu ngô tức ra miệng xoay người chạy phòng bếp bưng một buồn canh bao ra tới không trong chốc lát công phu liền đều điền vào bụng đi lý xuân ngồi xổm lý loan nhi trước mặt nhìn nàng ăn một đám đếm muội ăn nhiều mới ăn hai mươi cái còn kém còn kém năm cái ca ngươi sẽ đếm đếm lý loan nhi một trận kinh hỉ ngài thế nhưng biết ta ăn hai cái so hôm qua ăn ít năm cái ân lý xuân đầy mặt không rõ vặn đầu ngón tay số chính là chính là kém năm cái không sai lý loan nhi càng thêm kinh hỉ ném xuống đồ ăn bay nhanh chiều hậu viện chạy tới phu nhân phu nhân ngài mau nhìn một cái ta ca đệ nhị ba bốn chương đau buồn xuân ca nhi kim phu nhân đem mạch cẩn thận cân nhắc trong chốc lát lại hỏi lý xuân mấy vấn đề liền đầy mặt vui sướng đối lý loan nhi nói xuân ca nhi đang ở chậm dài khôi phục thật sự lý loan nhi đầy mặt vui mừng ca ca có thể khôi phục thành người bình thường cái này cũng không biết kim phu nhân vừa nghĩ biên trả lời hẳn là ngươi dạy xuân ca nhi cái kia luyện thể thuật nổi lên tác dụng xuân ca nhi không chỉ thân thể cường tráng rất nhiều chính là đầu góc cũng biến linh hoạt rồi một ít tuy rằng ta cũng không thể xác định xuân ca nhi có thể hay không khôi phục đến trước kia bộ dáng nhưng hắn có thể hảo một chút luôn là chuyện tốt tuy rằng nói lý loan nhi có chút thất vọng nhưng trong lòng vẫn là thế lý xuân cao hứng phu nhân nói chính là Cà ca ca trầm rãi chuyển biến tốt đẹp tóm lại là tốt từ ngày mai khởi ta mỗi ngày giáo xuân ca nhi vài thứ mặt khác ngươi lại nhìn hắn chút đều hắn mỗi ngày nhiều hơn tu luyện luyện thể thuật không nói được nào thời điểm xuân ca nhi là có thể hảo kim phu nhân cười dặn dò lý loan nhi một ít lời nói lý loan nhi chỉnh trọng gật đầu tỏ vẻ nàng đã ghi tạc trong lòng chúc mừng chúc mừng a nô tước gia nghe nói lý xuân có chuyển biến tốt đẹp hy vọng lập tức cơm đều không ăn đứng dậy đem lý xuân kéo đến bên người đánh giá một phen lại đối Lý Loan Nhi chúc mừng vài câu, nghĩ đến ước chừng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đi, cô dâu muốn bảo môn, Xuân tiểu tử này bệnh cũng chuyển biến tốt. Nô tước ra thích Lý Xuân tính tình, cho nên cũng không nói Lý Xuân ngu dại, chỉ nói hắn bị bệnh. Vu Hi cũng cởi hướng Lý Loan Nhi khen tặng, nô tước ra nói chính là, đại nương tử, nhà ngươi ước chừng là muốn xong hỉ lâm môn, cô dâu vào cửa Xuân Ca Nhi bệnh thì tốt rồi. Nhờ ngài nhị vị cắt nôn. Lý Loan Nhi cũng vui mừng, trên mặt tươi cười càng thêm chân thành. Ta ca nếu là có thể hảo, ta tất thỉnh ngài nhị vị hảo hảo ăn một bữa non nê. Ta nhưng chờ đâu? Nô tước ra vuốt dâu cười dài. Đi theo Lý Loan Nhi phía sau Thủy Châu đột nhiên nói, Đại nương tử, đánh giá nhà chúng ta cô dâu là cái có phúc, bằng không. Vì sao A-lang lúc này chuyển biến tốt đẹp đâu? Lý Loan Nhi gật đầu, người nói cũng là, ta này tân tẩu tử mang theo đại phúc khí đâu. Lý Xuân nghe xong lời này tuy không phải thực minh bạch, nhưng cuối cùng một câu lại là hiểu được một chút. hắn mơ hồ biết lời này đối cố đại nương tử có chỗ lợi ngay cả liền gật đầu mội nói rất đúng cô dâu hảo phúc khí chỉ này hiện giờ bị khen làm thân mang phúc phận cố đại nương tử lại có khó xử mắt nhìn hôn kỳ tới gần cố đại nương tử đã đem nàng áo cưới theo hảo này áo cưới từ trong tới ngoài từ trên xuống dưới toàn bao gồm ở bên trong một thủy màu đỏ rực áo cưới cùng khăn đoan thượng đều theo long phượng trình tường đồ dây theo thượng lại là huyên ương hy thủy đồ, cố đại nương tử thêu công cũng không phải thực hảo phó di nương lại không thỉnh người dạy dỗ hỗ trợ không làm sao được cố đại nương tử chỉ phải cùng chân xảo cân nhắc thêu hảo tuy không quá mức tinh xảo khá vậy nhìn đến xem qua mặt khác cấp lý xuân làm quần áo túi thơm chờ vật cũng đều chuẩn bị cho tốt duy làm cố đại nương tử phạm sầu đó là kia trăm tử ngàn tôn trướng mắt nhìn lập thu thiên nhi từng ngày thấy lạnh chờ đến thành thân thời điểm thời tiết đều phải chuyển rất lạnh theo lý thuyết này trăm tử ngàn tôn trướng mặt liêu nên dùng gián chắc nhưng phó di nương rõ ràng ở khó xử cố đại nương tử thế nhưng cho nàng hai thất xa mỏng nguyên liệu cái này kêu cố đại nương tử trong lòng thực không thoải mái nàng đem áo cưới cũng một mặt khăn trải giường chết hảo phóng tới giường quay trung lấy ra một con sa mỏng nguyên liệu ninh mày thẳng nhìn chân xảo bưng một đĩa trái cây tiến vào phóng tới án thượng cười nói đại nương tử mau nếm thử đây là cô ra nhờ người mang lại đây trái cây nâu nghe nói này đồ vật rất là khó được kia đỉnh đỉnh phú quý nhân gia đều ăn không được đâu người nếm đi cố đại nương tử căn bản không có tâm tư đi ăn trái cây ngẩng đầu nhìn chân xảo liếc mắt một cái, lại cúi đầu âm thầm đau buồn. Nguyên cố đại nương tử cáo giận phó di nương thay đổi nàng việc hôn nhân, cứ không hài lòng lý ra cửa này thân. Đợi cho hiện giờ thời gian quá lâu rồi, nàng cũng có chút nhận mệnh. Cũng một lòng một dạ đãi gả, thả nghi chờ gả đến lý ra nhất định phải hảo hảo đem nhật tử quá lên. Quá hảo cũng hảo gọi người hiểu được nàng cố huyển nhi cũng là cái có phức khí, cũng hảo hảo khí khí phó di nương. Chính là, nàng người còn không có gả đi ra ngoài đâu Phó Di Nương liền lại bắt đầu lăn lộn khởi nàng tới. Nàng đó là lại không tranh rốt cuộc cũng là nữ nhi ra, cũng nguyện ý chính mình hôn lễ vô cùng náo nhiệt không lưu tiếp lối. Này trăm tử ngàn tôn trưởng chính là cơ hồ cùng cấp với áo cưới giống nhau quan trọng đồ vật. Gà chồng thời điểm đưa tới nhà chồng trăm tử ngàn tôn trưởng ngụ ý cả đời hảo dấu hiệu. Phó Di Nương cứ như vậy lừa gạt nàng. Chân xảo cắn một ngụm hồng trái cây, quay đầu thấy cố đại nương tử phủng một con sa mỏng nguyên liệu rơi lệ, lập tức nóng nảy, ném xuống trái cây vài bước qua đi. Đại nương tử. Ngài đây là sao? Chẳng lẽ là phó di nương lại khi dễ ngươi? Cố đại nương tử ngẩng đầu cường cười một chút, nơi nào, ta chỉ là phạm sầu đâu, này, này nguyên liệu làm trăm tử ngàn tôn trương có phải hay không quá mong chút, nhưng chúng ta cũng không có gì rắn chắc nguyên liệu. Chân xảo nâng lên kia thất nguyên liệu nhìn hai mắt, tức khắc khí cổ quay hàm, còn nói không phải đâu, nô cũng nhìn ra, phó di nương chính là cố ý, cố ý muốn cho đại nương tử không mặt mũi, này màn chính là muốn ở thành thân ngày hôm trước đưa đến lý ra. đến lúc đó lý ra hướng tân trên giường một quải không biết có bao nhiêu người chê cười đại nương tử đâu không thành đại nương tử ngài cũng không thể cứ như vậy một bên nói chân xảo một bên nỗ lực suy tư đại nương tử không thành chúng ta đi tìm lao ra đi tổng không thể kêu ngài thành chê cười a cha cố đại nương tử đối cố trình nhưng không ôm cái gì hy vọng hắn chỉ sợ cũng sẽ không vì ta làm chủ có được hay không chúng ta dù sao cũng phải thử qua mới biết được đi chân xảo lưu lót nói ngài cũng không thể tổng cái dạng này ngài nguyện ý thoải mái chút không vui tìm phiền thoái nhưng có người tổng không vui sống yên ổn đâu cố đại nương tử câu môi cười một tiếng thật cũng không phải ta vui thoải mái chỉ là nghĩ chắc thôi ta lập tức liền phải gả đi ra ngoài chờ gả đến lý gia liền cùng cố ra lại vô căn hệ nói đến cùng cha dưỡng ta lớn như vậy ta tổng không thể phải đi còn gọi hắn nhọc lòng đi tóm lại về sau ta chính là người của lý gia cố ra được không ta cũng không nhiều lắm tưởng ta liền nghĩ xuất giá trước sống yên ổn một ít Xem như cấp cha làm cuối cùng một sự kiện, như thế, cũng coi như là, cũng coi như là hoàn lại hắn dưỡng dục Tri ân đi. Chân xảo cười lạnh liên tục, thầm nghĩ lao ra nơi nào xem như dưỡng quá lớn nương tử. Đại nương tử từ khi ra đời cho tới bây giờ tiêu dùng nhưng đều là phu nhân năm đó lưu lại của hồi môn bắt đầu. Lại nói tiếp, không chỉ đại nương tử, đó là này cả gia đình chi tiêu còn không đều là phu nhân lưu lại, không có phu nhân, cố ra chỉ sợ đã sớm ăn không đến trong miệng cơm. Đại nương tử còn chỉ nói cái gì ân tình, ân tình, như thế nào liền không ai nói hoàn lại một chút phu nhân đối cố ra ân tình. Chỉ là lời này lại không phải chân xảo một cái hạ nhân nên nói. Nàng chỉ có thể cười khuyên đủ, đại nương tử vẫn là thử đi hỏi một chút đi, tóm lại là liền thừa này trăm tử ngàn tôn trướng. Chúng ta sớm chút lộng xong, lão gia không cũng đi theo nhẹ nhàng chút. Cố đại nương tử suy nghĩ trong chốc lát mới đứng dậy, cũng thế, chúng ta liền đi hỏi một chút, xảo nhi, ngươi đi xem lão gia trở về không? Chân xảo theo tiếng đi ra ngoài, không bao lâu trở về nói cố trình đã trở về nhà. Cố đại nương tử đứng dậy sửa sang lại trang dung, mang theo chân xảo đi thượng phòng, ước chừng là trong nhà có sự tình. Trong viện cũng không thấy một cái hạ nhân, cố đại nương tử cùng chân xảo đi đến thượng phòng hành lang hạ khi cũng không chạm vào một người. Đi qua cửa sổ khi, cố đại nương tử liền nghe trong phòng truyền ra nói chuyện thanh, nàng không khỏi dừng lại bước chân tinh tế đi nghe. Lại nghe cố trình tiếng thở dài, cuộc sống này quá thật là nhanh. Mắt nhìn huyển nhi lập tức liền phải thành thân, chúng ta cũng đều già rồi. Lao ra nơi nào già rồi. Phó di nương xảo tiếu xinh đẹp, nô nhìn Lao ra vẫn là năm đó bộ dáng, chỉ là nô ra trên mặt đều có nếp nhăn. Cố trình cười một tiếng, ngươi trên mặt vẫn là giống nhau sạch sẽ, ta coi vẫn là tuổi trẻ bộ dáng, lại nói tiếp, mấy năm nay cũng vất vả ngươi. Giúp đỡ ta lo liệu việc nhà sinh nhi dục nữ, thực sự vất vả. Lao ra hảo hảo nô ra liền cảm thấy hảo, nào dám luôn vất vả. phó di nương thanh thúy thanh âm truyền đến cố đại nương tử nghe vào lỗ thai chỉ cảm thấy thư tâm nàng phó thị tính cái thứ gì chính mình phụ thân lại là như vậy cất nhắc nàng cái gì vất vả cái gì sinh nhi dục nữ này rõ ràng chính là đối chính thất vợ cản nên nói nói lại toàn đối phó thị cái này tiện thiếp nâng đi lên di nương nói phụ thân lại đem nàng sớm chết mẫu thân đặt chỗ nào cố đại nương tử cắn răng khắt chế nội tâm tức giận tiếp tục nghe lại nghe được trong phòng một trận lời ngon tiếng ngọt tiêu cố đại nương tử lại là một trận thương tâm mất mát Đồng thời, đối cố trình cuối cùng một chút cha con chi tỉnh cũng cơ hồ sắp tiêu tán. Một lát sau, liền nghe cố trình đối phó Di Nương nói, lại quá chút thời gian luyện Nhi liền phải xuất giá, nàng một gà chồng Liền đến phiên thọ Nhi cùng anh Nhi, ngươi hảo hảo cầm giữ trong nhà, chúng ta nhiều tổn chút bạc hảo cấp thọ Nhi đặt mua của hồi môn, thọ Nhi gả đến hứa ra tổng không thể mệnh nàng, ta nhưng không nghĩ vô pháp đối hứa năm huynh giao đái Lại có anh Nhi khoa khảo lúc sau ngươi cũng đến vội vàng tìm kiếm cái thích hợp khuê tú cùng hắn đính xuống tới, chúng ta anh Nhi thông tuệ ổn trọng, dù sao cũng phải tìm kiếm cái tốt. Nô trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Phó Di nương cười nói, Thọ nhi cùng anh Nhi có lao ra như vậy phụ thân là bọn họ phúc phận đâu. Cố đại nương tử cười lạnh, cũng không phải là phúc phận sao, nhà ai đương ra láo ra đem đích nữ ném ở một bên đi phủng thứ nữ thứ tử. Nàng cái này đích nữ xuất giá cũng chưa thấy cố lao ra nói cái gì cho nàng đặt mua của hồi môn. Nhưng thật ra cố thọ tổng ghi tạc hắn trong lòng. Ta hôm nay ở nha môn còn nghe được một chuyện, nghe nói, nghe nói cố trình thanh âm đệ thấp rất nhiều. Nữ nhi ra xuất giá thời điểm làm mẫu thân đều phải hảo hảo giáo nàng chút đạo lý. tuyển nhi từ nhỏ không có mẫu thân, là ngươi dạy dưỡng nàng lớn lên. Việc này cũng nên ngươi đi làm, ngươi cũng nhiều nhọc lòng chút. Là, phó di nương theo tiếng, nô tài còn nghĩ việc này đâu. Cố đại nương tử nghe trong lòng lột bộp lập tức, nàng nói sao giống như thiếu điểm cái gì, lại lai like. lại là không người dạy dỗ nàng thành nhân việc. Đó là Cố đại nương tử phía sau chân xảo trên mặt cũng biên sắc, chân xảo bất đồng cùng Cố đại nương tử, nàng bất quá là cái hạ nhân, có thể ra cửa đi dạo phố mua đồ vật, năm rộng tháng dài kiến thức cũng nhiều chút, chân xảo lại là đa dạng tuổi tác, đối với nam nữ việc cũng nhiều ít biết một ít, chính là, Cố đại nương tử lại là điển hình khuê tú, đại môn không ra nhị môn không mại nàng lại không, cái mẹ ruột, chưa từng có người nào đối nàng nói qua loại này đề tài, trường cho tới bây giờ, nàng vẫn là cái gì cũng đều không hiểu. cố đại nương tử sắc mặt biến bạch bạch, kéo chân xảo cũng không rảnh lo trăm tử ngàn tôn chứng sự, trực tiếp trở về trong phòng. đại nương tử, nếu không, nếu không nô về nhà hỏi một chút ta mẫu thân đi. chân xảo nhìn cố đại nương tử dọa người sắc mặt nói chuyện đều có chút nói lắp, nô cũng nghe người ta nói quá, thành thân thời điểm tân nương tử chỉ cần hướng trên giường một nằm liền thành. dù sao là, dù sao vạn sự có cô gia nhọc lòng, đại nương tử ngươi mạc nghĩ nhiều. cố đại nương tử ngẩng đầu. Nhìn chân xảo cường cười một tiếng, ta không có việc gì, xảo nhi, ta nơi này còn có chút vốn riêng bạc, ngươi lấy thượng tìm kia tiệm vải đi mua chút rắn chắc nguyên liệu đi, ta coi cha bộ dáng đó là ta nói vải dẹp sự, hắn sợ cũng sẽ không cùng ta làm chủ. Đệ nhị ba năm trương bị hội. Thường Cúc Yến. Lý loan Nhi cầm trong tay thiệp cười ý vị thâm trường, trương gia nương tử thế nhưng sẽ mời ta đi nhà nàng thường Cúc, không biết đánh cái gì chủ ý. Ước chừng là hướng ngươi khoe ra đi. Kim Phu Ú nhân một bên sửa sang lại dược thảo một bên nói, Từ tướng công về quê, trương tướng công thành thủ phụ, trương gia hiện giờ thế chính thịnh, trương vi hận không thể kêu toàn kinh thành người đều hiểu được nàng là thủ phụ nữ nhi. A, Lý Loan Nhi cười lạnh một tiếng, có cái làm thủ phụ cha lại như thế nào? Toàn kinh thành người ai không hiểu được trương vi là không hơn không kém tang môn tinh, nàng thế nhưng còn có mặt mũi khoe ra. Một câu, nhưng thật ra kêu Kim Phu Ú nhân cũng nở nụ cười, thẳng khởi eo đấm đấm lưng, cũng là quân gia một đảo. Không biết có bao nhiêu người bố trí nàng đâu, nàng nhưng không thành toàn ngôi sao trổi danh hảo. Lấy quá thiệp nhìn thoáng qua, Kim Phu Nhân hỏi, như thế nào? Người có đi hay là không? Lý Loan Nhi lắc đầu, không đi, ta nhưng không kia nhàn công phu cùng những cái đó quý nữ nói chuyện phiếm đánh thí, trong nhà ngoài ngọ sự tình nhiều lắm đâu, ta vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, làm sao có thời giờ đi thưởng cái gì cúc? Không đi liền không đi, dù sao ngươi cũng mau xuất giá, đai gả nữ nhi tổng ra bên ngoài chạy cũng không tốt. kim phu Ú nhân cười nói một câu đem thiệp trực tiếp ném tới trên bàn lý loan nhi nhặt lên tới ném tới giấy sọt chung liền không hề để ý tới chuyện này nàng giúp kim phu Ú nhân đem thảo dược sửa sang lại hảo liền lấy cơ có việc về phòng đi tiến phòng lý loan nhi ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu tập tinh thần lực kinh thành Phồn hoa giao thông tiện lợi mua bán phương tiện cư trú điều kiện có thể so thâm sơn cùng cốc cường nhiều ít lần nhưng có giống nhau không tốt người ở đây yên quá mật với tu luyện không có gì bổ ích lý loan nhi từ trước đến nay kinh thành lúc sau tinh thần lực cơ hồ đều không có tăng trưởng quá bất quá nàng vẫn là không có từ bỏ tu luyện lý loan nhi biết rõ tích tiểu thành đại đạo lý tuy nói mỗi lần tu hành tăng trưởng tinh thần lực như chín châu mất sợi lông nhưng tổng so không có cường nguyên nhân chính là tăng trưởng chậm nàng mới nắm chặt thời gian tu tập lý loan nhi còn nghĩ rảnh rỗi đi thôn trang thượng trụ một đoạn thời gian rốt cuộc vùng ngoại ô so kinh thành còn tốt một chút tâm thần trầm tĩnh xuống dưới lý loan nhi ôm thủ đan điển phóng không toàn bộ tinh thần chậm rãi trong đầu trống rỗng nàng yên lặng vận hành công pháp sau một lát cả người đều tựa hồ ở vào một loại quy tức trạng thái giữa nếu người ngoài nhìn đến lúc này lý loan nhi tuyệt đối sẽ dọa một cú sốc nàng không chỉ cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh lực thả vốn là thanh lệ một khuôn mặt càng hiển thanh khiết giống như là như là kia trong miếu thần phật giống nhau luôn có một loại đại từ đại bi cảm giác qua không biết bao lâu lý loan nhi thu công chậm rãi đứng dậy Trận mắt nhìn chằm chằm trên bàn chén trà, chậm rãi chén trà phiêu lên, không bao lâu, chén trà lại ngã xuống trên bàn. Lý Loan Nhi thở dài một tiếng, vẫn là không được a, cách đột phá tứ cấp còn kém thật nhiều đâu. Cũng không biết nào thời điểm mới có thể đột phá tứ cấp, này ngũ cấp, cũng không biết phải đợi nhiều ít năm đâu. Quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, thấy sắc trời tiệm trầm. Lý Loan Nhi thay đổi thân quần áo đi ra ngoài ăn cơm chiều, dùng cơm thời điểm nói lên ngày mai tiến cung sự tình. Kim Phu nhân lại đem làm tốt dược trang đến trong bình, Tiêu Lý Loan Nhi mang tiến cung. Khác Lý Loan Nhi chính mình cũng thu thập đồ vật cấp Lý Phượng Nhi. Hai người thương nghị một phen liền từng người nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Lý Loan Nhi khởi cái đại sớm, thay đổi một thân trang trọng chút xiêm ý, lại hảo hảo trang điểm một phen liền cầm eo bài ngồi xe tiến cung. Lần này tự nhiên cũng là từ cửa sau đi vào, tự nhiên cũng không có cố kiệu tới nâng. Lý Loan Nhi mang theo Thủy Châu từ ngự hoa viên đi bộ chậm rãi đi vĩnh tiến cung. nay một đường đi tới. Lý Loan Nhi liền giác hôm nay trong cung không khí rất là cổ quái. Lòng có nghi hoặc lại cũng không hảo dừng lại, vẫn luôn chờ vào vĩnh tín cung. Lý Loan Nhi mới càng thêm cảm giác được hôm nay cổ quái. Vĩnh tín cung từ Lý Phượng Nhi bên người thị nữ cho tới thô sử thái dám một đám đại khí cũng không dám suyễn làm sống cũng cực lưu loát, không nói không dám nói lời nào, chính là ánh mắt cũng không dám giao lưu. Cái này kêu Lý Loan Nhi rất kỳ quái. Lý Phượng Nhi cũng không phải cái loại này cổ hủ bản khác người. nàng vĩnh tín cung trung bình thường đều là một mảnh sinh khí không chỉ nàng đem nhật tử an bài tràn đầy chính là tí hầu nàng cung nữ thái giám cả ngày cũng là hi hi ha ha thoạt nhìn rất là vui sướng ra vĩnh tín cung như thế nào lý phượng nhi mặc kệ nhưng ở vĩnh tín cung lý phượng nhi rất là chiếu cố này đó hầu hạ nàng người nhưng hôm nay này lý loan nhi mới thượng đài ngắm trăng liền thấy ngân hoàn đánh mảnh ra tới đối nàng cười đại nương tử tới hiện tần nương tử nhưng chờ ngài hồi lâu lý loan nhi cười cười Theo sau lấy ra một cái triển ti vàng dòng vòng tay đưa cho Ngân Hoàn, đây là hôm kia phu nhân cùng ta đi dạo phố khi mua, ta coi ngươi mang chính thích hợp liền cầm tới cấp ngươi. Tạng ải. Ngân Hoàn cười hơi hơi một phút, đánh mảnh thỉnh Lý Loan Nhi đi vào. Lý Loan Nhi tiến phòng liền cảm thấy một trận nặng nề. Ngày thường ái nháo ái cười cây bích đảo cũng không có ở trong phòng, cũng không biết đến nơi nào lười nhắc đi, trừ bỏ Lý Phượng Nhi cùng Ngân Hoàn, này trong phòng liền cái tiểu cung Nga đều không có. Đây là sao? lý loan nhi lòng tràn đầy kỳ quái không khỏi ra tiếng dò hỏi nàng không hỏi còn thành vừa hỏi cũng không nên khẩn lý phượng nhi hơi hơi ngầm đầu vành mắt đều là hồng trên mặt càng có tức giận chi xác chúng ta nương tử trong lòng không thoải mái đại nương tử hảo hảo khuyên nhủ nàng đi ngân hoàn ở lý loan nhi bên thai nhỏ giọng nói một câu nói xong liền lặng yên đi ra ngoài nàng cũng không có đi xa trực tiếp ở hành lang hạ ngồi định rồi cầm một khối khăn thưởng thức lên Tỷ lý phượng nhi một phen tún quá lý loan nhi ngươi mau chút ngồi ta đây liền gọi người thượng trà. lý loan nhi khoác tay thượng cái gì trà, ngươi mặc vội ngồi xuống cùng ta nói lời nói lý Vượng nhi cười ngồi xuống lôi kéo lý loan nhi tay dò hỏi trong nhà cũng khỏe ca ca hảo mẹ nuôi tốt không ta trước kia cũng nghe quan gia nhắc tới quá quân gia là đổ ta nghĩ mẹ nuôi trong lòng định là thống khoái rất nhiều đi hảo lý loan nhi một bên quan sát lý Vượng nhi sắc mặt một bên trả lời trong nhà hảo đâu Cà ca lập tức liền phải cưới cô dâu hôm kia ta mới gọi người đem trong nhà chắt phấn trang trí một phen cà ca tân phòng cũng bố trí hảo bộ đồ mới cũng đều làm được mặt khác ta còn có một việc muốn nói cho ngươi ca trước thế nhưng sẽ đếm đếm phu nhân cùng hắn khá mạch chỉ nói ca chuyển biến tốt gọi ca ca nỗ lực tu tập thể thuật không nói được nào một ngày là có thể hảo đâu thật sự lý phượng nhi nghe một trận kinh hỉ trên mặt cũng có sáng giỏi khẩn bắt lấy lý loan nhi tay ca thật có thể hảo thật sự có thể hảo. Lý Loan Nhi gật đầu, phu nhân nói tuy không thể bảo đảm cùng thường nhân vô dị, nhưng tóm lại là một chút chuyển biến tốt. Này liên thành, Lý Phượng Nhi đôi tay hợp cái bái phần nói, a di đà phật, chỉ mong ca ca có thể hảo. Như thế ta đi dưới chín suối cũng có mặt thấy cha mẹ. Lý Loan Nhi biết Lý Xuân là Lý Phượng Nhi khúc mắt, năm đó Lý Xuân vì cứu Lý Phượng Nhi hảo hảo một nhân tài đốt thành ngốc tử, Lý Phượng Nhi tổng cảm thấy xin lỗi Lý Xuân, nếu Lý Xuân biến hảo. Lý Phượng Nhi ước chừng trong lòng sẽ nhẹ nhàng chút. Nàng cười cười, còn không phải sao, chúng ta lại cường cũng chỉ là nữ Nhi ra, Lý Gia hương khói vẫn là muốn ca ca thừa kế, ca ca hảo, chúng ta trong lòng cũng thông khoái. Nói tới đây, nàng thử tham dò hỏi, ta mới tiến vào thời điểm gặp ngươi sắc mặt không phải thực hảo, như thế nào, trong cung có chuyện phát sinh. Lý Loan Nhi này vừa hỏi thẳng khí Lý Phượng Nhi trên mặt đều thay đổi sắc, nghiến răng nghiến lợi đấm đấm cái bàn, suýt nữa đem một trương hoa cúc lê cái bàn đấm thoái. cũng không phải là có việc phát sinh ta nguyện nói chúng ta đều là kia chờ thâm sơn cùng cốc gia tới bình dân nữ tử ước chừng quy củ thượng so không được nhân ra tiểu dưỡng gia vì thế gia nữ tử tự tiến cung lúc sau luôn là thật cẩn thận liền sợ bị người chê cười lại nào biết đâu rằng nhưng cái đó thế gia quý nữ không biết xấu hổ lên thật thật gọi người dài quá kiến thức chúng ta trong thôn nhất hạ tiện tiện phụ đều so các nàng cường chút đâu đây là nói như thế nào lý loan nhi càng thêm ngạc nhiên là ai cho ngươi hoàng hậu Thục Phi vẫn là kia mới tiến cung Trang Phi. Đảo không ai chọc ta. Lý Vượng Nhi cười lạnh đứa môi, là có người tự cam hạ tiện ta nhìn sinh khí thôi. Nói tới đây, nàng đệ thấp thanh âm, đều nói lư Gia là mấy đời nối tiếp nhau thanh quý nhà. Thục Phi là lư Gia nữ nhi, theo lý thuyết phải làm là cái thanh cao tự trọng, nhưng ai ngờ đến nàng lại là như vậy hạ tiện. So, so, so đồ đi đều không bằng. Thục Phi làm sao vậy? Lý Loan Nhi vô vô Lý Vượng Nhi tay. Mùa hè thời điểm ta tham gia Lưu Vương Phủ Hoa Yến thấy Thục Phi muội muội, ta coi nàng lời nói việc làm không phải thật tốt, tựa hồ là cái không đầu óc người, không nói được, này Thục Phi cũng chân dung này muội đầu. Nàng A, chính là rất có đầu óc. Lý vượng Nhi thanh âm càng thấp chút, dùng chỉ có nàng cùng Lý Loan Nhi hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, quan gia thực không mừng Thục Phi, hiện giờ trong cung có vị phân nữ nhân cũng bất quá là Hoàng hậu, Thục Phi, Trang Phi cùng ta bốn người, chúng ta bốn người chung Hoàng hậu nhan sắc kém cỏi nhất. Trang Phi tốt hơn một chút chút, thuộc Phi cùng ta nhan sắc không phân cao thấp, chính là, đó là nhan sắc nhất không thịnh hoàng hậu quan gia cũng sủng hạnh quá vài lần, chỉ thuộc Phi, một người, đến, cho tới bây giờ còn không có bị quan gia lâm hạnh quá. Thật sự, như thế thật kêu Lý Loan Nhi ngạc nhiên, quan gia liền như vậy chán ghét nàng. Còn không phải sao, Lý Phượng Nhi chào phúng cười, vưởng phí lưu ra hao hết tâm tư đem nàng đưa vào trong cung tới, lại nào biết đưa vào tới cũng bất quá là thủ sống quả mệnh. nàng tưởng hết biện pháp đều không thể kêu quan gia xem trọng nàng liếc mắt một cái, không làm sao được, liền bắt đầu dùng bỉ ổi thủ đoạn, hôm qua quan gia tới ta vinh tính cung, nguyên nói tốt muốn ở ta nơi này dùng bữa tối, này còn chưa tới dùng cơm điểm nàng đã kêu người tới thỉnh quan gia, nói là có chuyện quan trọng muốn cùng quan gia. Nói, quan gia tuy không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc vẫn là băn khoăn một ít liền đi qua, nào biết, nào biết. Lý Loan Nhi nghe đến đó đã não bổ ra một ít việc tới, nàng trước kia xem qua cùng đấu văn cũng không ít, Chính là không thế nào dùng đầu vóc tưởng cũng có thể đoán ra một ít nối nghiệp tới. Đơn giản đó là quan gia đi qua kia thục phi dùng chút thủ đoạn đem quan gia lưu lại lâm hạnh nàng thôi. Quả nhiên, nghe Lý Phượng Nhi nói tiếp, không nghĩ tới thục phi thế nhưng ở nàng trong cung dùng dược, quan gia không phòng bị chúng chiêu, liền, liền lâm hạnh nàng. Hôm nay sáng sớm quan gia nổi giận đùng đùng từ nàng nơi đó rời đi, ta gọi người tinh tế hỏi thăm mới biết được việc này. Lý loan Nhi minh bạch, hóa ra Lý Phượng Nhi đúng là bởi vì việc này buồn bực. Lại nói tiếp, Lý Phượng Nhi đối quan gia cũng là si tầm một mảnh, tuy nói hiện giờ trong cung tả một nữ nhân hữu một nữ nhân xuất hiện ước chừng sẽ tiêu ma một ít nàng tình nghĩa, nhưng rốt cuộc nàng đối quan gia vẫn là có tình, lại như thế nào chịu đựng một cái cùng nàng không hợp nhãn nữ nhân như vậy tính kế quan gia. Ngươi cũng đã thấy ra chút đi. Lý loan Nhi nắm Lý Phượng Nhi tay an ủi, nàng làm như vậy chỉ biết kêu quan gia càng chán ghét nàng, lại nói tiếp, đối nàng một chút chỗ tốt đều không có, ngươi cần gì phải khí chính mình. đệ nhị tam sáu chương tranh sủng, tỷ ta mệt mỏi quá, phòng trong không người, lại là ở chính mình thân cận nhất nhất yên tâm người trước mặt, Lý Phượng Nhi lập tức rút đi sở hữu võ trang, khóc lóc chui vào Lý Loan Nhi trong lòng ngực anh thanh nói, ta hảo tưởng hồi phượng hoàn thành, trở lại nhà ta tiểu điếm. bồi người, bồi ca ca cùng mẹ nuôi không biết có bao nhiêu sung sướng. Lý Phượng Nhi vừa khóc, Lý Loan Nhi trong lòng cũng là chua lỏm không dễ chịu, nàng duỗi tay khẽ vớt Lý Phượng Nhi vai lưng hoàn thanh nói, ngươi thả chịu được chút. Chờ ta tưởng cái hảo biện pháp kêu nhà chúng ta lại hảo chút, làm ngươi ở trong cung cũng có thể càng bừa bãi chút, tiêu ngươi không cần lại xem ai ánh mắt, không cần làm vị này phân thấp nhất tần. Trong cung há là hảo hốn, Lý Phượng Nhi một cái chưa bao giờ có chịu quá đứng đắn cung đấu Trạch đấu giáo dục nông thôn nữ tử có thể kiên trì đến bây giờ đã đáng quý, Lý Loan Nhi trong lòng mình bạch đầu, nhân gia khác cung phi đều có ra thế dựa vào, Lý Phượng Nhi cái gì đều không có, không chỉ có không có, còn nếu muốn biện pháp làm chỗ rửa cấp người nhà dựa vào. phục tiểu làm thấp ở người khác trước mặt đương tôn tử này tư vị thực sự không tốt nghe lý phượng nhi tiếng khóc lý loan nhi bắt đầu cẩn thận suy tư như thế nào để cao lý ra địa vị đọc sách tiến tới cái này đầu tiên bài trừ lý xuân giáng vẻ kia căn bản không thể đọc sách nàng một cái nữ nhi mọi nhà cũng không thể tham gia khoa khảo cái này chiêu số là không thông như vậy nghĩ tới nghĩ lui lý loan nhi nghĩ đến quân công con đường này không nói được nàng có thể tại đây mặt trên làm chút văn chương đâu đáng tiếc chính là Hiện giờ thiên hạ Thái Bình không có chiến sự, tưởng lập quân công cũng khó đâu. Lý Loan Nhi bắt đầu không phúc hậu nghĩ nếu là ngoại địch xâm lấn nên có bao nhiêu hảo, tốt nhất là kia chờ lợi hại, ung triều đại tướng đều không đối phó được ngoại địch. Tới lúc ấy, nàng liền thỉnh chỉ xuất chiến, không tin làm không tới quân công. Nếu là nàng có quân công, nàng là nữ nhân, không thể lấy công phong tước, nàng liền có thể thỉnh cầu phong thưởng Lý Phượng Nhi. Quân công càng lớn, Lý Phượng Nhi vị phân càng cao. Lý Phượng Nhi nếu thành hiền phi liền có thể đẻ ở thuộc phi trên đầu, trừ bỏ mỗi ngày phải hướng hoàng hậu thỉnh an ngoại, lại không ngửi nhưng chịu Lý Phượng Nhi lễ, không nói được khi đó, Lý Vượng Nhi Nhật tử cũng có thể thoải mái chút. Trong nháy mắt, Lý Loan Nhi suy nghĩ rất nhiều, đáng tiếc nàng ý tưởng là tốt. Hiện thực lại không thể kêu nàng như nguyện. Tỷ. Lý Vượng Nhi ngẩng đầu, một đôi mắt vượng như bị súc rửa quá giống nhau sáng ngời, nàng cường cười một tiếng, khóc một hồi trong lòng dễ chịu nhiều. Lý Loan Nhi vô về nàng gối, Phượng Nhi Ở trước mặt ta ngươi có thể khóc có thể cười, ở người khác trước mặt, cho dù là ngân hoàn cùng cây bích đào trước mặt ngươi đều không thể yếu đi thế, hiểu không? Lý Phượng Nhi gật đầu, ở trong cung nhiều thế này cái thời gian nàng chính là tiến bộ không ít, thực minh bạch trong cung người cười đều không phải cười, khóc cũng không phải khóc. kia tất cả đều là diễn trò. Nàng là Lý Phượng Nhi, là này vinh tín cung chủ tử, tuy rằng nàng vị phân thấp nhất. Chính là, nàng thánh sủng lại nặng nhất, vì đối được này phân thánh sủng. Nàng cũng tất yếu mỗi ngày mình diễm chiếu nhân, không thể lộ ra một chút mềm yếu tới, nàng nếu là nhược thượng một phân, không chừng liền sẽ bị người sấn hư mà nhập phân từ đâu. Ngân hoàng cùng cây bích đào tuy rằng trung tâm cũng có năng lực, nhưng rốt cuộc là hạ nhân, nàng làm chủ tử. Chính là hai người kia người tâm phúc, nàng cái này người tâm phúc không có chủ trương. Hạ nhân lại lợi hại cũng sẽ không biết làm sao, vì ba người tánh mạng. Nàng cũng muốn cường khởi động tới. Thấy Lý Phượng Nhi minh bạch, Lý loan Nhi yên lòng, cười nói. được rồi chạy nhanh lau lau nước mắt chúng ta hảo hảo nói chuyện thuộc phi chuyện đó ngươi cũng đừng để ở trong lòng tóm lại là có nàng vì thế trả giá đại giới một ngày ân lý phượng nhi thượng gật gật đầu lau nước mắt ngồi xong lại hỏi tỷ ngươi nói thuộc phi đây là vì cái gì liền vì thường một ngày ân sủng liền liền như vậy tính kê quang gia ra nàng không sợ quan gia hoàn toàn ghét nàng vấn đề này hỏi thật hay lý loan nhi đi theo cũng trầm tư lên lý loan nhi cũng thấy thuộc phi việc này có cổ quái Thục Phi hiện giờ là hoàng hậu dưới đệ nhất nhân, cũng không phải những cái đó không có vị phân tiểu cung nhân, không cần vì hướng lên trên bỏ chơi tận thủ đoạn. Còn nữa, nàng thế gia nữ xuất thân cũng kêu nàng muốn ở trong cung quy ngôn củ hành, không thể bôi nhọ thân phận. Nhưng Thục Phi hôm qua như vậy hành vi lại là mất hết thế gia nữ mặt mũi, thả gọi người lưu lại dâm phụ ấn tượng, chính là quan gia cùng Thái Hậu cũng sẽ xem thấp nàng, nàng thật sự là mất nhiều hơn được. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Loan Nhi đều có chút sờ không được đầu bóc. Nàng rối tay gõ gõ cái bàn, nhìn trên bàn phóng quả mận, đống nhiên một ý niệm này lên trong lòng, Lý Loan Nhi nháy mắt bắt lấy khẩn lôi kéo Lý Phượng Nhi nói, ta hiểu được. tỷ. Lý Phượng Nhi vẫn là không rõ. Thục Phi vì con nói dõi. Lý Loan Nhi một bên cân nhắc một bên nói, Thục Phi nếu có thể có giảo nhân tâm thần dược, không nói được lưu ra còn tìm sinh con bí dược cho nàng. Thục Phi mắt nhìn quan ra trong mắt không nàng, không ở nàng trong cung ngủ lại, lại thấy hoàng hậu là cái khôn khéo, vị trí càng ngày càng vững chắc. nàng nóng nảy, nàng sợ hoàng hậu sinh hạ chung cung con vợ cả, liền muốn cấp trước một bước sinh hạ thứ trưởng tử, bởi vậy mới dùng bực này thủ đoạn. Lý Phượng Nhi nghe xong cũng trầm tư lên, một hồi lâu mới nói, tỷ tỷ nói chính là, ta nghĩ thục phi cũng tất nhiên là bởi vì cái này. nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lý Loan Nhi, tỷ trở về giúp đỡ hỏi một chút mẹ nuôi, trên đời này nhưng có như vậy linh nghiệm sinh con bí dược. nay vừa hỏi Lý Loan Nhi trước nở nụ cười, sinh tử sinh nữ nơi nào liền như vậy chuẩn. Phu nhân từng nói qua, trên đời này nhưng không có vạn vô nhất thất sinh con dược, hơn nữa, ngươi đã quên ta cùng phu nhân dặn dò chuyện của ngươi sao. Lý Vượng Nhi lập tức nói, ta tự nhiên nhớ rõ, ta tiến cung trước ngươi cùng mẹ nuôi đều đã nói với ta chớ có vội và sinh con, nói ta tuổi khinh thân tử cốt còn không có trường hảo, nếu là sớm sinh con đối ta đối hải tử đều không tốt, ta cũng vẫn luôn ăn phu nhân cho ta xứng dự đâu. Ân. Lý Loan Nhi vừa lòng gật đầu, ngươi nhớ rõ liền hảo. Về sau như thế nào chúng ta ai cũng không biết, chúng ta có thể làm chính là đem trước mắt quá hảo, muốn ta nói, sinh hạ khỏe mạnh thông minh hài tử chính là so cái gì trưởng tử trưởng nữ danh phận hiếu thắng nhiều. Nói như vậy, thuộc phi này bước cờ đi phế đi. Lý Vượng Nhi trước mắt sáng ngời nhìn Lý Loan Nhi chờ đợi hỏi, "Phế đi?" Lý Loan Nhi cười lớn một tiếng, "Ngươi còn nhớ rõ Cao Tông Hòa điển Quý phi sự?" Thấy Lý Vượng Nhi gật đầu, Lý Loan Nhi nói tiếp vì, "Điền Quý phi năm đó chính là liền hoàng hậu đều dám thái họa. Chu hoàng hậu trong bụng hảo hảo con vợ cả đều kêu nàng làm không có, nhưng cao tông một câu cũng chưa nói, nếu là năm đó điển quý phi sinh nhi tử, ngươi cho rằng này ngôi vị hoàng đế còn có tiên đế ra chuyện gì. Này nam nhân a, tâm nếu không ở trên người của ngươi, đó là ngươi tái sinh 10 cái 8 cái nhi tử lại có thể như thế nào. Nhưng nếu ở trên người của ngươi, ngươi chính là sinh một cái, đều có thể để được với người khác 100, thục phi là lẫn lộn đầu đôi, nàng không nói nghĩ biện pháp bắt lấy quan gia tâm. ngược lại đem quan gia ra bên ngoài đẩy, lại nói tiếp, này lư gia cùng thuộc phi đều là xuẩn. Lý Phượng Nhi nghe bội phục cực kỳ, thì ta hiểu được. Lý Loan Nhi từ trong tay háo lấy ra hai bình nhỏ dược tới, đây là phu nhân kêu ta mang cho ngươi, ngươi thả thu hảo. Lý Phượng Nhi nhìn xem dược bình thượng dán dược danh nhất thời nở nụ cười, tự mình đem này hai bình dược thu trên đầu giường chắp, lại hảo hảo thượng khóa. đối với bên ngoài cao giọng nói, ngân hoàn, ngươi gọi người đi vạn thọ cung nhìn xem quan gia có hay không thời gian. liền nói ta tự mình xuống bếp chỉnh chút đồ ăn khẩu. Têu quan gia rảnh rỗi lại đây nhấm nháp một chút. Lý Loan Nhi nghe được lời này càng thêm yên tâm, nàng nhìn xem đặt lên bàn đồng hồ báo giờ cảm thấy thời gian không còn sớm liền đứng dậy cáo từ. Lý Phượng Nhi tuy rằng không tha, khá vậy biết trong cung quy củ, đầy mặt lưu luyến đem Lý Loan Nhi đưa đến vinh tín cung cửa, lại têu cây bích đảo đi đưa Lý Loan Nhi một chặng đường. Tiến đi Lý Loan Nhi, Lý Phượng Nhi xoay người ngay lập tức nhanh một thân nhẹ nhàng xiêm y buộc lại tạp về tự mình đi phòng bếp nhỏ nấu ăn. Đức Khánh Đế tính tình thích chơi bời, ở thức ăn thượng cũng ái kia chờ khẩu vị trọng đồ ăn, cũng không ái phương nam kia thanh đạm thái sắc. Lý Vượng Nhi sinh trưởng phượng hoàng thành mọi người nấu ăn khẩu vị cũng trọng. Nàng nhưng thật ra cùng Đức Khánh Đế khẩu vị gần. Lý Vượng Nhi vào phòng bếp suy nghĩ trong chốc lát, tử liền bắt đầu điều nhân cùng mặt làm khởi canh bao tới. Chờ canh bao thượng lung chứng hảo, Lý Vượng Nhi lại xào lưỡng đạo tiểu thái, lộng chút cháo. Nàng nơi này mới làm được. Đức Khánh Đế liền vội vàng tới rồi, tiến vĩnh tín cung môn. Đức Khánh Đế đã nghe đến kia sợi nùng hương hương vị, tức khắc cảm thấy trong bụng đói khát cực kỳ, hắn tản bộ vào phòng, liền thấy Lý Phượng Nhi một thân nhũ đỏ bạc quần áo quả nhiên minh diễm chiếu nhân, Lý Phượng Nhi vẻ mặt tươi cười đón chào, "Ta mới đưa đồ ăn chuẩn bị cho tốt bệ hạ liền tới, nghĩ đến. Bệ hạ cùng ta thật là tâm hữu linh tê đâu." Đức Khánh Đế cười về Lý Phượng Nhi tay ngồi xuống, thấy bàn tròn thượng bãi mập mạp trắng non canh bao, tức khắc liền thèm, đã lâu không ăn qua Phượng Nhi làm canh bao, châm tưởng khẩn. hôm nay nhất định phải ăn nhiều mấy cái lý phượng nhi lấy chiếc đũa kẹp lên canh bao tới phóng tới đức khánh đế trước mặt cái đĩa cái đĩa thả chút giấm này canh bao dính giấm hương vị càng thơm nồng. đức khánh đế tiếp nhận chiếc đũa kẹp lên tới cắn một ngụm tức khắc nùng hương miệng đầy nước canh tràn đầy hắn nhanh chóng ăn hai cái canh bao lúc này mới buông chiếc đũa vẫn là phượng nhi làm đồ ăn ngon miệng so ngự chủ làm đều ăn ngon lý phượng nhi che miệng cười khẽ ta tính cái gì bất quá sẽ chút thô thiển tay nghề nơi nào có thể so sánh đến quá ngự trù Bất quá là bệ hạ ăn quán sơn chân hải vị, trong giây lát ăn một lần ta này sơn giã thô thực cảm thấy mới mẹ thôi, còn nữa, chính là bệ hạ thiên vị ta, cảm thấy ta làm cái gì cũng tốt. Nàng lời này nói Đức Khánh Đế cũng nở nụ cười, bưng lên cháo tới uống lên nửa chén mới thở dài nói, vẫn là Phượng Nhi này vĩnh tín cung trung hảo, chấm cảm thấy nào nào đều thoải mái tự tại. Bệ hạ cảm thấy ta trong cung hảo liền nhiều tới. Lý Phượng Nhi nhưng không nốc, cũng không đem Đức Khánh Đế ra bên ngoài đầy nàng thấy rõ nàng không phải hoàng hậu. Thực không cần bưng kia hiển lương thuộc Đức cái giá, nàng là sủng phi, sủng phi sao, luôn là lên tranh chút sủng. Đức Khánh Đế cười, dội tay sờ sờ Lý Phượng Nhi trắng non khuôn mặt, hảo, chấm nhiều chút thời điểm bồi Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi thuận thế dựa vào Đức Khánh Đế trong lòng lực, bệ hạ, lòng ta không thoải mái, bệ hạ hôm qua đáp ứng tới ta trong cung lại nuốt lời, Ngài nói, nên như thế nào phạt Ngài. Lý Phượng Nhi tuy rằng minh bạch Đức Khánh Đế ngày hôm qua vì cái gì không có tới. nhưng chuyện này lại là đức khánh đế trong lòng một cây thứ không quan tâm vì cái gì đức khánh đế bị thuộc phi tính kế như vậy mất mặt sự tình đức khánh đế là không muốn gọi người biết đến lý phượng nhi cũng không dám để nàng biết đức khánh đế vì cái gì lưu tại thuộc phi trong cung chỉ là hướng đức khánh đế làm lũng ghét bỏ đức khánh đế vì cái gì không có thực hiện lời hứa đức khánh đế trột dạ khẩn lại cảm thấy xin lỗi lý phượng nhi đồng thời càng thêm thống hận thuộc phi cười gượng hai tiếng là châm sai hôm kia an nam quốc mới tiến cống chút hương liệu châu nấu chấm gọi người đưa tới cấp phượng nhi, tùy phượng nhi trước chọn. Lý phượng nhi cười như không cười nhìn Đức Khánh đế, một đôi mắt phượng càng là sáng ngời, bên trong chiếu rọi Đức Khánh đế thân ảnh, đều hắn càng thêm trột dạ xấu hổ, manh khụ một tiếng, phượng nhi còn nghĩ muốn cái gì, chấm gọi người cùng ngươi tìm kiếm. Đệ nhị tam thất trương tiến thủ. Tây Lục cung trung nhất hẻo lãnh địa phương phi thiện hỉ điện mặc trúc, nguyên tiền triều thời điểm thiện hỉ điện là kêu những cái đó không vị phân cung nữ tử trụ, mà nay, này thiện hỉ điện lại có một vị chủ vị ở. Mà này chủ vị vẫn là sáu phi trung vị phân thực không thấp tục phi. Bên ngoài nhìn lên hoang vắng thiện hỉ trong điện bố trí lại rất không tồi, phòng trong khắp nơi quét tước rất là sạch sẽ, trên mặt đất phô thật dày thảm, gia cụ cũng đều là tử đàn sở chế, càng là sa hoa bao viền vàng, giường rèm che tử trở vật cũng đều là rắn chắc trang hoa cung lụa, trong cung đốt nghi an hương, tiêu toàn bộ nhà ở càng hiện sa hoa lãng phí hoa lệ phi thường. Thục phi ngồi ở phòng trong giường nệm thượng, vươn nhọn nhọn xuân hành giống nhau năm ngón tay, nhẹ nhàng cầm khởi một viên màu tím quả nho để vào trong miệng tế phẩm nàng phía sau một cái thượng chút tuổi ma ma đứng trang nghiêm nói nhỏ nương tử quan gia đi vĩnh tính cung tiểu tiện nhân Thục phi dùng một chút lực tím quả nho lập tức phá vỡ màu đỏ tím chất lỏng dính đầy tay nàng chán ghét đem quả nho ném xuống lấy ra khăn tinh tế xoa ngón tay cũng không biết nàng cấp quan gia ăn cái gì mới dược thế nhưng kêu quan gia như vậy sủng nàng hoàng hậu cũng là cái mềm yếu vô năng liền cái nho nhỏ tần đều trị không được Nương tử nói chính là. Mama đáp lại, hoàng hậu quá mức vô năng chút, nếu là nương tử đương hoàng hậu tất so Triệu ra cường. Thục phi câu môi cười nhạt, còn không phải sao, ngươi nhìn một cái nàng tiến cung sau quan ra đi nàng vĩnh thọ cung vài lần, lại vĩnh tín cung lại có bao nhiêu thứ, nàng còn không chạy nhanh tưởng cái biện pháp trị trụ cái kia tiểu tiện nhân, tiểu tâm thứ trưởng tử nhảy ra tới cho nàng lườm ngạt. Mama cũng cười, lần này hoàng trưởng tử chính là suy đến nương tử bụng, về sau à, có nương tử trị các nàng thời điểm. Thục Phi sờ sờ bụng, thả chờ xem, ta nếu sinh hạ trưởng tử, tất yếu kia tiểu tiện nhân đẹp. Khi nói chuyện, Thục Phi cùng ma ma đều nở nụ cười. Chẳng trách Thục Phi như vậy tính kế. Đại ung triều lập chữ đều có quy củ, này quy củ chính là lập đích lập trường, có chính lập chính. Không chính lập trường, còn lại hoàng tử chính là lại có công lao lại có thể làm khôn khéo cũng không vượt qua được đích trường đi. Năm đó thái tông hoàng đế khi, cao tông vì trường, lão lưu vương vì ấu. Thái Tông hoàng đế sủng ái ấu tử muốn sửa lập thái tử, chính là Triều thần không đáp ứng, Thái Tông hoàng đế vì thế cùng Triều thần năm lần bảy lượt tranh đấu cũng không thể nơi hà, cuối cùng không thể không căng ra đầu lập Cao Tông, đem lão Lưu Vương đuổi ra kinh thành. Hiện giờ quan gia còn không có Thái Tông thủ đoạn quyết tâm, chỉ cần thuộc phi thuận lợi sinh hạ trưởng tử, lại phong ngừa hoàng hậu sản tử, không quan tâm quan gia sủng ái ai, những cái đó phi tần sinh hoàng tử có bao nhiêu hảo, quan gia đều không thể lướt qua trưởng tử đi lập ấu tử. có các thần nhóm cùng khắp thiên hạ người nhìn liền tính là lý phượng nhi cũng không thành chỉ cần lý phượng nhi hải tử sinh vãn một ít nàng cả đời này không được bị thuộc phi đại nặng đây cũng là thuộc phi vì sao như vậy nhà mình ra mặt tử tính kế nguyên nhân tiểu tiện nhân tháng này như thế nào một lát sau thuộc phi đứng dậy bưng chén nước cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống mama trả lời theo nương tử xếp vào đi vào người hồi báo tháng này hiền tần nguyệt sự cũng tới hảo lần này thuộc phi là chân tình thực lòng bật cười Đem chén trà một phóng, ma Ngươi nhiều mệt nhọc chút, từ hôm nay khởi đánh lên tinh thần tới, đem chúng ta thiện hỉ điện cho ta trông coi hảo. Không thể ra một kia nhi sai lầm. Mama cũng biết nơi này tầm quan trọng, lập tức đáp, nương tử yên tâm, nô liều mạng này mệnh cũng chắc chắn nương tử bảo vệ tốt, tiêu nương tử thuận lợi sinh hạ hoàng trưởng tử. Lý Loan Nhi tử trong cung trở về liền chui vào trong phòng lại không ra tới, chờ Kim Phu Nhân tìm nàng thời điểm đã là lúc chẳng vạng. Kim Phu Nhân nhìn chui vào thư đôi Lý Loan Nhi lắc đầu cười khổ, rất là phí một phen sức lực mới đưa nàng từ thư hải trung xả ra tới. Ngồi vào trong viện, thừa phơ phất gió lạnh, Kim Phu Nhân nhẹ giọng trầm ngữ dò hỏi, Phượng Nhi nha đầu này còn hảo. Trong cung chính là có việc. Lý Loan Nhi gật đầu lại lắc đầu, Phượng Nhi hảo đâu. Trong cung cũng không có việc gì, tuy rằng nói Hoàng hậu cùng Trang Phi vào cung. Quan gia có đôi khi cũng ngủ lại Vĩnh Thọ Cung cùng Quảng Ngọc Cung, nhưng quan gia thích nhất vẫn là Phượng Nhi. ở vĩnh tín cung thời gian nhiều nhất. Như thế ta liền an tâm rồi. Kim Phu Ú Nhân cười cười, ta cũng biết ngươi chuyện gì đều muốn làm hảo, nghĩ nhiều chiếu cô Xuân Ca Nhi cùng Phượng nha đầu, nhưng ngươi cũng có thể cưỡng cầu, dù sao cũng phải bận tâm chính mình thân thể đi. Lý Loan Nhi cúi đầu cười nhạt, lòng ta hiểu rõ, ta hôm nay tiến cung nhìn Phượng Nhi tuổi hồ lại gầy, ta minh bạch nàng ở trong cung không dễ chịu, nhân ra người khác bởi vì ra thế nguyên nhân tiến cung đó là phi. Nhưng nàng như vậy đến quan gia yêu thích lại chỉ có thể khuất cư tần vị liền này còn có người nói nàng mị thượng đâu, còn không đều là bởi vì nhà chúng ta không quyền không thế nháo. Nếu là, nếu là chúng ta đắc lực chút, Phượng Nhi ở trong cung cũng có thể thẳng thắn lương làm. Người, cũng không cần như vậy vạn sự cẩn thận, quá nơm nớp lo sợ. Làm khó người. Kim Phu Nhân nghe cũng là thở dài. Ta có cái gì làm khó, ta chính là đau lòng Phượng Nhi. Lý loan Nhi cười khổ nói, ta cũng có tâm đứng lên tới. nhưng bất đắc dĩ là cái nữ nhi thân một chốc cũng nghĩ không ra hảo biện pháp giúp nàng chỉ có thể nhìn nàng chịu khổ thà nhìn đi kim phu nhân kéo lý loan nhi tay khuyên vài câu ngươi là nữ tử không thể khoa khảo ca ca ngươi dáng vẻ kia cũng là không thành duy nay chi kế chỉ có từ các ngươi lý thị tông thân tìm một cái phẩm tính hảo lại thông tuệ hảo hảo dạy dỗ để bạn dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp giúp hắn chúng tiến sĩ lại cùng hắn đi lại đi lại tìm cái hảo sai sự chờ hắn đứng lên tới liền nhưng cùng phượng nhi lẫn nhau vì trợ lực lý loan nhi một bên nghe một bên tưởng trong giây lát nghĩ đến phượng hoàng huyện lý gia trang những cái đó tông thân chính là có nhân vật như vậy đầu một cái chính là nàng tiểu thúc ra lý phú tiểu thúc người một nhà phẩm cũng không tệ lắm lý phú lại là cái biết cảm ơn thả lý phú ở đọc sách thượng rất có thiên phú nếu kéo rút hắn một phen nói khó bảo toàn lý phú không thể trở nên nổi bật nghĩ đến này lý loan nhi thiệt tình nở nụ cười phu nhân cảm thấy lý phú như thế nào lý phú kim phu nhân cũng suy nghĩ nhất thời đảo cũng là cái hảo hài tử ai lý loan nhi thở dài ca ca lập tức liền phải thành thân chúng ta này đó hậu trạch nữ tử xử lý ra sự còn thành suốt đầu lộ diện cùng người kết giao lại là không được nghĩ đến tiểu thúc một nhà rất vui lòng đến kinh thành tới đáp một tay kim phu nhân lập tức hiểu ý cười nói ngươi chạy nhanh viết thư cho ngươi tiểu thúc gọi bọn hắn một nhà bắc thượng đi lý loan nhi đứng dậy cáo tử ra đây liền đi viết chờ lý loan nhi vào nhà đem tin viết hảo gọi người đi đưa sau Nàng lại cân nhắc một hồi lâu, lại viết phong thư đưa đến trường Dũng cái kia trong tiểu viện. Một ngày này, Đức Khánh Đế tàn nhẫn phạt tục phi, đem nàng cấm ở Thiện Hỷ Điện một tháng, trong lòng buồn bực hơi thư, tản bộ đi vinh tín cùng, hắn chân trước mới tiến vào sau chân đã bị Lý Phượng Nhi giữ chặt, Lý Phượng Nhi một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đức Khánh Đế, một trương mặt đẹp tràn ngập tức giận, "Bệ hạ, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, thiếp thân sinh khí." Đức Khánh Đế ha ha cười, tay đem Lý Phượng Nhi nhíu chặt mày vỗ thẳng. Lại ở nàng mặt đẹp thượng hôn một cái, kéo Lý Phượng Nhi tại bên người ngồi xuống, là chấm không tốt, chọc Phượng Nhi sinh khí. Đức Khánh Đế là cực hỉ Lý Phượng Nhi tính tình, khi đó là khí, cao hứng chính là cao hứng, chưa bao giờ cùng hắn bưng, cũng không dở cho bị bợm, nơi nào giống cái kia mới tiến cung trang phi, kiều kiều nhược nhược cùng cái bệnh lao quỷ dường như, có không không có việc gì còn thích khóc hai giọng nói, không gỡ gọi người cảm thấy đen đuổi không mừng. Này mãn cung người tính cả hoàng hậu đều giống nhau, cùng hắn nói chuyện liền thích vòng vo. Còn thích trang nhu nhược, chỉ có Lý Phượng Nhi sảng khoái trong sáng, Đức Khánh Đế mỗi lần tới Lý Phượng Nhi vĩnh tín cung đều cảm thấy tâm tình rất tốt. Phượng Nhi nói muốn như thế nào phạt chấm. Đức Khánh Đế lôi kéo Lý Phượng Nhi tay thưởng thức, phạt chấm mang ngươi đi ra ngoài chơi như thế nào. Lý Phượng Nhi dùng sức lắc đầu, mới không đi đâu, vào thu bên ngoài gió cắt cũng không nhỏ, ta mới không bằng bệ hạ đi ra ngoài gặm xa ăn đất. Một câu, Đức Khánh Đế cũng nở nụ cười, kia Phượng Nhi muốn cái gì? Ta muốn cái gì bệ hạ đều cấp sao? Lý Phượng Nhi chấp trước mắt, vẻ mặt tiểu tiếu bộ dáng nghiêng đầu nhìn Đức Khánh Đế, nhìn Đức Khánh Đế trong lòng nóng lên, túi đầu hung hăng ở Lý Phượng Nhi trên mặt gặm một ngụm, chỉ cần chấp có. Lý Phượng Nhi cũng để sắt vào ở Đức Khánh Đế trên mặt hôn một chút, bệ hạ cũng biết ca ca ta muốn thành thân, nhà ta ca ca dáng mẹ kia, mẹ nuôi tuổi tác lại lớn, chỉ tỷ tỷ một người chống rất là vất vả, ca ca thành thân sự vụ lại nhiều, tỷ tỷ không biện pháp liền viết thư kêu ta tiểu thúc một nhà vào kinh hỗ trợ, tiểu thúc gia phú ca nhi là cái tốt. Rất có đọc sách thiên phú, ta nghĩ tiểu thúc một nhà vào kinh nói dù sao cũng phải cấp phú ca nhi tìm cái hảo học giáo, đều hắn có thể tiếp tục. Đọc sách, nhưng tỉ tỉ một nữ nhân lại không có gì bản lĩnh, cũng cấp phú ca nhi tìm không được hiếu học, ta tưởng thỉnh quan gia hỗ trợ đem phú ca nhi còn đâu quan học nội, nếu là có thể tiến quốc tử giám mới tốt nhất bất quá đâu. Lý Vượng Nhi lời này nói ra không hề có cầu người bộ dáng, cũng một chút đều không chuẩn dạng, đảo như là tầm thường phu thê đang thương lượng ra sự giống nhau tự nhiên. Tiêu Đức Khánh Đế cũng bất giác phản cảm, ngược lại là thực nghiêm túc thế nàng suy tư lên, đúng như như ngươi nói vậy, tiến quốc tử giám ngược lại không tốt. Vì sao? Lý Vượng Nhi khó hiểu, quốc tử giám phu tử không đều là đại nho sao, như thế nào Phú Ca Nhi không thể vào. Quốc tử giám học sinh nhiều là tứ phẩm trở lên quan viên trong nhà con cháu, vần hàn nhân gia xuất thân cũng nhiều là cử tử, thả học thức thực hảo, Phú Ca Nhi đi học không bao lâu thời gian, tài danh lại không hiện, đi sẽ bị người xem thường. Quan viên trong nhà con cháu lại đều cao ngạo, cũng sẽ không chiếu cố Phú Ca Nhi, này đối Phú Ca Nhi tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Đức Khánh Đế nhẫn mại tính tình một chút giải thích. Lý Phượng Nhi nghe minh bạch, ôm Đức Khánh Đế cổ cao hưng cười, vẫn là bệ hạ có chủ ý, nếu là ta, nơi nào nghĩ vậy một ít, kia Phú Ca Nhi sự đã có thể đáng tin cậy bệ hạ. Đức Khánh Đế ha ha cười, ở Lý Phượng Nhi trên mông chụp hai hạ, thành, chấm cho ngươi làm, chấm giúp ngươi muốn một cái quan học danh lạch, chờ Phú Ca Nhi tới. Chấm kêu với đại bạn dẫn hắn đi quan học, như thế nhưng không bực. Không bực. Lý Phượng Nhi khoát tay, Trung Thu khi ta cho bệ hạ làm bánh Trung Thu, ta chính là sẽ vài loại nhân chế phát đâu. Phượng Hoàng huyện huyện học. Lý Phú cầm kinh thành mang tới tin lăn qua lộn lại nhìn, qua một hồi lâu mới đưa tin Trang Hảo đi phu từ nơi đó xin nghỉ hồi Lý ra Trang. Lý Phú tản bộ trở về nhà, còn chưa tiến ra môn liền nghe được trong viện một trận tiếng cười, hắn đi theo cũng nở nụ cười, đẩy cửa đi vào. Liền thấy Lý Liên Thụ leo lên thụ trích quả táo, tần thị cùng Lý Mai dưới tảng cây tiếp theo, ba người một bên làm việc một bên nói giỡn, kêu Lý Phú xem trên mặt cười vẫn luôn không thể đi xuống. Nhìn đến Lý Phú, Lý Liên Thụ chạy nhanh xuống dưới, Phú Ca Nhi, hôm nay như thế nào đã trở lại, chính là học có việc. Đệ nhị 38 chương rời. Tần thị tay chân lanh lẽ bưng buồn thủy lại đây, Lý Liên Thụ rửa sạch sẽ tay, tiếp nhận Lý Mai đệ đi lên khăn mặt xoa xoa, nhìn Lý Phú dò hỏi, có phải hay không không có tiền. Mấy ngày nay ta cho người ta làm sống lại kiếm lời chút bạc, ngốc một lát kêu người nương tìm ra cho ngươi. Lý Phú lắc đầu, ta có tiền, phu tử nói ta tự có thể nhìn, ta không có việc gì thời điểm liền bang nhân viết dùm thư tử, này đó thời gian cũng tích có chút bạc. Nói chuyện, Lý Phú tử trong túi tiền lấy ra một ít bạc vụn giao cho tần thị trong tay, nương, ngươi lấy này tiền xả chút bố cấp mội mội làm thân tân y hề phục, mội mội tuổi cũng không nhỏ, luôn là muốn trang điểm trang điểm. Tần thị cười liền phải nhận lấy. Lý Liên Thụ mặt lại kéo xuống dưới, chúng ta lao lực ba lực đem ngươi đưa đến huyện học đọc sách không phải vì kêu ngươi kiếm tiền, là vì kêu ngươi có tiền đồ, ngươi vốn dĩ nhập học văn đáy liền kém, hiện giờ không hảo hảo học tập ngược lại đem tâm tư dùng ở nơi khác, ngươi còn có nghĩ trở nên nổi bật, có nghĩ cấp nhà ta thay đổi địa vị. Lý Phú bị Lý Liên Thụ hoảng sợ, chạy nhanh khoanh tay đứng trang nghiêm, cha, ngươi đừng nóng giận, nhi tử lại không dám, nhìn đầy mặt sợ hãi lại còn mang theo vài phần quật cường Lý Phú. Thở dài một tiếng, cũng là ta này đường cha không bản lĩnh, ngược lại muốn ngươi lo lắng kiếm tiền. Cha Lý Phú đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hơi có ướt ác, nhi tử cũng không như vậy tưởng. Đường ra, tần thị có chút buồn bực, một cái tắt chụp ở Lý Liên Thụ trên vai, chúng ta Phú Ca Nhi nhất hiểu chuyện bất quá, hắn lại là trong lòng hiểu rõ, ngươi chớ có lại hơn hắn. Nói xong Lý Liên Thụ, tần thị lại quay đầu xem Lý Phú, Phú Ca Nhi, ngươi trở về rốt cuộc có chuyện gì. Tần thị nhắc tới. lý phú mới đột nhiên nhớ tới hôm nay trở về mục đích từ trong tay háo lấy ra một phong thơ cung kính đưa cho lý liên thụ cha đây là kinh thành loan Tỷ Tỷ mang tới thư tử lý liên thụ tiếp nhận tới nhìn thoáng qua tin thượng tử cũng bất quá nhận thức đơn giản mấy cái phần lớn đều không biết đến hắn có chút xấu hổ khụ một tiếng tin thượng đều nói gì đó tần thị cũng lý mai cũng lưu tâm nghe đầy mặt tò mò chi ý lý phú chờ lý liên thụ ngồi xuống mới nói loan Tỷ tỉ, tỉ kêu chúng ta một nhà đều đi kinh thành cái gì Lý Liên Thụ cùng Tần Thị cùng kêu sợ hãi. Lý Liên Thụ càng là kinh ngồi đều ngồi không được, đột nhiên đứng lên, người nói lại lần nữa. Loan Tỷ Tỷ kêu chúng ta một nhà đi kinh thành. Lý Phu lớn tiếng lại nói một lần. Trên mặt mang theo ý cười, tin thượng nói Lý Xuân Ca muốn thảo cô dâu. Loan Tỷ Tỷ một người lo liệu không hết quá nhiều việc, liền muốn kêu cha mẹ này hai cái trưởng đối qua đi giúp đỡ xử lý. Mặt khác, Loan Tỷ Tỷ cũng nói vượng Hoàng trong huyện không có gì hảo phu tử, muốn vào học nói nhưng không bằng kinh thành. Kêu ta đi kinh thành tiến học, khoa khảo thời điểm cũng tiện nghi chút. Thật sự, tần thị có chút không thể tin được, loan nha đầu thật kêu chúng ta một nhà đều đi kinh thành. Lý Mai cũng là đầy mặt kích động nhìn Lý Phú, ca. Người không gạt chúng ta. Lý Phú thật mạnh gật đầu, đều là thật sự, loan tỷ tỉ, tỉ một nhà hiện tại quá nhưng hảo. Lần trước cái kia phú thương mang thư cho ta thời điểm liền nói, quan gia đối phượng tỷ tỷ rất là sủng ái. Loan tỷ tỉ, tỉ cũng cùng nghiêm gia đại thiếu gia đính xuống việc hôn nhân. Nhà bọn họ ở Kinh Thành góp chân nhưng ổn thận. Nghiêm gia đại thiếu. Lý liên thụ như như mày, chính là chúng ta huyện thành Tây Nghiêm gia. Đúng vậy đâu. Lý phú nở nụ cười, Nghiêm gia lao tướng quân cùng đại thiếu ra đều nhìn chúng loan tỷ tỷ, cố ý nhờ người cầu thân, loan tỷ tỷ đồng ý việc hôn nhân. Đúng rồi, tin chung cũng để ra một chút. Lý Xuân ca thành thân lúc sau loan tỷ tỷ cũng muốn thành thân, dùng đến cha mẹ địa phương nhiều lắm đâu. Ông trời phù hộ. Tân thị nghe bắt đầu niệm khởi Phật tới. loan tỷ nhi cũng coi như là chờ tới rồi hảo thời điểm sau này ai chỉ lo hưởng phúc đi lý liên thụ lại có chút lo lắng nghiêm ra như vậy gia đình giàu có chúng ta lý ra bất quá là nông ra loan tỷ nhi sau khi đi qua sợ là muốn bị khinh bỉ cha lời này lý mai lại là không đồng ý loan tỷ tỷ như vậy lợi hại ai có thể cho nàng khí chịu lý liên thụ nhất thời nhớ tới lý loan nhi thân thủ tới không khỏi cười cũng là ta tưởng kém hắn suy nghĩ trong chốc lát lại hỏi Xuân ca nhi cô dâu là cái cái gì tình hình Nói lên lời này tới Lý Phú đầy mặt vui mừng Loan tỷ tỷ không cẩn thận nói Chỉ đề ra một chút Nói là quan lại ra con vợ cả cô nương Này Lý liên Thụ cùng tần thị đồng thời sầu lo Môn không đăng hộ không đối Xuân ca nhi lại là như vậy cái bộ dáng Nhân gia gả qua đi nhưng như thế nào chịu nổi Lý Phú lại không như vậy tưởng Nói là quan lại nhân gia, Nghĩ đến cũng bất quá là cái tiểu quan Cũng không cực kỳ Không nói được nhà hắn là xem Phượng Tỷ Tỷ ở trong cung được xuống ái. Vì định bợ Phượng Tỷ Tỷ mới phải gả nữ, cũng không chừng cô dâu lớn lên không hào đâu, dù sao hai nhà vui cha lo lắng cái này làm gì. Tóm lại là cảm thấy không tốt. Lý liên thụ mày còn không có gian ra khai, Loan Tỷ Nhi cũng là phải gả người, Xuân Ca Nhi lại là cái nhược không chủ kiến, ta sợ kia cô dâu đi hướng về nhà mẹ để khi dễ Xuân Ca Nhi. Cha muốn lo lắng cái này, chúng ta liền càng đến Bảo Kinh, chúng ta đi giúp đỡ Xuân Ca Nhi nhìn chút là được. lý phú không cần suy nghĩ đề nghị tân thị cũng gật đầu đương ra có ta ở đây đâu tất không cứ gọi xuân ca nhì có hại kia chúng ta liền vào kinh đi lý liên thụ suy nghĩ một hồi lâu mới hạ quyết tâm hắn nghe tổng không yên tâm lão cảm thấy trong lòng khiếp đến hoảng liền nghĩ luôn là đến vào kinh nhìn xem trong lòng mới có đế hơn nữa hắn chính là không đọc quá thư trong lòng cũng minh bạch lý phú vào kinh đọc sách so phượng hoàng huyện thật nhiều đâu liền tính là vì lý phú này kinh bọn họ một nhà cũng đến tiến Người một nhà vào nhà thương lượng một chút, Lý Phú liền lại hồi huyện học đọc sách, Tần Thị cùng Lý Mai bắt đầu thu thập trong nhà đồ vật, Lý Liên Thụ chạy vội đem trong nhà địa tô loại đi ra ngoài, lại muốn đem nhà ở ra cố, trong lúc nhất thời, toàn ra người vội cái gì dường như. Tần Thị đem ý di phục cũ bao lên, lại đem tân chút quần áo toàn lấy ra tới phơi đem mọi người tách ra trang đến tay nải chung lấy bị đi kinh thành thời điểm xuyên, trong nhà còn thừa vải dệt tử cũng toàn trang cái dương, mà khác. Đem trong nhà chôn bạc vụn còn có một ít đáng giá đồ vật cũng thu thập lên. Lý Mai tắc vội vàng đem trong nhà uy heo còn có gà vịt gì đó tìm trong thôn đồ tể bán đi, bán này đó, nàng cầm bạc giao cho tần thị, lại cùng tần thị thu thập gia sản. Một bên thu thập, Lý Mai một bên hướng tới nói, nương, kinh thành bộ răng, gì? So phượng hoàng huyện thành được không? Tần thị trên tay động tác một đốn, nương cũng không đi qua nào biết đâu rằng, bất quá nương nghĩ khẳng định so phượng hoàng huyện thành hảo không ít, nương trước kia nghe nói qua. này kinh thành chính là khắp thiên hạ lớn nhất nhất phồn hoa người nhiều nhất địa phương nơi đó kẻ có tiền một chảo một đống làm quan cũng nhiều đi đến trên đường không biết có thể gặp được nhiều ít quan gia nương từ đâu lợi hại như vậy a lý mai nghe cả kinh nương ta sợ hãi sợ cái gì tân thị cười chúng ta lại không chọc người người khác lại có thể đem chúng ta thế nào nói nữa tỷ tỷ ngươi vẫn là phi tần đâu ai không có việc gì chọc tới ngươi trên đầu cũng đúng vậy lý mai ngây ngô cười lên Loan tỷ tỉ, tỉ cùng Phượng tỷ tỷ lớn lên như vậy hảo, lúc trước Tam Bá tồn tại thời điểm liền nói phải cho các nàng đều tìm hảo nhà chồng, Tam Bá đi hậu nhân nhóm còn nói bạch mù các nàng hảo tướng mạo, sợ là tìm không thấy hảo chủ, nào biết hai cái tỷ tỷ như vậy có phúc khí, một cái vào cùng, một cái gả đến nghiêm gia. Nghĩ đến Phượng Hoàng huyện thành nghiêm gia đại trạch, Lý Mai chính là một trận hâm mộ, nghiêm gia nhưng có tiền, tòa nhà đều kiến như vậy đại như vậy xinh đẹp, so thôi ra nhưng khá hơn nhiều. Đáng tiếc ngươi tam bá tam bá mẫu sớm đi. Tân thị nghĩ đến Lý liền hà phu thêm một trận thở ngắn than dài. Nếu là bọn họ tồn tại nhìn đến hôm nay như vậy, không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Đúng rồi. Tân thị đột nhiên một phách cái bản. Mai nhi ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta một chút. Chúng ta đi thời điểm đi cho ngươi tam bá tam bá mẫu trước mổ. Đem loan tỷ nhi huynh mỗi ba người sự tình cho bọn hắn nhắc mãi một chút. Gọi bọn hắn ở dưới chín suối cũng có thể an tâm. Ân. Lý Mai thật mạnh gật đầu. Tam Bá đã biết không hiểu được cao hứng cỡ nào đâu. Chợt Lý Mai nhớ tới một chuyện tới, đột nhiên một điều, Nương, cái kia đạo sĩ nói thật chuẩn đâu. Cái nào đạo sĩ? Tần Thị nhất thời phản ứng không kịp. Chính là cái kia, cái kia ta cùng ngươi nói. Lý Mai cấp khoa tay múa chân lên, hắn nói Loan tỷ tỷ cùng Phượng tỷ tỷ đều là phú quý nhân vật, còn nói Phượng tỷ tỷ tương lai quý không thể nói đâu. A, Tần Thị lúc này mới phản ứng lại đây, cũng là cả kinh, cái kia đạo sĩ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nói tới đây, tần thị lại nhắc mãi lên, quý không thể nói, quý không thể nói. Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là cái gì? Lý Mai hảo một trận hiếm lạ. Không có gì. Tần thị xua xua tay lại bắt đầu thu thập đồ vật. Mai Nhi, ngươi nhớ rõ, về sau phải nghe ngươi loan tỷ tỷ nói, nàng kêu ngươi làm gì liền làm gì. Về sau à, ngươi việc hôn nhân cũng muốn thác ngươi loan tỷ tỉ, tỉ cùng phượng tỷ tỷ phúc đâu. Nương Lý Mai nhất thời mặt đỏ, xoắn thân mình tránh ra. Nàng vừa đi. Tần thị mới một phách chân đứng lên, này thiên hạ gian cũng chỉ có thái hậu mới có thể nói quý không thể nói, chẳng lẽ phượng nha đầu chú định muốn. Không thành, ta phải cùng đương ra nói nói. Nàng vừa đi một bên ngây ngô cười lên, chúng ta một nhà cũng là có phúc khí, có thể được quý chủ đề bạn không nói được phú ca nhi cũng là có đại tạo hóa. Không nói tần thị như thế nào cùng lý liên thụ nói, lý liên thụ lại làm gì cảm tưởng. Chỉ nói bọn họ một nhà không quá mấy ngày đem sự tình trong nhà xử lý tốt. Lý Phú lại chia tay phu tử cùng cùng trường bạn tốt, toàn ra mướn xe vội vàng vào kinh. Tự nhiên, vì không cho Lý Loan Nhi chọc phiền thoái, Lý Liên Thụ một nhà đều không có ở người trong thôn trước mặt lộ quá khẩu phong. Người khác hỏi kịp thời bọn họ cũng chỉ là nói Lý Phú muốn thượng trong kinh đọc sách đi, vì Lý Phú tiền đồ, bọn họ một nhà lúc này mới đi theo, nghĩ ở kinh thành làm một ít mua bán, kiếm một ít tiền cấp Lý Phú đọc sách. Lý Gia Trang người nghe Lý Liên Thụ như vậy vừa nói, lúc ấy thật nhiều người đều tâm sinh khinh thường Chỉ cảm thấy lý liên thụ một nhà đều là ngốc tử, phóng hảo hảo nhật tử bất quá tịnh là nghèo lan lộn, càng cảm thấy đến bọn họ một nhà ý nghĩ kỳ lạ, tâm quá lớn chút. Kia tú tài cử nhân đều là như vậy hảo khảo, toàn bộ phượng hoàng huyện mới ra mấy cái tú tài, mới có mấy cái cử nhân, thả nhân ra đều là từ nhỏ đọc sách mới có như vậy thành tựu Lý Phú một cái thay đổi giữa chừng còn tưởng đọc suất đầu tới, quả thực là si nhân là ngộng không nói được bọn họ một nhà đi kinh thành, chẳng những Lý Phú đọc sách không thành. Chính là Lý Liên Thụ cùng tần thị sợ cũng đến không được tốt. Đương nhiên, cũng có người nghĩ Lý Mai lớn lên cũng không tệ lắm, cũng không chừng Lý Liên Thụ nhật tử quá không nổi nữa đem Lý Mai đưa cho nhà có tiền làm tiếp, đổi chút tiền tới cấp Lý Phú quên cái sai sự gì đó. Đệ nhị Tam chín trương đỏ mắt. Đương ra, đương ra. Ngô thị từ cửa thôn vội vàng gấp trở về, đem mới muốn ra cửa Lý Liên Sơn đổ ở trong nhà, ta và ngươi nói chuyện này. gì sự. Lý Liên Sơn ném ra Ngô thị tay. Ta này còn vội vàng ra cửa học chợ đâu, có việc ngươi mau nói. Đương ra, nô thị tả hữu nhìn xem, lôi kéo Lý Liên Sơn nói nhỏ, liền thụ một nhà vào kinh, phòng ở cũng ném ở nơi đó, mà cung cấp người khác thuê loại, lời nói cũng chưa cùng chúng ta đắp một tiếng liền đi rồi, đuổi như vậy cấp, sợ là có việc đâu. Có thể có chuyện gì. Lý Liên Sơn hoàn toàn không để trong lòng, lại nói nhân ra đi thời điểm cùng ngươi chi một tiếng, về tình về Lý ngươi còn không được đưa cái đồ vật đưa chút tiền, ngươi bỏ được. Sao liên tiếp? Lần này, Nô Thị lại nói tương đương kiên cường, nếu có thể mang ta thượng kinh, ta gì đều bỏ được, liền chúng ta này phượng hoàng huyện muốn cái gì không có gì, ta sớm trụ đủ rồi, có thể vào kinh kiến thức kiến thức đời này ta cũng coi như không sống uổng phí. Chờ xem. Lý Liên Sơn xem xét Nô Thị liếc mắt một cái, chờ nhà chúng ta nhi tử khuê nữ có tiền đồ, gọi bọn hắn mang ngươi vào kinh đi dạo. Nô Thị không đáp lời, sở trường khuỷu tay quải Lý Liên Sơn một chút, ta nói. Liền thụ một nhà đi như vậy vội vàng rốt cuộc vì sao? Chúng ta cũng không nghe nói bọn họ một nhà ở Kinh Thành có thân A. Như thế nào không có? Lý Liên Sơn mí mắt cũng chưa nâng, Loan tỷ Nhi một nhà không phải ở Kinh Thành sao? Nói đến Lý Loan Nhi, Ngô Thị lúc này mới nhớ tới, tức khắc la Hoàng Lên. Đúng vậy, Loan tỷ Nhi một nhà chính là ở Kinh Thành đâu? Không nói được, liền thụ là đến cậy nhờ nhà bọn họ đi. ngươi không trường tâm A. Lý Liên Sơn khí tản nhẫn chừng mắt nhìn Nô Thị liếc mắt một cái. Xuân Ca Nhi cái kia tiểu tử ngốc đỉnh không được môn lập không được hộ, Loan Tỷ Nhi cùng Phượng Tỷ Nhi lại có thể làm cũng bất quá là cái nữ tử, lại có thể có gì tiền đồ, liền thụ đến nôi đến cậy nhờ bọn họ. Hắn sẽ không sợ bị liên lụy. Nô thị tả hữu lại nhìn một cái, thanh âm lại thấp một ít, ta nghe người ta nói Loan Tỷ Nhi có bản lĩnh đâu, nói không chừng nhân ra ở kinh thành sớm phát tài, Bằng không liền thụ đến nỗi. Lúc trước liền thụ tức phụ đối Loan Tỷ Nhi chính là thực chiếu cố, bọn họ hai nhà quan hệ cũng hảo, ta nghĩ. Sợ là bọn họ thật phát đạt, liên tiếp thụ vào kinh hưởng phúc đâu. Lời này đảo cũng là. Lý Liên Sơn đem trong tay đồ vật ném xuống đất, tức giận nói, ta là Lão đại, là bọn họ đại bá, muốn hưởng phúc cũng nên ta trước hưởng, liền thụ tính cái gì. Loan tỷ nhi quá bất hiếu. Đương ra, chúng ta cũng bảo kinh. Nô thị hỏi Lý Liên Sơn, chúng ta tú tỷ nhi lớn lên như vậy hảo, nếu là vào kinh không chừng có thể tìm cái hảo nhà chồng, đến lúc đó, chúng ta là có thể hưởng tú tỷ nhi phúc. Ai? Nói lên vào kinh sự tới, Lý Liên Sơn lập tức thở ngắn thăng dài, chúng ta không gì đại năng lại vào kinh đi làm gì, liền tính là đi tìm Loan tỷ Nhi cũng không thành, Loan tỷ Nhi tự đi rồi liền không cùng chúng ta liên hệ quá, kinh thành như vậy đại, chúng ta biết bọn họ ở đâu. Nô thị nguyên bản tràn đầy tin tưởng đều bị Lý Liên Sơn đả kích xong rồi, nàng nhất thời mắt chóng váng, nô thị cả đời không ra quá phượng hoàng huyện, lại nào biết đâu rằng kinh thành sự, nàng cũng chỉ là nghe nói này kinh thành rất lớn, chỉ là hoàng cung vậy. Vậy so hai ba cái phượng hoàng thành còn muốn lớn rất nhiều, như vậy đại địa phương, bọn họ cũng không biết văn đoàn tự. Nơi nào có thể tìm được người? Kia chúng ta liền như vậy nhìn liền thụ một nhà đi theo thơm lây. Nô thị vẫn là có chút không cam lòng. Chờ xem đi. Lý Liên Sơn suy nghĩ trong chốc lát cắn răng nói, ta đi huyện thành tìm người hỏi thăm hỏi thăm, trước kia loan tỉ nhi bọn họ ở tại huyện thành, nói không chừng có người biết bọn họ sự đâu. ân Nô thị thúc giục Lý Liên Sơn, đương ra. Ngươi chạy nhanh họp chợ đi thôi, nhớ rõ hỏi thăm hỏi thăm. Tiễn đi Lý Liên Sơn, nô thị chạy vào nhà nội một liên thanh kêu đang ở theo thừa may và sống Lý Tú Nhi. Tú Nhi, chạy nhanh đừng làm sống, nương nói với ngươi chuyện này. Lý Tú Nhi đem theo đến một nửa giày mặt ném xuống, nương, gì sự. Nô thị ngồi vào trên giường đất. Dịch đến Lý Tú Nhi bên cạnh, Lý Mai cả nhà vào kinh, không nói được có thể ở trong kinh cho nàng tìm cái hảo nhà trong đâu. Tú Nhi. Ngươi so Lý Mai lớn lên còn tuấn đâu. Lại làm được một phen hảo việc, chúng ta nếu là cũng vào kinh đi, khẳng định so Lý Mai muốn quá hảo. Lý Tú Nhi vốn chính là cái tâm đại, vừa nghe lời này tức khắc kinh hỏi, Lý Mai nhà bọn họ vào kinh. Như thế nào vào kinh? Nô thị bĩu môi, ai biết được, này không, tiêu tra ngươi hỏi thăm đi, Tú Nhi, ngươi cũng đừng quang làm sống, có thời gian cũng hỏi thăm hỏi thăm. Ai? Lý Tú Nhi đáp ứng. Đấy lòng lại bắt đầu lay lý gia trang cùng lý mai quan hệ tốt cô đường, nghĩ nên với ai hỏi thăm nương hai cái nói một hồi lâu nhàn thoại mới từng người làm sống đến lúc trời chẳng vạng nô thị đều mau đem cơm chiều làm tốt lý liên sơn mới trở về hắn vừa trở về liền lôi kéo cái mặt nô thị xem lòng tràn đầy ngạc nhiên đừng ra đây là làm sao vậy chúng ta mệt mệt quá độ lý liên sơn hướng hành lang tiếp theo ngồi xổn tiếp nhận lý tú nhi đệ thượng nước uống một ngụm chúng ta một cái kính buồn đầu trong đất bảo thực dị sự đều mặc kệ, như vậy đại sự đều một chút tiếng gió đều không hiểu được, thật là. Liên thụ hai vợ chồng nhìn là thành thật, nhưng người ta so chúng ta không khéo nhiều, nhân ra đã sớm ba thượng loan tỷ nhi toàn ra, này không, đi theo vào kinh hưởng phúc đi. Đây là sao nói? Nô thị càng thêm không rõ, Lý Tú Nhi cũng là mắt trông mong nhìn Lý Liên Sơn. Lý Liên Sơn lại thở dài, này không, ta vào thành lặng lẽ đi nghiêm ra đại trạch, ngồi xổm hơn nửa ngày tìm cái làm sống hỏi hỏi, nhân ra kín miệng khẩn. Lăng là gì đều không nói, không có biện pháp, ta liền chạy đến thôi ra nhà cửa đi ngồi xổm, khả xảo đụng tới thôi ra một cái tiểu quan sự, ta vì hỏi thăm rõ ràng hạ đại tiền vốn, cầm bạc thỉnh hắn uống rượu, chờ hắn uống không sai biệt lắm thời điểm ta hỏi lại, cũng là người nọ say, liền đem cái gì đều đảo ra tới. Cha, ngươi đều hỏi ra gì? Lý Tú Nhi càng nghe càng cảm thấy này trong đó tất có đại sự, sốt ruột đẩy Lý Liên Sơn dò hỏi. Lý Liên Sơn sắc mặt càng thêm không hảo, chúng ta cũng là gọi người cấp hống. nhớ trước đây quan gia tiếp Phượng Nhi tiến cung thời điểm ta cùng liền lâm vội vàng đi, chỉ là loan tỷ nhi không vui lý chúng ta, không biện pháp chỉ phải trở về, lúc sau ta đi huyện thành hỏi thăm tin tức, nghe trương gia quản sự nói lên Phượng Nhi sự, kia trương gia quản sự nói cho ta Phượng Nhi cũng cũng chỉ khuôn mặt lớn lên hảo, một không ra thế nhị không văn hải, còn không chừng có thể hay không tiến cung. Đâu, chính là vào cung, kia trong cung lớn lên tốt hơn nhiều đi, Phượng Nhi không nhất định có thể xuất đầu, tiêu ta không cần như vậy ba ba nhìn ta liền tin hắn nói, trở về lúc sau liền không hề hỏi thăm Phượng Nhi sự, nào hiểu được, nào hiểu được Phượng Nhi tiến cung đã bị phong Hiền thần, còn đứng đắn cầm sách quý, lại có quan gia sủng tín yêu quý. Hiền Tần, Lý Phượng Nhi, Nô Thị cùng Lý Tú Nhi đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng, đây là thật sự. Lý Liên Sơn thật mạnh gật đầu, Lý Phượng Nhi tiến kinh, Loan Tỷ Nhi liền mang theo toàn gia đi theo đi, nhân gia hiện tại ở tại Kinh Thành ăn sung mặc sướng, Phượng Nhi nhưng được sủng ái, quan gia đối Lý gia chiếu cố đầu, người nhưng nói. Lý Phượng Nhi ước gì đem trong cung hảo bảo bối đều ba kéo đến Lý ra đâu, không nói được hướng nhà mẹ để lộng đi nhiều ít vàng bạc tài bảo, nhà bọn họ là thật phát đạt, chính là Xuân Ca Nhi một cái tiểu tử ngốc đều có thể cưới quan lại nhân gia đình nữ. Ngươi nói, quan gia đối với bọn họ thật tốt. Nô Thị nghe xong lời này lòng tràn đầy ghen tị, hung hăng một phách Lý Liên Sơn bả vai, đương ra, không thành, không thể kêu liền thụ một nhà toàn đem quang dính xong rồi, ngươi là Phượng Nhi đại bá, nàng không thể mặc kệ ngươi. chúng ta cũng đi kinh thành cũng tìm nàng đi xuân ca nhi cái kia ngốc tử đều có thể cưới tốt nhất cô dâu chúng ta thu ca nhi còn không được cưới công chúa tú nhi không nói được cũng có thể gả đến nhà cao cửa rộng đương chính đầu nương từ đâu nô thị thật sự tưởng chính là cực hảo lại không nghĩ lý phượng nhi chỉ là một cái nho nhỏ tần có thể làm được cái gì chủ còn nữa hậu cung không được tham gia vào chính sự lý phượng nhi cho dù được sủng ái cũng can thiệp không đến quan viên nhân ra hôn tang gả cưới lý tú nhi cũng là chắc hẳn phải vậy Thung hăng gật đầu, cha, người ngẫm lại biện pháp, bọn họ không thể chỉ kéo rút Lý Mai một nhà, cũng đến lôi kéo một chút nhà chúng ta đâu. Ta có thể có gì biện pháp? Lý Liên Sơn lập tức ủ rũ cụm đôi lên, sớm biết rằng Phượng Nhi như vậy có tiền đồ. Lúc trước chúng ta nên đối bọn họ hảo điểm, chúng ta đem người đắc tội hết hiện tại chính là ba đi lên, nhân ra cũng không để ý tới chúng ta đâu. Không để ý tới chúng ta liền ngáo. Nô Thị cắn chặt rằng, nàng Lý Phượng Nhi hiện giờ chính là phi tần, muốn thể diện đâu. Chúng ta làm cho toàn bộ kinh thành đều hiểu được nàng mặc kệ thân nhân, ngươi tưởng nàng có cái gì thể diện. Xuân ca nhi liền phải đón, đón dâu, hắn có thể không sợ chúng ta nháo lớn hắn tương lai nhạc ra không cao hứng. Nô thị lời này nói Lý Liên Sơn trước mắt sáng ngời, điều này cũng đúng. Đương ra, nô thị thấy Lý Liên Sơn có chút buông lỏng, chạy nhanh rèn sắc khi còn nóng. Chúng ta muốn đi phải nắm chặt, liền lâm hai vợ chồng nhưng không nốc. Chúng ta hỏi thăm được đến bọn họ cũng có thể hỏi thăm, nếu là gọi bọn hắn tiên tiến kinh. còn có chúng ta gì sự? Chính là, Lý Tú Nhi cũng bắt đầu thúc dục lên, cha, ngươi nhưng đến lấy định rồi chủ ý a Hảo, Lý Liên Sơn suy nghĩ đã lâu vô đùi đứng lên, đều nói phú quý hiểm trung cầu, chúng ta lần này cũng bất cứ giá nào, ta cũng không tin Loan tỷ Nhi có thể nhìn nàng đại bá một nhà đói chết không thành, nhiều nhất chúng ta vào kinh bọn họ không vui quản cấp chúng ta chút bạc tống cổ trở về, tóm lại chúng ta không thiệt thòi được. Ta đây cùng Tú Nhi chạy nhanh thu thập đồ vật, Nô thị nghe xong lập tức nhạc ca lên, không nghĩ tới ta đời này còn có vào kinh hưởng phúc một ngày đâu. Lý Tú Nhi cũng cười, lòng tràn đầy khát khao tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Lý Loan Nhi lại vội chút thời gian, cuối cùng là đem Lý Xuân Thành thân sự tình an bài thỏa đáng. Một ngày này thu được gợi thư, chỉ nói Lý Phú một nhà ít ngày nữa vào kinh, nàng liền phái người đi cửa thành mong chờ, nhìn nào thời điểm Lý Phú một nhà vào kinh liền chạy nhanh nhận được trong nhà tới. Mặt khác còn có một chuyện, Lý Gia đông lân dọn đi. thật lớn một chỗ tòa nhà liền không lên lý loan nhi nghĩ lý xuân thành thân lúc sau trong nhà nhân khẩu tăng nhiều về sau lý ra còn sẽ coi nhi nữ không nói được nào thời điểm phòng ở liền không đủ ở liền phòng ngừa chu đáo đem cách vách tòa nhà cũng mua ly lý, lý xuân thành thân nhật tử gần lý loan nhi cũng không có thời gian đi tu chỉnh tòa nhà liền chuyên trở lý xuân thành thân lúc sau đem hai nơi tòa nhà đã thông lại hảo hảo trang hoàng một chút chỉnh thành một cái tòa nhà như thế tuy nói này hai nơi đều là tam tiến tòa nhà nhưng thêm đến cùng nhau, lại là so 5 tiến tòa nhà còn muốn đại. Lý Loan Nhi cẩn thận tính một chút, hai nơi tòa nhà diện tích thêm lên ở Kinh Thành cũng không tính tiểu nhân, so với kia chút công hầu nhân ra nhà cửa cũng không kém cái gì. Đệ tam 40 chương thực phẩm. Lý Loan Nhi mua tòa nhà này còn có một cái mục đích. kia đó là Lý Phú một nhà vào kinh lúc sau trước có cái điểm dừng chân. Lý Loan Nhi biết rõ mặc kệ là thân nhân vẫn là bằng hữu đều là xa hương gần xú, chủ thân cận quá dần già liền sẽ sinh ra mau thuẫn. Cho nên liền nghĩ Lý Phú bọn họ tới lúc sau không thể trụ đến một chỗ, dù sao cũng phải ly tán chút, trước gọi bọn hắn ở cách vách trong miệng lạc cái chân, lại cùng Lý Liên Thủ tìm cái sai sự, giúp Lý Phú tiến học, lúc sau lại giúp bọn họ tìm cái tòa nhà dọn qua đi. Tự nhiên, Lý Loan Nhi cũng sẽ không giúp đỡ Lý Phú một nhà ra tiền mua tòa nhà, nàng sẽ vay tiền ra tới, nhưng là giải thích là phải trả lại, nếu là thời gian lâu rồi Lý Liên Thủ còn không ra, Lý Loan Nhi cũng sẽ không đi thuốc dục muốn, nhưng là Này tiền lại không phải bạch cấp, những việc này Lý Loan Nhi ở tin chung đều công đạo, Lý Liên Thụ bọn họ cũng là nghĩ kỹ mới vào kinh. Lại qua mấy ngày, Lý Loan Nhi được tin nói Lý Liên Thụ bọn họ đã sắp đến cửa thành, nàng liền chạy nhanh kêu mã mạo mang theo Lý Xuân Tiến đến cửa thành nên đón. Đợi cho mau giữa chưa thời điểm cuối cùng là đem người cái đó, Lý Loan Nhi sớm gọi người bị nước gấm còn có tân y phục cùng đồ ăn, chờ Lý Phú một nhà rửa mặt trải đầu qua đi cũng đã dọn xong một bàn lớn đồ ăn. Toàn gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn ăn uống uống. Tóm lại là toàn gia cốt đủ, cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Lý Loan Nhi cùng Kim Phu Nhân cũng thượng bàn. Kim Phu Nhân kêu Lý Loan Nhi đảo mã hắn rượu, dơ lên ly đối Lý Liên Thủ cùng Tần Thị cười nói, Xuân Ca Nhi sự tình còn phải làm phiền các người, bởi vì hắn kêu các ngươi ngàn dặm xa xôi tới rồi thật sự là kêu chúng ta trong lòng khó ăn. Ta liền trước thế Xuân Ca Nhi kính các ngươi một ly, chúng ta cũng đừng xả nhàn thoại, trước làm lại nói. Lý Liên Thụ cùng Tần Thị Hù chạy nhanh đứng lên, ba người chạm vào cái ly uống cạn ly trung rượu. Lý Loan Nhi cũng bưng chén rượu đứng lên, tiểu thúc, tiểu thẩm, sau này ta cùng với ca ca sự tình còn muốn làm phiền các ngươi đâu, ta kính các ngươi một ly, ta trước làm vì kính. Nói chuyện, Lý Loan Nhi một ngửa đầu, ly trung rượu đã uống cạn, nàng cầm chén rượu sáng lên, cười nói, ngài nhị vị tùy ý. Tần Thị Tiểu Lượng không thành, chỉ hơi chút nhấp nhấp, Lý Liên Thụ lại là cái thích uống rượu. Hắn cũng thống khoái uống một ly, đều là toàn gia người, có cái gì mệt nhọc không nhọc mệt. Loan nha đầu tới kinh thành đảo học khách khí, không trước kia nói chuyện hành sự thống khoái. Lý Loan Nhi nhấp miệng cười. Tần thị kéo nàng nói, lại nói tiếp Phú ca nhi sự vẫn là ngươi nhọc lòng nhiều, ta và ngươi tiểu thúc đều phải cảm tạ ngươi. Lý Phú vừa nghe lời này chạy nhanh đứng lên, Loan tỷ tỉ, tỉ, ta kính ngươi một ly. Hảo! Lý Loan Nhi tâm tình không tồi. Cùng Lý Phú chạm vào ly lại uống một chung. tịch thượng ngươi một ly ta một ly chờ uống rượu đủ rồi cơm cũng ăn uống tàn tịch chết rớt nước trà bưng lên mọi người mới một bên phẩm trà một bên chậm rãi nói chuyện lý loan nhi đem lý phượng nhi giúp đỡ lý phú tìm hảo quan học sự tình mở giảng lý liên thụ một nhà kích động và phần đặc biệt là lý phú có thể nói mười phần kinh hỉ, dùng sức véo véo bàn tay cảm thấy đau mới biết chính mình cũng không phải đang nằm mơ mà là thật thật muốn tới quan học đọc sách hắn lập tức đứng lên đối với lý loan nhi thâm thi lễ đa tạ loan tỷ tỷ lý loan nhi khoát tay Muốn tạ nói ngươi đến tạ Phượng Nhi, ta cũng không dám chịu ngươi lễ. Lý Phú cười, tạ ngươi cùng tạ Phượng tỷ tỷ đều là giống nhau. Lý Loan Nhi liền không có nói cái gì nữa, một lát sau nàng mới quay đầu hỏi Lý Liên Thụ một ít quê nhà sự tình, nói một hồi lâu lời nói mắt nhìn Lý Liên Thụ một nhà đầy mặt mệt mỏi cũng đều rất là không đốn. Lý Loan Nhi liền rất có ánh mắt không hề hỏi cái gì, quay đầu gọi tới mã mạo, lại kêu mấy cái thô sử nha đầu. Gọi bọn hắn mang Lý Liên Thụ một nhà đến cách vách trong nhà nghỉ tạm. lý liên thụ một nhà nghỉ ngơi một đêm ngày hôm sau một đám tinh thần sáng láng tới tìm lý loan nhi bởi vì lý xuân hôn thê tiếp cận yêu cầu bận rộn sự tình cũng càng thêm nhiều lý liên thụ ở lý gia trang đã trải qua hồng bạch sự tại đây mặt trên rất có chút kinh nghiệm tần thị cũng là cái sẽ làm sống bọn họ gần nhất lý loan nhi lập tức liền cảm thấy thoải mái hảo chút xuất đầu lộ diện sự tình đều có thể giao cho lý liên thụ tới làm mà tần thị tắc mang theo lý mai giúp đỡ làm chút việc may vá mặt khác còn có thể giúp nàng chuẩn bị bộ đồ ăn Chuẩn bị hôn lễ bàn tiệc từ từ. Mắt nhìn mấy ngày nữa Lý Xuân liền phải thành thân, không nói Lý Loan Nhi như thế nào. Lý Xuân lại là hết sức cao hứng, mỗi ngày nhắc mãi cô dâu cô dâu, thẳng kêu Lý Mai vừa thấy hắn liền phải rêu cợt một lần, Lý Xuân cũng không cảm thấy như thế nào, mỗi lần đều vui tươi hớn hở, ngược lại kêu Lý Mai cảm thấy không thú vị. Đó là một ngày này, cố gia của hồi môn đưa đến, Lý Loan Nhi cùng tần thị cùng nhau ở tân phòng bận việc. đem cố đại nương làm khăn trải giường gối đầu linh tinh toàn bộ thu được trong ngăn tủ, lại đem kia trăm tử ngàn tôn trướng quài hảo, có khắp một ít tiểu đồ vật cũng đều bày biện chỉnh tề. Một bên chỉnh lý đồ vật, tần thị một bên rong dài, không có tới thời điểm ta nghe nói này cố đại nương tử là quan lại nhân gia cô nương, nguyên tưởng rằng nhà chúng ta trèo cao, lại không nghĩ rằng nhà chúng ta cũng không có trèo cao nhà hán, còn cái gì làm quan, liền bình thường phú hộ cũng không bằng, không nói kinh thành, chính là chúng ta phượng hoàng huyện. Theo phường lão bản ra gả nữ nhi kia của hồi môn cũng so cố gia cấp nhiều, ngươi nhìn nhìn đây đều là cái gì của hồi môn? Không nói ra hỏa cái, chính là này khăn trải giường bao gối linh tinh nguyên liệu. Thím chớ lại nói, nhà chúng ta cho nhân ra xính lễ cũng không nhiều lắm đâu. Lý Loan Nhi túi đầu cười cười bay nhanh thu thập. A-di đà Phật tần thị một bên nói một bên niệm Phật, may mắn cấp không nhiều lắm, bằng không nhà ta còn không được mệnh chết ta, tương lai chúng ta phú ca nhi thảo cô dâu thời điểm ta nhưng đến hỏi thăm hảo. chớ nói kia chờ chỉ biết lộng hư bộ nhân ra lại nói tiếp cố đại nương tử cũng không dễ dàng lý loan nhi dùng tua quải câu đem màn treo lên tới nàng từ nhỏ liền không mẹ ruột giáo dưỡng nàng cái kia di nương lại không phải cái gì tốt nàng có thể bình bình an an lớn lên cũng đã thực không tồi còn có thể lại cầu bên chiếu ta nói chúng ta cũng không cầu nàng của hồi môn có bao nhiêu liền cầu nàng làm người bản tính hảo tương lai đối ca ca hảo phải cũng là tần thị gật gật đầu ngươi nói cố lao ra cũng thật là một cái đại lao ra thế nhưng kêu tiểu thiết bắt chẹn, làm hảo hảo ruột thịt khuê nữ như vậy ủy khuất thư xưa đó là như thế có mẹ kế liền có cha kế sao lý loan nhi đảo không để bụng cũng khó trách người thường nói ninh cùng xin cơm nương không cùng làm quan cha đâu tân thị cười một tiếng lại làm khởi bên việc tới hai người chính khi nói chuyện liền nghe được một trận tiếng khóc truyền đến ngay sau đó liền thấy lý xuân chạy vào nhà tiến phòng liền kéo lý loan nhi đẩy mặt ủy khuất nói muội có người đánh ta ta trên mặt đau quá lý loan nhi định nhãn nhìn lên liền thấy lý xuân má phải sưng đỏ dị thường mặt trên còn mang theo rõ ràng năm ngón tay ngân nhìn lên liền biết định là bị người phiến cái tác, nàng xem trong lòng hỏa khí hai hàng lông mày một lập ai đánh ngươi bên ngoài lý xuân chỉ chỉ ngoài cửa bọn họ hung ba ba ta không cho bọn họ vào cửa liền đi lý loan nhi khí hung hăng lôi kéo lý xuân liền đi ra ngoài tới rồi cửa khi Liền thấy Trương Vi mang theo mấy cái nha đầu xinh xắn đứng ở sân Đương gian, nàng bên cạnh vây quanh vài cái trắng hán, lúc này đang ở cùng mã mạo mấy cái lôi kéo. Cái nào đánh ngươi? Lý loan Nhi không thèm để ý tới Trương Vi, trực tiếp hỏi Lý Xuân. Lý Xuân chỉ chỉ Trương Vi, nàng đánh ta. Lại chỉ vào một cái xuyên thâm sắc siêu ý gì trắng hán, hắn đánh nhất lợi hại. Lý loan Nhi híp lại hiếp mắt, một lòng tay kia thâm sắc siêu ý trắng hán đối Lý Xuân nói, đi, cùng ta hung hăng đánh, đánh chết tính ta. đánh không chết ta lại cho ngươi bổ thượng mấy đá muội lý xuân nơi nào đánh quá người nào dọa một run run chột dạ nhìn lý loan nhi lý loan nhi hừ lạnh một tiếng quay đầu ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm lý xuân ca ngươi là muốn thảo cô dâu người không thể lại giống như trước kia giống nhau giữa ta cùng phượng nhi che chở ngươi ngẫm lại ngươi nếu là không đứng lên tới tương lai cô dâu nếu như bị người khi dễ chẳng lẽ ngươi còn muốn mang theo cô dâu khóc kêu tìm ta đi không thành Ngươi nếu là không thể cường một ít bảo hộ cô dâu, còn không bằng không làm cho người ra trở về đâu. Lý Xuân trong khoảng thời gian này cũng từng nghe người ta nói khởi quá nam nhân là phải bảo vệ chính mình lao bà, lại nghe Lý Loan Nhi như vậy vừa nói, tức khắc đem khiếp đảm vứt đến một bên, làm như có vô hạn anh dũng khí khái giống nhau, tiến lên vài bước đi tìm đánh hắn trắng hán. Lý Loan Nhi xem cười cười, nắm lên nắm tay thế Lý Xuân khuyến khích, ca, ngươi coi như đây là chúng ta tầm thường vào núi săn thú. Đem những người này coi như lão hổ lợn rừng liền thành. Ai? Lý Xuân đáp ứng một tiếng, một bước tiến lên đem kia tráng hán bắt lấy tới, nắm lên trắng non nắm tay một quyển qua đi, kia tráng hán phát lập tức phun ra một búng máu tới. Lý Xuân lại là một chân qua đi, dùng mười phần sức lực, chỉ thấy hán tử kia cả người bay lên, liền nghe được tỉnh một tiếng, lại là đổi chiều đến đầu tường thượng. Lập tức, mãn viện người xem mắt choáng váng. Hảo! Lý Loan Nhi kêu một tiếng, quay đầu nhìn về phía làm như dọa sợ trương vi. Trương Đại Nương Tử. Ngươi, ngươi trương vi bị Lý Xuân sợ hãi, lùi về sau vài bước. Trương Đại Nương Tử tới nhà của ta làm gì? Lý Loan Nhi cười cười, lại đi phía trước đi rồi vài bước, trương gia thật thật hảo giáo dưỡng đâu, thế nhưng kêu ngươi cái này Đại Nương Tử tùy tiện xông vào nhà của người khác, thả vẫn là không trải qua chủ nhân đồng ý, ta coi đến Trương Đại Nương Tử, liền biết cái gì là cái gọi là người đàn bà đánh đá, đó là ngài như vậy, không chỉ tự tiện xông vào dân trạch, thả còn lý do mười phần đi đánh người ra chủ tử. trương đại nương tử ngày hôm nay nếu là nói không nên lời cái một hai ba tới ta này nắm tay cũng là không buông tha người có lẽ là sợ cực kỳ trương vi thế nhưng không cảm thấy quá sợ hãi nhìn đến lý loan nhi kia thanh lệ dung nhan còn có hùng hổ dọa người bộ dáng nàng nghĩ đến nàng này đó thời gian đã tới quan cảnh nhất thời lại thẹn lại bực lại là vạn phần hận ý cắn chặt rằng trương vi la lớn ta vì cái gì chạy đến nhà ngươi tới lý nương tử ngươi không biết sao ngươi cùng ta trang cái gì ngốc nếu không phải ngươi câu dẫn nghiêm thừa duyệt ta đến nỗi rơi xuống thảm như vậy nông nỗi sao đều là ngươi ngươi làm hại ta ném thanh danh thành toàn bộ kinh thành cho cười hại ta hôn nhân chịu xoa hại nghiêm ra người hiểu lầm ta ta hôm nay tới liền phải là hỏi một chút ngươi còn biết xấu hổ hay không xì sì. Lý Loan Nhi thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới bình thường chỉ nghe người ta nói cái gì cực phẩm cực phẩm nàng nay xem như nhìn thấy nguyên hình nay Trương Vi thật không biết đầu góc là như thế nào lớn lên thế nhưng như vậy tự cho là đúng như vậy thì phi chẳng phân biệt thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt ta đệ nhị bốn một chương hết giận người cười cái gì trương vi bị lý loan nhi cười mông ta cười a lý loan nhi vươn ra ngón tay điểm điểm ta cười ngươi đâu ta sống gần ấy năm thấy người cũng không ít nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi như vậy không dài đấu vóc giống ngươi người như vậy ta đó là đánh ngươi đều ngại ô hế tay của ta đâu ngươi làm càn trương vi xem cực tức giận mắng lên Thiện nhân. Hai chúng ta cũng không biết ai tiện đâu. Lý Loan Nhi chút nào không tức giận, cùng Trương Vi như vậy tự cho là đúng nhân sinh khí thật sự không đáng đâu, ta nhưng không ngạnh bám lấy một hai phải gả cho người khác đâu. Ngươi chính là cái tiện nhân, tiện nhân, bị ổi đồ vật. Trương Vi khí mặt bỏ bừng, dậm chân cao giọng mắng, bị người khác hưu còn không biết điều, không nói tránh ở trong nhà hảo hảo tư quá, ngược lại cả ngày giới ra tới mất mặt xấu hổ, còn thông đồng nam nhân. Nói như vậy... ta chính là so bất quá ngài trương đại nương tử. Lý loan Nhi hiếp lại con mắt nhìn Trương Vi, không quan tâm là ta nguyên lai like gả đến tôi ra, vẫn là hiện giờ cùng nghiêm gia đính thân nhưng đều là bọn họ cầu tới cửa tới, người đều nói một nhà có nữ bách ra cầu, ước chừng chính là như vậy cái ý tứ đi, thôi ra lúc trước cầu đến nhà ta thời điểm chính là ăn nói khép nép cực kỳ, nguyên thôi chính công đều mau tắt thở, nhưng ta đi hắn liền sống hào hảo, người này đi, cũng là không trí nhớ không biết cảm ơn, ước chừng là nhìn ta quá mức chính. phái. hắn bị các ngươi trương gia nữ nhi một thông đồng liền bỏ xuống ta cái này nguyên phối vợ cả cưới nhà các ngươi tiểu thiện nhân cho tới bây giờ nhiều lần thí không chúng ốm đau trên giường hắn mẫu thân đều mau quỳ xuống cầu ta nhưng ta nghĩ đến nhà bọn họ vô tình lại nghĩ đến các ngươi trương gia tiểu nương tử ghê tầm trạng ta nơi nào còn dám lại xem họ thôi liếc mắt một cái thậm chí còn từ ta trong miệng nói ra thôi cái này họ tới ta đều cảm thấy ghê tầm đâu lý loan nhi càng nói thanh âm càng lớn cười chọn chọn móng tay chính là trương đại nương tử ngài đâu Ngài lúc trước chính là bỏ xuống đính thân nghiêm đại công tử, chuyển đầu tưởng ra. Người vượn ra tưởng ra hào hảo, nhưng ngài này vừa đi, lăng là làm cho nhân ra cửa nát nhà tan. Ngài không nói tỉnh lại một chút, ngược lại đem sai lầm đều đẩy đến tưởng ra trên người. Còn mang theo nhân ra tưởng ra cốt nhục rời đi, tấm tắc, cũng là tưởng ra người tính tình hảo. Nếu là ta không nói được liền đánh tới cửa đi đem ngài cái này tiểu tiện nhân tàn nhẫn mắng một hồi, lại đổ đến các ngươi trương ra cửa có thượng mấy chục cân trứng thúi. Cũng kêu ngài biết biết cái gì kêu tiếng xấu lan xa. Trương Vi rốt cuộc là đại gia xuất thân, nơi nào sẽ mắng chửi người. Nói đến nói đi bất quá là tiểu tiện nhân, bị hồi đồ vật linh tinh, nhưng Lý Loan Nhi là ai, kia chính là trải qua tin tức nổ mạnh thời đại, lại kinh mặt thế. Xuyên tới thời điểm lại ở Lý Gia Trang như vậy ở nông thôn chỗ ở quá, ở nông thôn người đàn bà đánh đá mắng chửi người thủ đoạn nàng thấy nhiều, bất quá, Lý Loan Nhi cũng sẽ không học những cái đó người đàn bà đánh đá la lối khóc lóc chơi xấu. Nàng mắng chửi người kia thật là không mang theo một chút chữ thô tủ, thật thật là giết người. Không thấy máu. Ngài tiếng xấu lan xa cũng liền thôi. Mấu chốt chính là không biết xấu hổ đâu, nhân ra nghiêm ra đều trốn tránh ngài, ngài còn một lòng một dạ thấu đi lên. Muốn lộng cái gì bình thê cũng không nghĩ liền ngài kia thanh danh, nhà ai dám muốn đâu, không nói bình thề. Chính là cho nhân ra đương thiếp đương thông phòng người đều không đợi muốn, liền này, ngài còn tìm được nhà ta, vọng tưởng phá hư chúng ta lý ra cùng nghiêm ra hôn sự. nhà ai hảo hảo đại nương tử như ngài như vậy không biết xấu hổ cái nào gia đình giàu có quý nữ cùng ngài giống nhau đến nhà người khác la lối khóc lóc còn dám đem nhân ra hảo hảo đàn ông đánh cũng là ca ca ta tính nết hảo bất hòa ngươi chấp nhận đổi một người không nói được đem ngươi này không biết xấu hổ đồ vật lột sạch điếu đến cửa thành đâu đâu người hiện mất mặt lý loan nhi thong thả ung dung nói xong lại xem trương vi mặt sớm thành màu gan heo run run miệng liên thanh nói ngươi ngươi hạ tiện tiểu đồ đi chứ bỏ cái này Ngài liền không khác lời nói nhưng nói. Lý Loan Nhi thở dài, cảm thấy nàng cùng Trương Vi hai người cấp bậc bất đồng, kém đâu chỉ cách xa vạn dặm mặc kệ là luận một mép luận đầu góc vẫn là luận võ lực giá trị, Trương Vi thật sự kém nàng rất nhiều, đảo thực sự có loại khi dễ người cảm giác, không bên nhưng nói, kia chúng ta liền phải tính tính này bốc trướng. Tuy nói là khi dễ người, nhưng nàng dù sao cũng phải cấp Lý Xuân tìm về bãi đi, hảo hảo ca ca cũng không phải là gọi người bạch tấu. Lý Xuân là đàn ông. Tổng không thể đi đánh Trương Vi cái này cô nương mọi nhà, nhưng nàng là cái nữ nhân, nữ nhân sẽ bước đại chiến đó là có tình nhưng nguyên. Lý loan Nhi vẻ mặt cười, chậm dãi bước qua đi vươn tay tới bang một cái tắt phiến ở Trương Vi trên mặt. Người dám đánh ta. Trương Vi bị một trưởng phiến mặt đều chật, khỏe miệng mang theo huyết, nàng bụng mặt không dám tin tưởng lại đẩy mặt tức giận nhìn Lý loan Nhi. Đánh chính là ngươi. Lý loan Nhi đột nhiên kéo xuống mặt tới, ta ca ca, ta một lóng tay đầu cũng chưa chỉ quá. rất căn sợi tóc ta đều đau lòng nửa ngày ngươi lại chạy tới cho ta đánh này một cái tác, trương vi, thật đương ngươi là cái gì thiền tiên Bồ Tát ai đều cùng phụ ngươi ta hôm nay đã kêu ngươi phát triển trí nhớ cũng kêu ngươi biết biết mạc chạy đến trong nhà người khác la lối khóc lóc, tức là giải bác liền phải có bị người đánh rất nộ còn có, ngươi muốn gả người tự đi tìm hán tử đi, luôn nhớ thương người khác nam nhân giống bộ dáng gì cũng khó trách mãn trong kinh thành là cá nhân đều biết ngươi trương vi xú danh Ngươi như vậy không biết xấu hổ có thể sống đến hiện giờ thật sự là kỳ tích, ta nếu là cha mẹ ngươi, sớm tại ngươi sinh hạ tới thời điểm nên. Chết chìm xong việc, tỉnh hiện giờ mất mặt xấu hổ. Lý Loan Nhi trên mặt tươi cười biến mất, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén, lời này nói xuống dưới, hơn nữa vừa rồi kia vang dội một bật hai, thẳng mắng Trương Vi trong mắt lệ quang thoáng hiện, trong lòng càng là đầy ngập lửa giận cùng ngượng ngùng, nàng cắn chặn răng, vung tay lên, các ngươi đều là chết, liền nhìn ta bị đánh, hôm nay ta cho các ngươi áp chớn cho ta hung hăng đánh, đánh này tiểu tiện nhân lại đem tòa nhà này hảo hảo cho ta tạm thượng một hồi, vạn sự đều từ ta chịu trách nhiệm. dư lại kia mấy cái tráng hán cho nhau nhìn xem, nhìn nhìn môn thần giống nhau đứng ở sân đương Gian Lý Xuân chính là không dám tiến lên. ca Lý Loan Nhi nhưng thật ra cười, nhân ra đều chạy nhà ta hạ chiến thư, chúng ta muốn lại không ra tay cũng quá mất mặt đi. muội chúng ta đánh. Lý Xuân quay đầu lại nhìn Lý Loan Nhi, liền chờ Lý Loan Nhi ra lệnh một tiếng lập tức đấu võ. đánh a lý loan nhi cười vung tay lên đưa tới cửa tới người có thể nào không đánh ca nam về người, nữ về ta nói chuyện lý loan nhi khi thân thượng tiền bắt lấy trương vi dội tay một đứa, liền đem trương vi ném ra lý ra đại môn ném xong rồi trương vi lý loan nhi lại là một cái liên hoàn đá liền nghe được ai nha ai nha tiếng kêu liên thanh vang đi theo trương vi mấy cái nha đầu cũng đều bị đá đi ra ngoài lý loan nhi đều động lý xuân tự nhiên cũng sẽ không nhắn gốc hắn xoa xoa nắm tay bản một chương mang theo trẻ con vì mặt trong miệng nói đánh đánh dùng sức đánh nắm tay đưa ra trên chân dùng sức Lý Xuân đánh không có gì kết cấu chính là kia mấy cái tráng hán ở trên tay hắn lại liền một cái hiệp đều không qua được bị hắn đá tới tốn đi quả thực tựa như người giấy giống nhau tùy ý bài bố không trong chốc lát kia mấy cái tráng hán tất cả đều phun ra huyết anh hùng tha mạng cuối cùng là có người quỳ xuống xin tha bọn em cũng là chịu người sai sử cũng không phải cố ý cùng anh hùng đối nghịch thôi. Đưa bọn họ ném văng ra đi Lý Loan Nhi ra khẩu khí Cũng không muốn nháo ra mạng người tới Ném xuống một câu liền túm tần thị hướng hậu viện mà đi Lý Xuân vừa nghe lời này Chạy nhanh một tay một cái túm Những người này toàn ném đi ra ngoài Những người đó bị ném ra Lý ra đại môn Một đám thay nhau nổi lên la hắn tới Nhìn lên thật sự chật vật cực kỳ Trương Vi lúc này đã đứng lên Nàng nhìn đến này tình hình khí cả người phát run Đồ vô dụng, mất mặt xấu hổ Nương tử Đỡ nàng nha đầu rất là vô thố kêu một tiếng, kết quả an Trương Vi một cái tát, kêu la cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Trương Vi hoán hận nhìn thoáng qua Lý Gia đã nhắm chặt đại môn, một dậm chân cắn răng nói, hồi phủ. Lý Loan Nhi cùng Tần Thị trở về hậu trạch, Tần Thị nôm nớp lo sợ nhìn Lý Loan Nhi, Loan nha đầu, này. Kia Trương Gia nương tử chính là, chính là Trương tướng công đích nữ, ngươi như vậy đánh nàng, có thể hay không gây sự. Tần Thị là bình dân ba cánh, trong xương cốt trời sinh liền sợ hãi làng quan. không nói trương vi phụ thân trương tướng công, chính là Phượng Hoàng huyện trương huyện lệnh đều kêu tần thị đánh trong lòng kính sợ, nàng nói ra lời này tới cũng là có tình nhưng nguyên. Lý Loan Nhi cười cười, không có gì, nàng cha là trương tướng công, nhưng ta muội tử vẫn là hiền tần nương tử đâu, nói nữa, ta đã cùng nghiêm gia đính thân, không quan tâm xảy ra chuyện gì, nghiêm lão tướng quân là sẽ không nhìn mặc kệ. Lời này đảo cũng là, tần thị cũng không biết Lý Phượng Nhi ở trong cung là không thể tùy tiện can thiệp bên ngoại sự, Nàng chỉ biết Lý Phượng Nhi là quan gia nữ nhân, kia chính là trên đời này nhất tôn quý người, Trương tướng công chính là các lão, kia cũng so bất quá Lý Phượng Nhi, bởi vậy cũng yên lòng. Lý Loan Nhi cũng sẽ không cho nàng giải thích rất nhiều, vì sợ Tần Thị nghĩ nhiều, liền lại tìm chút việc cho nàng, Newton phân tán nàng lực chú ý. Lý Loan Nhi đánh Trương Vi cũng không như thế nào để ở trong lòng, qua đi nên làm gì làm gì, tới rồi ngày hôm sau, thiên tài tờ mở sáng nàng liền nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ. lý loan nhi chạy nhanh rời giường rửa mặt trải đầu một phen đẩy cửa đi ra ngoài nhìn một cái liền thấy ngô tức gia đang cùng lý xuân đứng ở nàng trong viện nói chuyện ngài lão sớm như vậy tới làm gì lý loan nhi mở miệng liền hỏi lại đến nhà ta tới xin cơm nàng một câu xuất khẩu thẳng khí ngô tức gia thổi dâu trứng mắt ngươi này nữ hoa hoa hảo không biết thú lao phu bận rộn trong ngoài cho ngươi hỗ trợ ngươi lại còn tới treo ghẻo lao phu lý xuân cũng chạy nhanh gật đầu ngô ra ra hảo giúp chúng ta tống cổ tống cổ trương gia rốt cuộc là chuyện như thế nào lý loan nhi có chút khó hiểu nàng ngày hôm qua ngủ vãn đến bây giờ còn có chút phạm mơ hồ nhịn không được há mồm đánh cái ngáp mới hỏi sao lại thế này nô tước ra trừng mắt ngươi nha đầu này nhưng thật ra lợi hại liền trương gia người đều dám đánh ngươi không biết ngươi ngày hôm qua kiêm một cái tác còn có mắng trương gia nha đầu những lời này đó nhưng sớm truyền ra đi hiện giờ không hiểu được bao nhiêu người chờ xem trương gia làm gì phản ứng đâu nay có cái gì Dù sao là trương gia ăn mệt. Lý Loan Nhi cười cười, nhiều nhất ta phải cái ác phụ danh hào, trương vi lại so với ta còn mất mặt đâu, nàng thanh danh sợ là hoàn toàn hỏng rồi đi. Nô tước gia nghe nhịn không được nở nụ cười, ngươi cũng không sợ trương gia tìm ngươi phiền thoái. Sợ cái gì? Lý Loan Nhi cổ một ngạnh, chân trần không sợ xuyên dày, hắn trương gia gia đại nghiệp đại, chúng ta lý gia cũng bất quá mấy người này, cùng lắm thì đi luôn. Nói tới đây, Lý Loan Nhi nhịn không được cười, này không phải còn có ngày sao? Ngài ở nhà của chúng ta ăn nhiều thế này thời điểm cơm, tổng sẽ không nhìn mặc kệ đi. Đệ nhị bốn nhị trương giáo nữ. Bang. Trương Vi bị hung hăng quăng một bạt hai, nàng bụ mặt, trong mắt nước mắt không tự chủ được rớt xuống dưới. Cha. Trương Tốn hắc vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú cắn răng nhìn chầm chằm Trương Vi, quỳ xuống. Bum một tiếng, Trương Vi quỳ dạp xuống đất. Cha, ngài, ngài đánh ta. Bị Trương Tốn ném cái tắt là Trương Vi không hề nghĩ ngợi đến, Trương Vi từ nhỏ liền được sùng ái. Từ nhỏ đến lớn Trương Tôn chính là một lóng tay đầu cũng chưa thọc quá nàng, nguyên nhân chính là vì bị như vậy vạn thiên sùng ái, cho nên Trương Vi mới có thể như vậy không coi ai ra gì tự cao tự đại. Hôm nay ăn Trương Tôn đánh, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Trương Tôn thật là khí tàn nhẫn, ruôi tay chỉ vào Trương Vi, đều là mẫu thân ngươi quán ngươi, đem ngươi sủng như vậy không ánh mắt vô tâm mắt. Hiện giờ mãn trong kinh thành đều truyền lưu ngươi khắc phu lời đồn, ngươi không nói ở nhà hảo hảo tỉnh lại ngược lại đi lý ra tìm sự đi cũng liền thôi thế nhưng cứ gọi người xám xịt đánh đem trở về người ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái không còn dùng được đồ vận cha trương vi ngẩng đầu hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn trương tốn việc này như thế nào có thể quái nữ nhi đều là cái kia lý loan nhi vốn dị nữ nhi cùng nghiêm gia giảng hảo hảo phải gả tiến nghiêm gia làm chính thê nghiêm phu nhân cũng yêu thích nữ nhi nghị nữ nhi làm nàng con dâu. ai biết cái kia lý loan nhi là như thế nào thông đồng nghiêm thừa duyệt Lại là kêu nghiêm thừa duyệt cầu nghiêm lão tướng quân sửa lại khẩu, chính là đem nữ nhi nhân duyên đoạn, này cũng liền thôi, nữ nhi mắt. Nhìn gà đến quân gia, không quan tâm nói như thế nào, nữ nhi nửa đời sau cũng coi như là có dựa vào, ngài cháu ngoại cũng có người nuôi sống, cái này Lý loan Nhi lại cố tình cùng nữ nhi là địch, lăng là, lăng là cùng người khác đem quân gia lộng tăng giá, cũng dẫn tới nữ nhi thanh danh hoàn toàn hỏng rồi. Cha, nữ nhi như thế nào có thể không oán, như thế nào không hận, Nữ nhi hận không thể chịu nàng gân, lột nàng ra. Dù sao nữ nhi thanh danh không có. Đời này cũng cứ như vậy, nữ nhi còn sợ cái gì. Lại hư lại có thể hư đi nơi nào. Ngu xuẩn. Nghe xong Trương Vi nói, Trương Tốn càng là khí cả người phát run. Thật là ngu xuẩn, tưởng ta Trương Tốn tuy không phải nhiều anh minh, nhưng ở triều làm quan nhiều năm cũng không ra quá cái gì sai lầm. Sao liền sinh ra ngươi như vậy cái ngốc chơi nghệ. Trương Tốn lời này thật sự thực độc, mang Trương Vi đều không rảnh lo khóc. há hốc mồm nhìn hắn thấy trương vi vẫn là một bộ không rõ nguyên do bộ dáng chương tốn một trận tâm tắc ngươi thật sự cho rằng lâm thị là có thể làm chủ nghiêm thừa duyệt hôn sự hô đồ đồ vật ngươi cũng không nghĩ nghiêm gia chính là nghiêm lão nhân đương ra làm chủ nghiêm thừa duyệt hôn sự hắn nếu không mở miệng chỉ bằng lâm thị nơi nào có thể quyết định được ngươi cũng đừng xem cha ngươi ta tuy là các thần nhưng nghiêm lão nhân nhưng chưa từng đem ta để vào mắt chúng ta này đó các thần hắn chính là kính nhi viên chi, cùng ai đều không giao tiếp Cũng cũng không đắc tội cái nào, đây mới là nghiêm lão nhân bảo tồn thực lực chi đạo, ban đầu ngươi cùng nghiêm thừa duyệt đính hôn. Thời điểm tra ngươi ta còn không phải cắt thần đâu. Lúc này mới đính xuống hai nhà hôn sự, ai biết kia tiểu tử quăng ngã chặt đứt chân, ngươi không vui gả liền không gả. Ta cũng chưa nói cái gì, tuy nói khi đó ngươi đem nghiêm ra khí cái gì dường như, nhưng chờ ta vào các, nghiêm lão nhân không nói được chính em thầm may mắn nhà chúng ta hủy hôn hành vi đâu, ngươi cái ngốc tử, cùng lâm thị đều ngốc đến một chỗ. Trương Tốn càng nói càng là vô lực, nguyên nhân chính là Trương Vi kia mơ hồ bộ dáng, hắn vô vô chán, thật sự là bất đắc dĩ. Trương Vi đối này đó trong chiều phe phái tranh đấu một chút đều không rõ, chính là hắn nói toạc một mép. Trương Vi vẫn là không rõ ràng lắm vì cái gì nghiêm lão nhân chính là không thể tiếp thu nàng. Ngẫm lại kia chỉ bằng một đã chi lực là có thể đấu đảo quân gia Lý Đại Nương Tử. Trương Tốn có chút minh bạch vì cái gì nghiêm lão nhân chính là tuyển nàng như vậy cái không có ra thế bối cảnh người vợ bị bỏ rơi vì nghiêm gia trưởng tôn tức phụ. Dựa vào lý đại nương tử kia lợi hại thân thủ, còn có kia khôn khéo đầu vóc cùng cường ngạnh thủ đoạn, nghiêm lão nhân nếu là không chọn nàng mới là chân chính mắt bị mù. Trong lúc nhất thời, Trương Tốn nhưng thật ra có chút hâm mộ nghiêm lão nhân, liền chỉ bằng vào hắn tuyển cái này cháu dâu không nói tương lai nghiêm gia như thế nào, ít nhất, có này cháu dâu ở, nghiêm thừa duyệt không nói chỉ là chặt đứt chân. Đó là tay đều chặt đứt cũng là đói không. Nghĩ lại nhà mình cái này chỉ biết cùng người trí khí không biết cố gắng nữ nhi. Trương Tốn thật sự không biết nói cái gì mới hảo. Này thật sự là người so người sẽ tức chết ta. Đừng tưởng rằng ngươi những cái đó thủ đoạn ta không hiểu được. Trương Tốn tất cả bất đắc dĩ. Còn đến cảnh cáo trương vi, ngươi muốn còn tưởng hảo hảo cũng đừng sao phía dưới chơi này đó thủ đoạn nhỏ. Ta nói cho ngươi, ngươi lại thế nào cũng không làm gì được cái kia lý thị. Ngươi chân trước tìm người muốn trả thù lý ra. sau lưng ngô lão tức gia liền tìm đến cha người ta trên đầu ngươi nếu không tưởng cha ngươi bị ngô lão tức gia còn có nghiêm lão nhân đổ ở triều thượng nga tấu ngươi liền cho ta thu liễm một chút cha trương vi khiếp sợ ngô tước gia như thế nào sẽ như thế nào sẽ giúp đỡ cái kia tiểu tiện nhân ai đến lúc này trương tốn cũng chỉ dư lại thở dài nhi à ngươi cũng không nhỏ thật dài tâm đi ngươi cũng không nghĩ lý ra chính là thờ phụng kim thị đâu kim thị năm đó đã cứu ngô tức gia mệnh liền đơn điểm này nô tước gia liền không thể phóng lý ra mặc kệ hắn còn tưởng nói kim thị hiện giờ không có con cái liền dựa lý ra dưỡng lão nô tước gia chính là xem ở kim thị mặt mũi thượng cũng muốn hảo hảo đãi lý ra huynh ngụi chính là hắn cũng biết hắn nói này những chương vi căn bản là không hiểu cũng chỉ có thể đem lời nói nuốt đi xuống lưu lại một khang buồn bực. kiện nữ nhi phải ăn xong này mệt trương vi mở to hai mắt nhìn rất là không căm lòng ngươi không có hại còn tưởng sao trương tốn tưởng đã chết trương vi tâm đều có ngươi còn tưởng liên lụy cha ngươi bị bãi quan mới cam tâm những lời này vừa ra dọa trương vi cơ linh linh đánh cái dùng mình nàng cũng không phải một chút đầu góc đều không có nàng trong lòng rõ ràng minh bạch nàng sở dĩ có thể làm hạ nhiều chuyện như vậy còn sống như vậy tự tại hoàn toàn là bởi vì nàng cha là các thần hiện tại lại là thủ phụ người khác xem ở nàng cha mặt mũi thượng cũng bất hòa nàng so đo nếu là nếu là nàng cha thành bạch thân trương vi ngẫm lại liền kinh hồn tăng đảm không biết có bao nhiêu người muốn tàn nhẫn giẫm nàng Đâu? Nghĩ lại kia quân thiệu húc kết cục, trương vi càng là trắng mặt, nữ nhi, nữ nhi nghe cha nói. Người đi về trước đi. trương tốn vô lực vây vây tay, lại nghĩ đến trương vi kêu bá đạo tính tình. Ta sẽ cùng với ngươi nương nói quan ngươi một tháng. Này một tháng ngươi tất yếu cùng ta viết 100 chứng tự, theo 30 khối khăn, mặt khác, lại học học như thế nào nấu ăn. Ta hy vọng một tháng lúc sau ngươi có thể thân thủ cho ta làm một bản hảo đồ ăn.